hòa ly hai chữ lướt qua trong óc hắn tưởng cũng không dám nghĩ nhiều trong lòng độn đau đến làm hắn ách thanh nhìn thấy nhưng không với tới được ánh trăng nhập hoài nhưng ánh trăng lại lần nữa muốn trở lại phía chân trời khi hắn thế nhưng tham luyến ánh trăng quá ôn nhu liên tiếc buông tay người một khi có được liền sẽ trở nên lòng tham nam nhân nhăn chặt mi ánh mắt âm thầm biến ảo làm nàng nhìn không rõ ràng cố vân âm chính bực đến lợi hại hư lạnh một tiếng nổi giận đùng đùng rời đi đi ngang qua khi cảm thấy bên cạnh điểm đèn có chút chói mắt nàng bực bội đến huy tay háo, trên đường đèn đều cấp buồn cung diện. Đinh Lan ngoái đầu nhìn lại cùng phía sau đều người hầu ý bảo, người hầu nhóm nơm nớp lo sợ đem nàng đi ngang qua đèn một chản chản thổi tắt. quang theo nàng đi xa, độc lưu ôn nhu ánh trăng buổi tạ thanh tử ngừng ở tại chỗ. cố vân âm tắm gội vận may cũng chưa tiêu, hắn mộc lăng đến tận đây, nên ta nguyên thi đậu như thế ưu tú còn nhiều năm như vậy cũng chưa cưới đến tức phụ. nàng bực đến vô vô mặt nước, thủy hoa tiên khởi, đem nàng tóc dài bắn đến nước không ít đinh lan nghe động tính lo lắng ra tiếng công chúa chớ có lại khí năm nay công chúa đã hoạn hai lần phong hàn nếu tóc rớt lại muốn cảm lạnh bình phong lúc sau nữ tử ra thịt như tuyết ấm áp thủy đem xuân sắc giấu đi chỉ chừa ra mượt mà đầu vai cùng thật sâu sướng quay xanh lệnh người vô hạn mơ màng cố vân âm dầu dĩ lên tiếng không lại dùng sức náo loạn nàng rũ mắt hướng trên người bắt bắt nước ấm bỗng nhiên nhớ tới cái gì nhữ mi triều đinh lan chạm phương hướng phân phó trên đường đèn có thể một lần nữa điểm thượng phía trước nàng bất quá là nhất thời sinh khí cho nên nhìn cái gì đều bực chính là thiên quá muộn người hầu nhóm không có ngọn đèn dầu chiếu sáng nếu là té ngã đã có thể không hảo đinh lan nghe vậy liền biết được nàng ý tưởng cười khẽ một tiếng đi ra ngoài phân phó người hầu nhóm có thể đem đèn một lần nữa điểm thượng đêm đó tạ thanh tử khi trở về phòng ngủ nội an tinh chỉ còn lại có trên bàn một chiếc đèn dương màn đem trên giường thân ảnh che đến kín mít hắn khuy không thấy nửa phần kiểu sắc tạ thanh tử rũ mắt Chịu đựng không dễ chịu tâm thổi ngọn đến tiến tiểu sơn phòng. Chăn gối đầu đều phóng đến trình tề, hắn nằm xuống đi khi lại mạc danh cảm thấy nhiều vài phần nữ tử hương thơm. Nếu là ở thường nuôi tới, hắn có lẽ còn sẽ rung động vài phần, nhưng tan dã trong không vui lúc sau lại chỉ còn lại có trong lòng bén nhọn đau ý. Hợp tác. Vốn chính là hợp tác. Vì sao sẽ làm công chúa không vui? Tạ thanh từ đột nhiên nâng lên mắt. Hắn trong lòng sinh ra chút mừng thầm, lại có chút không thể tin tưởng. Không vui. Chẳng lẽ là công chúa không hề đem nó trở thành đơn thuần hợp tác rồi? Chính là vì cái gì? Hán quan chức thấp kém, tạ phủ cũng rất nhỏ, cũng không bằng ngụy nguyên như vậy sẽ hống người vui vẻ. Nhưng công chúa là như vậy hảo. Tạ thanh tử sẽ nhịn không được vọng tưởng. Nếu là thật sự đâu? Đã nhiều ngày liền an an đều đã nhận ra không thích hợp. Bầu không khí thật sự quá kỳ quái. Giống nhìn không thấy nhà mình ca ca giống nhau, tẩu tẩu chỉ cùng nàng nói chuyện. Mà ngày thường sụ mặt Kaka nhìn sắc mặt cũng không phải thực hảo, nhưng lại lão nhìn tẩu tẩu. An An nhìn một cái kéo kéo ca ca vào áo, mới vừa rồi còn cùng nàng cười tẩu tẩu nháy mắt thu liếm cười. Kaka, ca, ca, ngươi cùng tẩu tẩu làm sao vậy? Tiểu cô nương tự cho là nhỏ giọng lộ ra tính trẻ con, hoàn toàn không giấu rơi vào hai người lỗ thai. Tạ thanh tử nhấp môi chiều An An lắc lắc đầu, tiểu cô nương nghiêng đầu chớp chớp mắt, cái biết cái không thú thanh. Nàng không hiểu bọn họ làm sao vậy? Nhưng là nàng có thể xem hiểu tạ thanh từ ánh mắt, vì thế liền ngoan ngoãn không có lại tiếp tục hỏi. Tạ thanh từ nhìn trước mắt đạm nhiên tự nhiên, nhưng chính là không để ý tới hắn công chúa, tâm đổ lại khó chịu. Hắn mấy phen mở miệng, mới ra thanh đã bị nàng lạnh lùng liếc mắt một cái cấp đổ trở về. Nàng còn ở nổi nóng. Lại chậm rãi, tìm cái thỏa đáng thời cơ xin lỗi. Ăn cơm xong sau, cố vân âm đi trước rời đi. Lưu lại an an tò mò nhìn về phía nhà mình ca ca, một đôi đại đại đôi mắt nhìn chằm chằm hắn nhìn làm hắn mau nói ý tứ không cần nói cũng biết ca trọc chọc công chúa sinh khí hắn đối mội mội từ trước đến nay không hề giấu dếm an an có chút nghi hoặc hiếu kỳ nói cái gì trình độ sinh khí nha nếu là một chút sinh khí thì an an liền giúp giúp ca ca cấp tẩu tẩu cầu cầu tình tạ thanh từ áp xuống môi trầm mặc một lát nói nếu công chúa sẽ không cần chúng ta đâu nguyên bản an an nhăn tiểu mày nghiêm túc nghe hắn nói lời nói nghe vậy lại nháy mắt suy sụp khuôn mặt nhỏ bẹp miệng liền phải xoay người chạy Tạ thanh Từ sửng sốt một chút, đem dục chạy tiểu cô nương nhanh chóng ôm lên, chạy cái gì? Ngữ khi có chút thấp, lại có chút trách cứ nàng chạy động ý tứ. An An chạy môi hoa một tiếng khóc ra tới. Ô ô ô An An muốn tẩu tẩu. Kaka ca hư ô ô, Cà ca đi xin lỗi ô. Tạ thanh Từ đau đầu vô vô nàng gối, đem người ôm vào trong lòng ngực hống, hảo hảo hảo, Kaka ca sẽ xin lỗi. Công chúa không có đi, không khóc, liền An An đều biết phải xin lỗi. Hắn lại không biết nên như thế nào mại kia một bước. Hắn hống thật lâu, đại An An không khóc lúc sau, hắn mới hơi hơi thở dài nói, An An liền như vậy thích công chúa. Còn không có nhận thức đến một năm, công chúa ở An An trong lòng vị trí đều mau đuổi kịp hắn. Tiểu cô nương khóc đến nghẹn ngào không ngừng, bị hắn ôm nằm sấp ở hắn trên vai tức giận, ca ca chẳng lẽ không thích công chúa sao? Trách không được ca ca không ở thời điểm, tẩu tẩu lặng lẽ cho nàng nói ca ca buồn buồn. Quả nhiên thực buồn buồn ô ô ô Tiểu cô nương miệng một bẹp. Nhìn lại muốn khóc. Tạ Thanh tử vội vàng ôm nàng đi hoa viên đi dạo một vòng, ngồi vào bàn đu dây thượng tiểu cô nương mới bình tĩnh xuống dưới. An An vô vô ca ca tay, hồng con mắt cổ vũ nói, ca ca nghiêm túc xin lỗi, tẩu tẩu nhất định sẽ tha thứ ngươi. Tạ Thanh Từ làm bàn đu dây nhẹ nhàng đãng, xoa xoa nàng đầu nhỏ đáp lời thanh. Bàn đu dây đã một hồi, liền ở Tạ Thanh Từ muốn mang An An trở về khi, lại bỗng nhiên nhìn thấy nàng từ hoa viên bên kia đi tới. Hẳn là theo trăm thọ đồ theo đến mệt ra tới thông khí. Nàng ánh mắt ngừng ở trên người hắn, nam nhân đẩy bàn đu dây động tác dừng lại. Ô, "Ô ô tẩu tẩu." Tiểu cô nương nhìn lên thấy nàng liền bò hạ bàn đu dây, cộp cộp cộp chạy tới ôm lấy nàng chân khóc. Buồn con ở cùng Tạ Thanh từ chí khí nàng mờ mịt một cái trước mắt, theo bản năng ngồi xổm đi xuống cấp tiểu cô nương lau nước mắt. "Làm sao vậy, làm sao vậy, an an như thế nào khóc thành cái dạng này nha?" Nàng phóng nhẹ thanh âm, lo lắng ôn nhu hỏi. Cố Vân Âm ngồi xổm xuống đi, tiểu cô nương liền sửa vì ôm nàng cổ cọ thơm tho mềm mại tẩu tẩu tiếp tục khóc khóc tẩu tẩu đừng không cần an an cùng khu khu nam nhân đột ngột khụ thanh đem tiểu cô nương tiếng khóc sợ tới mức một đốn cố vân âm mới vừa nghi hoặc với an an nói một nửa nói bị mạnh mẽ đánh gãy sau nhịn không được chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái hai người liếc nhau sau cố vân âm tiếp tục ôn nhu chấn an tiểu cô nương không khóc không khóc ai ú đôi mắt đều sưng lên tẩu tẩu đều đau lòng thấy có chút hống không được Tiểu cô nương vẫn là ủy khuất ôm sát nàng cổ, Cố Vân Âm đau lòng ôm người túi đầu, thân mật thân thân an an khuôn mặt nhỏ. Tiểu cô nương tiếng khóc tiệm được, xinh đẹp mắt to ngậm hai mắt đấm lệ ba ba nhìn nàng. "Tẩu tẩu." "Ân." Thấy tiểu cô nương ngừng khóc, Cố Vân Âm túi đầu chờ nàng kế tiếp nói. "Tẩu tẩu cũng thân thân ca ca được không?" Tựa hồ biết chính mình yêu cầu có chút quá mức, tẩu tẩu còn sinh ca ca khí đâu, An An liền buông lỏng tay ra lôi kéo nàng ống tay háo biên biên, thật cẩn thận hoảng nhìn tẩu tẩu sắc mặt. Cố Vân Âm trên mặt nhu sắc cứng đờ, hướng nam nhân bên kia nhìn qua đi. Chỉ thấy nam nhân vẫn đứng ở bàn đu dây sau, cũng là kinh hách đến kia trương bản mặt hơi nước. Xong. Chương 36, thứ 36 ngày. Hắn như là rốt cuộc làm quyết định. Tẩu tẩu cũng thân thân ca ca được không? Trừ bỏ mang theo chút chờ đợi an an ở ngoài, hai cái đại nhân đều bị đồng luôn đồng ngữ sợ tới mức không nói gì. Cố Vân Âm không nhịn được mà bật cười, trừng mắt nhìn bên kia nam nhân lúc sau xoa xoa tiểu cô nương đầu. Thân hắn làm cái gì, muốn thân cũng là thân chúng ta An An. Hắn nhìn không rõ nàng mặc kệ thái độ, xứng đáng bị lượng ở một bên. An An bẹp miệng, quay đầu lại tiểu đại nhân dường như cho tạ thanh từ một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt. Cố vân âm nhìn tiểu cô nương cũng không có chạy về phía nàng ca ca, liền thuận thế đem nàng ôm lên. Cũng không biết là ai như vậy hư đem An An cho khóc, đi, cùng tẩu tẩu đi dạo đi. Nàng vốn là ra tới tranh thủ thời gian, lại mang cái đáng yêu tiểu cô nương càng liền sung sướng nữ tử ngôn chung có khác sở chỉ nhưng trong hoa viên liền bọn họ ba người đó là rõ ràng chỉ vào tạ thanh tử hắn bất đắc dĩ thấp mắt như là nhận thua nhưng cố vân âm không lại nhìn hắn ôm tiểu cô nương xoay người liền đi ai muốn để ý đến hắn hiện giờ nàng sinh khí không phải ôn nhu công chúa mà là ngang ngược vô lý ngũ công chúa vì thế hoa viên độc lưu lại lắc nhẹ bàn đu dây cùng tạ thanh tử hắn bất đắc dĩ đem bàn đu dây ấn ổn đứng đó một lúc lâu cũng theo sau rời đi ngày khác Hàn lâm viện. Mọi người từ người bận rộn. Cho đến trong tay việc sắp kết thúc, Ngụy Nguyên mới xoa xoa thủ đoạn tranh thủ lúc rảnh rỗi uống lên ly trà. Hắn nhóc trà lơ đã nghiêng mắt, bên cạnh tạ thanh tử vẫn vội vàng trong tay sự, cũng chưa nhàn quá. Tạ huynh nếu không nghỉ ngơi một nghỉ. Tạ thanh tử trong tay động tác chưa đỉnh, một bên sao chép một bên lắc đầu nói không cần. Ngụy Nguyên gật gật đầu, theo sau phát hiện hôm nay tạ thanh từ đặc biệt nghiêm túc, đặc biệt là từ bắt đầu đến bây giờ như cũ cao mày không hiểu được còn tưởng rằng hắn ở qua tay cái gì kinh thiên động địa đại sự Tạ huynh có phiền lòng sự hắn vẫn là không nhịn xuống tò mò đem nghi hoặc hỏi xuất khẩu Tạ Thanh Tử vừa lúc gắt bút nghe vậy con người hơi rũ ở Ngụy Nguyên cho rằng hắn không tính toán để ý tới chính mình khi nam nhân lại trầm giọng đã mở miệng ngươi cũng biết như thế nào xin lỗi nhất có thanh ý Ngụy Nguyên nghe vậy sửng suốt theo sau chế nhạo cười nói này đến xem ngươi là chọc ai sinh khí thân hữu cũng hoặc là phu nhân hắn đấy lòng đoán hẳn là công chúa Nếu bằng không Tạ Thanh Từ kia trương ngày thường không có gì biểu tình trên mặt, như thế nào sẽ lộ ra buồn rầu thần sắc. Một lát sau, quả nhiên như Ngụy Nguyên sở liệu, Tạ Thanh Từ hơi ngưng mắt, trầm mặc hộp ra người sau hai chữ. Nếu không phải trường hợp lỗi thời, Ngụy Nguyên thật muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Thật không phải hắn vui sướng khi người gặp họa, là Tạ Thanh Từ người này quá mức nặng nghề. Hắn người này nói nhiều đều có đôi khi cảm thấy Tạ Thanh Từ cứng nhắc sẽ không lung lay không khí, càng miễn bản nhân ra tự phụ công chúa. Phần 33 Ngụy Nguyên nghẹn khỏe môi cười, nhấp môi nói, xin lỗi đâu, một muốn thành tâm, nhị phải học được kéo xuống mặt. Liên tỷ như mặt dày mày dạn này từ, tạ huynh hiểu không? Hắn không ngừng cùng tạ thanh từ đưa mắt ra hiệu, tạ thanh tử cái biết cái không, tùy ý hắn mắt đều xử mệt mỏi mới cau mày tràn đầy ngưng trọng gật đầu. Người thật đã hiểu. Ngụy Nguyên Hoài nghi hỏi. Tạ thanh tử nhướng mày liếc hắn một cái, nghiêm túc gật đầu. Kéo xuống mặt, mặt dày mày dạng. Hắn nhớ kỹ. Ngụy Nguyên vẫn là không yên tâm tiếp tục ra chủ ý, tạ thanh tử cũng thật là dám tiếp tục nghe. Một bên cách đó không xa, Vương Đại Nhân nghe hai người thấp giọng nói chuyện với nhau thanh âm, yên lặng che dâu cười trộm. Nay tạ thanh tử tiểu tử, không hỏi hắn cái này hống thê có kinh nghiệm người, ngược lại đi hỏi một cái còn chưa thành hôn tiểu tử, thật là dũng khí đáng khen. Hắn thả liền nhìn, vị này phò mã ra có thể hay không cấp công chúa hống hảo lâu. Ngày nay tạ thanh tử hồi phụ khi, trên tay để ra không ít đồ vật, Một đường người hầu muốn chi kỷ cho hắn tiếp nhận tới, lại bị nam nhân cự tuyệt. Hắn một đường đem đồ vật mang qua đi, ở một lớn một nhỏ hai cái cô nương nghi hoặc dưới ánh mắt, đem thêm một đống đồ vật đặt tới cố vân âm trước mặt. Nàng nhữ mi, ngước mắt ngữ khí không tốt, này đó là cái gì? Tạ thanh từ chạm đến thẳng tắp, môi mỏng hé mở, phấn mặt, long cần tô, châm cải. Hắn liên tiếp báo số dạng đồ vật, cấp cố vân âm nghe được cho mi. Nhiều thế này thiên, rốt cuộc bỏ được xin lỗi nàng cho rằng còn phải đợi thượng hồi lâu đâu kỳ thật nháo cương sau không hai ngày cố vân âm liền có chút hối hận biết do hắn chính là như vậy chậm nhiệt tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc có sáng người lại ngạnh muốn cùng hắn giận dỗi nàng đã tính toán hảo hảo cùng hắn sinh hoạt nếu hắn cảm thấy vẫn là hợp tác kia nàng liền cùng hắn lại thân mật chút tóm lại sẽ làm hắn ý thức được nàng chút nào không kháng cự nàng thân mật thái độ nhưng cố tình này khí đã sinh nàng nếu chủ động hòa hảo quá thật mất mặt liền chỉ có thể vẫn luôn ra vẻ khí Rốt cuộc chờ đến hắn nhìn như cấp ra bậc thang Nhưng tới rồi trước mắt Cố vân âm rồi lại tưởng biệt nữ lên Bại ở buồn cung trước mặt làm cái gì Nàng chợt đầu làm bộ không thèm nhìn bộ dáng Tạ thanh tử nhấp môi Phóng thấp thanh Cấp công chúa xin lỗi Cố vân âm âm thầm nhúng mày Con môi lại nhân đưa lưng về phía hắn Nam nhân không nhìn thấy kia mặt ý cười Mà một bên cắn môi nhìn an an lại nhìn thấy Tiểu cô nương nháy mắt vui tươi hớn hở Cố vân âm vội vàng cấp tiểu cô nương xử cái sắc mặt. An An keo kiệt âm ai nha một tiếng, chạy nhanh che lại khuôn mặt nhỏ. Tạ Thanh Tử không biết này một vụ, chỉ nghe thấy muội muội tiếng cười xem qua đi. Tiểu cô nương đã che mặt, hắn liền sai tưởng tiểu cô nương nhìn thấy hắn ăn mệt trộm nhạt đâu. Nam nhân dưới đáy lòng lặng yên nói câu tiểu không lương tâm, theo sau nhìn thấy công chúa không ra tiếng, nghĩ đến Ngụy Nguyên nói muốn mặt dày mày dạ, hắn liền ninh mi lại lần nữa mở miệng. Ngày ấy là thần không đúng, thần sai rồi. Sai nào? Nàng hơi chợt lần đầu tới, nhẹ nhàng liếc nhìn hắn một cái nam nhân cứng đờ lập trụ sai nào sai ở hắn biết rõ ánh trăng không thể tham luyến nhưng cố tình yêu rõ ràng trong ngực chung hắn còn càng muốn trách cứ ánh trăng ở trên trời nam nhân hầu kết nhẹ nhàng lan lộn cho nàng cong eo hành lễ nói giọng khàn khàn sai ở thần không biết điều hắn rõ ràng minh bạch nếu công chúa là bực hắn chán ghét hắn liền liền đụng vào cũng không có khả năng có càng miễn bàn làm hắn dắt tay cùng ôm cố vân âm hoảng sợ nàng chỉ là tức giận mà thôi nhưng nam nhân này phiên hành động hơn nữa kia lời nói tuy rằng nếu lại nói tiếp thực sự có chút không biết điều nhưng nàng cũng không tính toán làm hắn như thế ăn nói khép nép xin lỗi đạo như là nàng ngang ngược giống nhau nàng chạy nhanh đứng lên nhữ mày nhẹ nâng hắn tay đem lễ triệt được rồi được rồi liền tính là buồn cung tha thứ ngươi cố vân âm miễn cưỡng lên tiếng tính toán điểm đến thì dừng an an nói bụng an cơm trước lâm thời bị lôi ra tới tiểu cô nương méo máu đầu tính trẻ con nga một tiếng Ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh bàn. Tạ thanh tử cao mày ngồi xuống, nhìn đã khôi phục đạm nhiên dùng bữa công chúa, tổng cảm thấy nàng khí còn không có tiêu. Hắn cảm giác không sai. Phía trước công chúa sinh khí khi, một câu đều không phản ứng hắn, đương hắn không tồn tại. Hiện tại công chúa hết giận chút nhưng không hoàn toàn tiêu, lúc cần thiết sẽ lanh đạm cùng hắn nói một lời, nhưng sẽ không giống từ trước như vậy trêu ghẹo đối hắn cười. Tạ thanh từ mờ mịt, nhưng hắn cũng minh bạch, chỉ là một câu, công chúa không tha thứ cũng về tình cảm có thể tha thứ vì thế gần đây tạ thanh từ đi thư phòng đi đến thiếu chút mỗi lần trở về sẽ cho các nàng hai mang điểm tâm mang vật trang sức trên tóc chờ một đống đồ vật dùng nữa khi so đinh lan càng cần mẫn kéo ra ghế chờ nàng nhập tòa khát cấp đổ nước theo thùa tối sầm cấp đốt đèn châm chọc tới tay cấp sát dược tuy rằng không sát thành cố vân âm không làm nàng phân phó đinh lan tiến vào cho chính mình thượng dược khi nam nhân liền ở một bên nhìn chạm đến thẳng tắp nhấp môi cố vân âm nhìn qua đi khi còn có thể nhìn thấy hắn đáy mắt kia mà tảm đạm Nàng tức giận đến có chút buồn cười. Hắn không phải nói vun vào làm quan hệ sao, kia nàng liền muốn cho hắn nhìn xem, chân chính là duy trì hợp tác một từ nói, chính là như vậy xa cách bộ dáng. Nói trở về, này nam nhân từ trước biểu hiện đến như vậy xa cách, hiện giờ lại có thể nhìn thanh hắn đáy mắt tảm đạm. Thật không dễ dàng. Ở ngay nọ nàng tắm gội xong lúc sau, liền nhìn thấy bình phong chỗ thủ nam nhân. Cố vân âm ở trước mặt hắn dừng lại, như mày nói, ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Nàng nghe thấy được hắn tiến vào động tĩnh, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ chờ ở nơi này. Ngày xưa nam nhân nhưng đều là trực tiếp đi vào. Tạ thanh tử nghe vậy mắt gian màu đen kích động, trong lòng vẫn là nặng nghề. Từ trước công chúa cao hứng khi ngẫu nhiên sẽ gọi phu quân hai chữ, tuy hắn không nói, nhưng mỗi lần đều có thể sung sướng hồi lâu. Hiện giờ, tạ thanh tử nhấp môi, ngước mắt nhìn nàng, trầm giọng nói, chờ công chúa, cố vân âm nhướng mày. Có việc, chẳng lẽ là lại phải xin lỗi. Nàng nhìn trước mắt nam nhân hầu kết lăn lộn muốn nói lại thôi bộ dáng, hẳn là có khả năng. Lần này, muốn hay không tha thứ hắn đâu. Không đợi nàng tưởng cái đáp án ra tới, tạ thanh tử liền như là rốt cuộc làm quyết định đã mở miệng. thân phía trước lời nói toàn phát ra từ nội tâm. thân nguyện ý cấp công chúa đương cu ly. Công chúa nhưng nguyện đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, cấp thần ôm ngài lên giường cơ hội. Xong. mươi 37, thứ 37 ngày. Tạ thanh tử, kỳ thật bổn cung đã sớm biết. Người hái mộ buồn cung, công chúa nhưng nguyện đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, cấp thần ôm ngài lên giường cơ hội. Nói thật, lời này từ tạ thanh tử trong miệng nói ra thời điểm, cố vân âm chấn kinh rồi hồi lâu. Hắn liền như vậy trực tiếp thỉnh cầu làm nàng sương sờ ở tại chỗ. Nữ tử trừng mắt tròn xoay mắt, kinh ngạc chi ý không giấu. Tạ thanh từ liền như vậy chờ nàng phản ứng, không có nửa phần không kiên nhẫn. Tuy rằng, hắn bên cạnh người nắm tay đã gắt gao nắm lên. Người nàng phấn nộn môi đỏ hé mở lẩm bẩm mở miệng. Nàng như cũng là không nhúc ních. Tạ thanh tử rũ xuống mắt, đáy lòng hiện lên ảm đạm chi sắc. Quả nhiên, công chúa vẫn là không muốn tha thứ hắn. Nam nhân hạ xuống bộ dáng quá ít thấy, tuấn lãng người chạm đến thẳng tắp, thế nhưng có vẻ có vài phần đáng thương hình dáng. Rõ ràng nam nhân đứng so nàng cao không ít, nhưng cố tình như là bị nàng khi dễ giống nhau. Cố vân âm đáy lòng lặng yên cười một chút. Nhưng trên mặt như cũng là như vậy hơi băng mặt bộ dáng đã mở miệng, không cần. Nam nhân đầu quả tim rồi đau Cả người khí áp thấp đi xuống. Tạ thanh từ triệt thoái phía sau hai bước thu mi, tựa hồ là hèn mọn đến cảm thấy chính mình chắn công chối lộ, vì thế liền yên lặng tối lui. Nàng nhìn không đành lòng, nhấp khẩn dục cười môi, tiếp tục biệt nỉu sụ mặt nói, tâm ý buồn cung lãnh, ngày mai đi. Nàng, nàng còn không có tưởng dễ dàng như vậy bị hướng hảo. Hùng chi hắn này đều không tính hứng đâu. Nữ tử dứt lời sau nhấp môi đi lên giường. Tạ thanh tử nghe vậy rơi xuống thung lung tâm lại lần nữa nhảy lên. Tiên lặng nhìn nàng buông rừng màn, tự giác cho nàng thổi đèn. Chờ hắn trở về chính mình phòng lúc sau, nặng nghề mấy ngày nam nhân rốt cuộc chậm rãi câu môi. Công chúa thuyết minh ngày. Hắn tất nhiên sẽ bắt lấy nàng cấp cơ hội. Ngày thứ hai. Tạ thanh tử nghỉ tắm gội ngày. Hắn khó được không đi thư phòng, dùng quá đồ ăn sáng sau cầm quyển sách liền tới rồi cố vân âm ở trong phòng. Ngôi ở theo ra trước cố vân âm dừng lại động tác, nghi hoặc nhìn hắn. Nhận thấy được nàng ánh mắt. Tạ thanh tử ra vẻ chấn định tự nhiên nhấc tay trung thư, thần có không tại đây xem sẽ thư. Cố vân âm chọn mi, vẫn chưa buông tha hắn. Đọc sách vì sao không đi thư phòng. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn hắn như thế nào trả lời. Nam nhân mắt gian hiện lên hơi run, công chúa chính là ngại thần ở một bên sẽ xảo. Cố vân âm bị lời này hỏi lại đến, câu này thức không phải thường lui tới nàng dùng để hỏi hắn sao. Phu quân chính là ghét bỏ buồn cung. Nàng lời nói ở bên môi bị đổ trở về đơn giản thu ánh mắt ngựa khí không tốt, ngươi ái ở đâu xem liền ở đầu xem. dứt lời nàng lại lần nữa chuyên chú theo khởi trăm thọ đồ, vẫn chưa lại quá nhiều để ý tới hắn. Tạ Thanh Tử tùy ý ở bên cạnh bàn ngồi xuống, trộm nhìn nàng liếc mắt một cái, nhấp mặt rất nhỏ cười trầm hạ tâm đọc sách. mới đầu phòng nội nhiều một người, cố vân âm hơi có chút không được tự nhiên, nhưng theo theo liền nghiêm túc lên, lại lấy lại tinh thần khi bừng tỉnh phát giác kia nam nhân cư nhiên nghiêm túc đang xem thư. nàng nghiêng mắt đánh giá, nam nhân một chút không phát hiện vẫn luôn hơi rũ đầu xem đến thực chuyên chú, cố vân âm đấy lòng thẳng bật cười. người khác có lẽ sẽ phân tâm, sẽ tìm cơ hội lống hững người, nhưng tạ thanh tử quả nhiên là không giống người thường, thật chính là tiến vào cùng nàng cùng nhau vợ thôi. tạ thanh tử chuyên tâm nhìn thư, cố vân âm cũng không muốn đi quấy rầy hắn. trong phòng an an lặng lặng, trừ bỏ ngẫu nhiên viên thư thanh nhầm còn có ngẫu nhiên tạ thanh tử lên cho nàng châm trà ở ngoài, hai người cũng chưa quấy rầy đối phương, yên lặng ở làm chính mình sự. đại sát trời tiệm vãn. Tạ Thanh tử nhìn tối tăm quang, cau mày đem thư khép lại, nhìn thấy nàng còn ở thê, nhịn không được ra tiếng nhắc nhở, sắc trời đã tối, công chúa ngày mai lại theo bãi. Cố Vân Âm xoa xoa đau nhức đôi mắt, chần chờ một hồi ở hắn kiên định dưới ánh mắt gật đầu. Cả ngày qua đi, nàng chậm rãi đứng dậy giãn ra thân mình, một bên dùng dư quang nhìn bên cạnh nam nhân. Tạ Thanh tử nhưng thật ra không có nửa phần không kiên nhẫn, cư nhiên thật bồi nàng đãi một buổi trưa. Ngươi hôm nay như thế nhàn. Nàng nhịn không được tò mò hỏi một tiếng. Là đã nhiều ngày lần đầu tiên chủ động đáp lời. Chọc đến tạ thanh từ lại có chút kích động. Nghỉ tắm gội tự nhiên là thanh nhàn chút. Hắn không phủ nhận, ngược lại là gật gật đầu cảm thấy như vậy ngẫu nhiên thả lỏng một chút cũng hảo. Cố vân âm cho mi, nhưng ngày xưa nghỉ tắm gội khi cũng không thấy hắn có như vậy nhàn tâm ở nàng trước mặt lắc lư lâu như vậy. Khẩu thị tâm phi. Nàng dù chưa lại mở miệng, nhưng cùng hắn sóng vai lúc đi mặt mày giãn ra, không lại tiếp tục sụ mặt. Không khí mắt thường có thể thấy được lòng xuống dưới. Tàn bộ khi tiểu cô nương bên trái nhìn xem hữu nhìn xem, theo sau cười đến ngọt ngào một tay rắc một cái, vừa lòng lảo đảo lắc lư đi tới. Ca ca tẩu tẩu rốt cuộc muốn hòa hảo. Kỳ thật cố vân âm hôm qua nói câu nói kia chỉ là thuận miệng một lời thôi, nàng không nghĩ tới nam nhân thật như vậy nhớ thương. Tắm gội lúc sau, cố vân âm vây được hôn hôn trầm chầm, chầm hướng trên giường đi, nhưng bình phong sau, lại lần nữa xuất hiện kia mày kiếm mắt sáng môi mỏng nhấp chặt nam nhân. Hôm qua công chúa đáp ứng rồi. Cố vân âm mới hoảng hốt nhớ tới chính mình hôm qua nói. Nàng kinh ngạc nhìn về phía hắn, trong lòng ý niệm chuyển qua rất nhiều hồi mới đẻ xuống bên môi độ cung nói, vì cái gì như vậy chấp nhất muốn ôm buồn cung qua đi. Phía trước đều là nàng tiểu man sai xử hắn, lúc này hắn chấp nhất chủ động đến không giống như là phong cách của hắn. Nàng cũng không nghĩ tới chính mình nháo một hồi tính tình lúc sau, thu hoạch có lớn như vậy. Tạ thanh tử so từ trước chủ động quá nhiều. Như vậy ngôn ngữ nếu là ở đi phía trước phong mấy ngày. Nàng đều không thể tin tưởng là từ tạ thanh tử trong miệng nói ra. Nam nhân khẽ nâng cặp kia đen nhánh mắt, tựa hồ có cái gì ở kích động, hắn hầu kết lăn lộn, thấp mắt nói, chỉ là thần tượng thôi. Giấu đi trong mắt toàn là không chế không được ám sắc. Cố vân ấm nghe vậy sau, đã nhiều ngày tới lần đầu tiên chiều hắn lộ ra một mặt cười, vì cái gì? ngươi hợp tác đồ bất quá chỉ là con đồ, vì sao lại như vậy? Dù củ, nàng vẫn là không nhìn xuống, hơi hơi tới gần hắn tiếp tục đi xuống ép hỏi nàng thậm chí đã chỉ ra đây là du củ cử chỉ đoan muốn xem hắn như thế nào đáp phần 34 nam nhân cặp kia đen kịt mắt nâng lên như là có thể thẳng tắc vọng tiến nàng đáy lòng hai người đối diện một lát nàng lần đầu tiên gần gũi nhìn thanh hắn không dám nhìn thẳng chính mình ánh mắt nói đúng ra là hắn không hề che giấu cố tình bãi lộ ở nàng trước mặt chân thật thần sắc ai hậu chi hậu giác cố vân âm kinh ngạc thở nhẹ theo bản năng nhìn về phía lỗ thai hắn nguyên lai like đã ửng đỏ nha nàng hơi ngây người tiếp theo nháy mắt liền bị hắn trực tiếp ôm lên hướng mép giường đi tạ thanh tử nhịn hồi lâu cảm xúc đột nhiên lộ ra một góc đối mặt công chúa phản ứng hắn không trong tưởng tượng như vậy chấn định cường đại ở nàng thở nhẹ lúc sau thậm chí khẩn trương đến có chút bực đơn giản trực tiếp đem nàng ôm đi hắn là rõ ràng nhận chi đến công chúa cũng không bài xích hắn tiếp xúc quả nhiên ở đi rồi hai bước lúc sau nữ tử tinh tế mềm mại thủ đoạn ôm thượng của hắn gần sắt con mắt cười khẽ tạ thanh tử tạ đại nhân này đã có thể càng du của nga tạ thanh tử ôm chặt người, rũ mắt nhìn nàng đã lâu cởi mắt, tâm nhịn không được nhảy đến lợi hại, hắn khẩn trương mặt banh đến càng khẩn, nếu không phải kia ửng đỏ nhị tiêm rất rõ ràng vạch trần hắn cảm xúc, cố vân âm đều suýt nữa cho rằng nam nhân muốn ôm hắn quang ra ngoài, hừ hừ, hiển nhiên hắn là không dám, cố vân âm cơ quay chân, ở hắn bước nhanh đem chính mình phóng tới trên giường sau, con ngươi xoay chuyển, trò cũ trọng thi, túm người cổ áo đem người túm đến chính mình trước mắt cố vân âm kỳ thật chính mình cũng không nghĩ kỵ muốn làm cái gì chỉ là bản năng ôm lấy cổ hắn hô hấp gần sát nam nhân hơi thở đem nàng bao vây nàng đầu không một cái trước mắt theo sau câu cái ác liệt cười tạ thanh tử kỳ thật buồn cung đã sớm biết người hái mộ buồn cung Xong. chương 38, thứ 38 ngày hoa hảo tạ thanh tử kỳ thật buồn cung đã sớm biết người hái mộ buồn cung ác liệt lẩm bẩm giống như sấm sét đem tạ thanh tử cả người chấn đến cứng đờ công chúa công chúa lại như thế nào biết được trong nháy mắt kia nam nhân nhĩ tiêm đỏ bừng có lẽ là cảm thấy hắn phản ứng rất thú vị cố vân âm nhìn gần trong gang tức mặt mày con ngươi hàm chứa cười khẽ liền như vậy nằm ngửa ôm lấy cổ hắn chờ hắn phản ứng tạ thanh tử chống giường tâm nhịn không được hoảng loạn nàng la thi ở tham vẫn là thật sự biết được hắn nhìn chằm chằm nàng cặp kia động lòng người mắt nếm thử nhìn ra nàng ý đồ nhưng nữ tử mày hơi chọn kiều lười động lòng người có một mặt linh động cười lại không hề tìm tòi nghiên cứu bộ dáng kia liền chỉ là đang xem hắn phản ứng thôi nam nhân hầu kết la lột, sửng sốt một lát thanh âm khẩn đến có chút ách nói công chúa khi nào biết được liền tựa như đã từng sở hữu che lấp đều bị vạch trần hắn từ trước tìm lý do là như vậy vụ về nàng có thể hay không ở sau lưng cười hắn không biết tự lượng sức mình cười hắn vụ về hắn lòng đang hoảng loạn bên kia tay nắm chặt quyền mắt thường có thể thấy được khẩn trương cố vân âm khẽ nâng mi mắt nhìn hắn như lâm đại địch bộ dáng cười khe suy nghĩ tưởng hẳn là có một thời gian nàng ôn nu nói nhìn không được con mắt nam nhân ở nàng dưới ánh mắt quấn bách đến muốn mệnh, nàng đều lo lắng hắn sẽ chịu không nổi đẩy ra tay nàng chạy trối chết cũng may nam nhân tuy rằng nhĩ tiêm hồng đến muốn mệnh, lại cũng xuống dốc hoang mà chạy hắn nhấp khăn môi nhìn chằm chằm nàng mỉm cười mắt thấy hồi lâu nguyên lai like, công chúa sớm đã biết được hắn tình yêu hắn ti tiện lấy cớ hắn ở nàng trước mắt khẩn trương bộ dáng còn có hắn mấy phen ra vẻ xa cách. Công chúa đều xem ở đáy mắt, thả đem mục đích của hắn xem đến rõ ràng. Tạ thanh Từ hoảng hốt một lát, sắp tới đem lui bước khi, lại bị nàng đáy mắt ý cười bừng tỉnh. Nàng tựa hồ chưa bao giờ nhân hắn hành động chân chính bực quá. liền như lúc này, hắn bị nàng ôm lấy cổ không cho chính mình rời đi, hai người chi gian khoảng cách là như vậy gần, lại là như vậy thân mật. Nhưng nàng đáy mắt trừ bỏ chế nhạo ý cười, vẫn chưa có mặt khác phản cảm cảm xúc. Tạ thanh từ đột nhiên gian tâm liền buông xuống, thậm chí có chút sung sướng. Vô luận công chúa là cố tình không co so đo, vẫn là hậu chi hậu giác, này có thể hay không cho rằng công chúa là tiếp thu hắn. Cho nên cố vân âm liền đống nhiên nhìn thấy, số mặt nam nhân đột nhiên cười một chút, hạ xuống hoảng loạn không thấy, lại thành ngày thường khí chất hơn người ta nguyên thi đậu tạ đại nhân. Nàng nghi hoặc khó hiểu, lại cũng bực với chính mình xem không hiểu hắn này cười hàm nghĩa. Cố vân âm đỉnh đối gần sát, hơi bực trương trương phấn môi. Còn không có mở miệng, eo tiếp theo khẩn, nàng bị nam nhân từ nằm tư thế ôm ngồi dậy. Cố vân âm bị hắn ôm lấy eo ấn ở nam nhân trong lòng ngực nàng người còn ngốc không biết này ý, ngươi làm gì. Tiếp theo nháy mắt nam nhân nhẹ nhàng hoàn nàng eo, nàng nghe thấy bên thai có người cười nhẹ một tiếng, đem nàng lô thai chấn đến tê tê dại dại. Là thân tưởng cái kia ý tứ sao. Hắn đệ nặng giọng nói kia mà sung sướng, nhưng cố tình không như thế nào ngăn chặn, bị nàng nghe được rõ ràng. Cố vân âm sửng sốt một cái trước mắt tưởng đỏ mặt dựa vào ngực hắn kiểu thanh lẩm bẩm cái gì cái kia ý tứ a bổn cung như thế nào biết ngươi nói chính là có ý tứ gì nàng mới vừa tắm gội xong ăn mặc áo ngủ vừa thơm vừa mềm hắn như là bị nhiếp hồn giống nhau cả người hãm sâu với đối nàng tâm động bên trong tạ thanh từ đem người ôm đến có chút hẩn sợ chỉ là chính mình làm một hồi hoang đường ngộng hắn nhấp một mặt cười ngữ khí là xa vào đi xuống duyệt ý có thể ôm công chúa trong ngực là thần chi hạnh hắn không lại nói thanh kia cụ thể ý tứ là cái gì Nhưng hai người đều hiểu. Người đều đã ở trong lòng ngực hắn, nàng không đẩy ra, đó là cam chịu thái độ. Trong nháy mắt, phía trước những cái đó biệt nữ tức giận toàn trở thành hư không. Cố vân âm từ hắn ôm, cảm thụ được hắn cường hữu lực tim đập nàng tâm cũng là không tránh được rung động không thôi. Chỉ là ôm thật chặt cố vân âm hơi hơi như mày, buồn cười đoán trách hắn liếc mắt một cái. Nàng cũng sẽ không chạy trốn. Tạ thanh từ hơi quẫn, lỏng chút lực, hậu chi hậu giác buông lỏng ra người. Nhị tiêm như cũng là như vậy hồng. Cố vân âm cười khúc khích chủ động hoàn hắn leo một lần nữa nhào vào trong lòng ngực hắn. Tạ thanh tử ngươi quá ngu ngốc. Nàng thực thích hắn ôm ấp, sẽ làm người thực thoải mái an tâm. Nếu bằng không phía trước cũng sẽ không luôn muốn hắn ôm. Nàng tiêu thanh nói, nam nhân cũng không giận, nhẹ nhàng câu một chút môi, ôm tiểu mềm người tán đồng dường như gật đầu, thần sắc thật ngu rốt. Tạ thanh tử thanh âm hơi trầm xuống, như thế như vậy nói chuyện lại có tốt hơn cười cố vân âm phát hiện hắn ôm lấy chính mình động tác như cũ là hư đỡ nàng bất đắc dĩ cười khẽ một chút theo sau ở hắn ngực bỏ sẽ nàng mới nhẹ giọng nói buồn cung cũng không phải là dễ dàng như vậy động tâm người nếu là ngươi biểu hiện không tốt làm buồn cung không hài lòng buồn cung liền cũng vẫn là sẽ hòa ly tạ thanh tử cứng đờ mắt gian nhiều mạt nghiêm túc nhất định phải được trịnh trọng ứng thanh hảo hắn không nghĩ làm công chúa rời đi hắn sẽ lại nỗ lực chút nỗ lực đến gần nàng trong lòng cố vân âm ngửa đầu nhìn hắn Thừa dịp như vậy bầu không khí, nàng câu nam nhân tay, có chút muộn thanh nói, về sau muốn nghe buồn cung nói, buồn cung nói cái gì chính là cái gì. Hảo. Hắn lấy lại tinh thần, một ngụm đồng ý. Trong tay bị nhét vào nàng mềm mại tay nhỏ, tạ thanh từ theo bản năng phản nắm trở về, cố vân âm cười khẽ một chút, nhưng cố tình còn muốn tiếp tục tiểu thanh để yêu cầu. Không thể như trước mấy ngày như vậy chọc buồn cung sinh khí, liền tính là buồn cung sinh khí cũng muốn hảo hảo xin lỗi, bằng không buồn cung liền không để ý tới ngươi ở có chút tôi tăm ánh đèn hạ nàng hơi chọn mặt mày tự phụ kiểu lười tạ thanh tử nghiêm túc lại lần nữa gật đầu thần nhớ kỹ biết được nàng như vậy dù cho hắn tình yêu hắn lại không biết tốt xấu liền thật có thể bỏ chi từ bỏ nữ tử an tình ỉ ở hắn trong lòng ngực nam nhân vây quanh người mắt gian ôn nhu, bầu không khí cực kỳ ấm áp hắn ôm ấp thực ấm dựa đến lâu rồi trong lòng một đống suy nghĩ đều hoan xuống dưới ánh nến leo lát cố vân âm con ngươi chậm rãi rũ xuống không lâu nữ tử thân mình lắc nhẹ tạ thanh tử cả kinh ôm nàng eo đem người một lần nữa tiếp ở trong ngực công chúa hắn du mắt nhìn lên lúc này mới phát hiện nàng sớm đã không biết khi nào ngủ đến mơ mơ màng màng đã sinh buồn ngủ cô nương đẩy đẩy người buồn cung mệt nhọc tạ thanh tử bất đắc dĩ than nhẹ đỡ nàng ngủ hạ sau cho nàng đắp lên chăn vuông giường màn hắn thổi đèn lúc sau lại nhìn liếc mắt một cái giường màn sau ẩn ẩn thân ảnh mắt gian tràn đầy ôn nhu từ trước căn bản không dám thiết tưởng vạch trần ái mộ việc Nhưng hôm nay ngoại ý muốn đến làm hắn không có chút nào chuẩn bị. Nhưng may mà chính là, ở công chúa trong mắt hắn, hẳn là cũng không tệ lắm. Nam nhân nhẹ con cười, cả người sung sướng. Ngày thứ hai dùng bữa khi, không khí rõ ràng bất đồng. An An chừng mắt mắt to nhìn một cái tẩu tẩu, tẩu tẩu chiều nàng con mắt cười. An An lại nhìn một cái ca ca, ca ca cũng chấn an câu môi xoa xoa nàng đầu. Nhìn cái gì, ngoan ngoan ăn cơm. Tạ thanh tử ngữ khí ôn hòa, lại làm tiểu cô nương nhẹ nhàng nha một tiếng theo sau tựa hồ đã hiểu cái gì giống nhau ngoan ngoãn điểm điểm đầu cầm lấy chiếc đũa ca ca cao hứng khẳng định là cùng tẩu tẩu hoa hảo nàng rốt cuộc không cần lại thật cẩn thận ăn cơm cơm Tiểu cô nương vô cùng cao hứng cơm đều ăn nhiều một chén hai người hoa hảo nhưng tạ thanh từ trạng vạ vẫn là mang theo một đống đồ vật trở về cố vân âm nhìn bất đắc dĩ cười nói về sau không cần mang theo Ngày ngày cấp bổn cung mang này đó không bằng cho ngươi chính mình nhiều mua chút phát quan ngọc bội Nàng nhìn hắn phối sức thiếu đến đáng thương, lần trước đi ra ngoài dạo vẫn là trước một thời gian, khi đó lo lắng không thích hợp, đồ vật mua đến thiếu. Nghĩ vậy, cố vân ấm híp híp mắt, nhìn hắn nhẹ con cười, không bằng ngày khác nghỉ tắm gội khi, chúng ta mang an an một khối đi mua đồ vật như thế nào. Hảo! Từ trước bồi nàng ra cửa liền chỉ có an an phân, không nghĩ tới lúc này sẽ mang lên hắn. Nhưng nghe công chúa lời mở đầu, lúc này mua đồ vật chắc chắn có hắn một phần nghĩ đến hắn quý trọng đặt ở trong ngăn tủ kia vài món quần áo tạ thanh từ nhẹ nhàng câu môi nhưng thật ra hy vọng nghỉ tắm gội ngày mau chút đã đến bữa tối sau cùng an an xoay nửa vòng tiểu cô nương liền bỗng nhiên che lại ngực khuôn mặt nhỏ vi bạch nói có chút khó chịu tạ thanh từ lập tức nhíu mi đem nàng nhẹ nhàng ôm lên phục một viên dược có thể nghe ngôn tiểu cô nương dựa vào trong lòng ngực hắn héo héo lắc đầu thanh âm nếu môi nói không cần đau qua không có việc gì không cần uống thuốc dược rõ ràng rất khó chịu Cố vân âm nhìn cũng là như mi, theo bản năng nhìn về phía tạ thanh tử. Tạ thanh tử quen thuộc nhà mình muội muội, thấy nàng bẹp miệng liền biết nàng đang đau lòng dược quý. Lưu Thái ý ở bên kia dược còn không có nghiên cứu chế tạo ra tới, hiện giờ trên tay vẫn là phía trước dược. Phía trước dược toàn là dùng chân quý dược liệu, chỉ là an an trong tay kia một lọ ba viên liền làm ngay lúc đó bọn họ suýt nữa nhà ở cũng chưa được. Ít nhiều ngay lúc đó hàng xóm lục lương một nhà cho bọn hắn đứng ra. Không cần đau lòng, hiện giờ ca ca có bạc. Lại cấp An An mua mười bình dược cũng không thành vấn đề. Tạ thanh tử ra tiếng lúc sau, cố vân âm mới biết được nguyên nhân. Nàng đấy lòng không khỏi đối hai anh em lại đau lòng vài phần. An An vẫn là do dự mà đau lòng, tạ thanh tử liền trực tiếp ngạnh thanh yêu cầu làm nàng trước đem dược phục lại nói. Tiểu cô nương nhăn cái mặt, trên mặt vi bạch còn chưa hoán lại đây, không tình nguyện đem dược nuốt vào. Dược dược thực quý, nàng thật sự đã không đau. Tiểu cô nương một trận đau lòng, ở tạ thanh từ ôm nàng hồi sân sau vẫn là héo héo bộ dáng. Nhìn tạ thanh Từ nhíu mi không hề răng, cố vân âm nhéo nhéo an an tay nhỏ, ôn nu nói, an an có phải hay không đã quên tẩu tẩu là công chúa, khó chịu liền phải uống thuốc, tẩu tẩu có bạc. Tiểu cô nương chề môi răng hai tay muốn nàng ôm, tạ thanh Từ lại nhăn chặt mi tựa hồ tưởng cự tuyệt, cố vân âm nhẹ liếc nhìn hắn một cái, từ trong tay hắn đem tiểu cô nương nhận lấy. Nàng thân thân tiểu cô nương mặt, ôn nu hống, còn khó chịu sao? An an ôm nàng cổ cọ cọ, cọ. không khó chịu. Tẩu tẩu bạc là Tẩu tẩu Nàng nhược thanh nhược khí, nhưng nói có sách mách có trứng, Tẩu Tẩu muốn mua thật nhiều phấn mặt váy áo, Tẩu Tẩu dùng. Cố Vân Âm đấy lòng ấm áp, vỗ vô, vô nàng bối lại cười nói, An An đều kêu Tẩu Tẩu, còn không cho phép Tẩu Tẩu cấp An An tiêu tiền. Nàng nói liếc mắt nhìn hắn, Tạ Thanh từ mắt gian lòng chút, giơ tay xoa xoa tiểu cô nương đầu, ca ca hiện giờ kiếm bạc có thể nuôi nổi ngươi, cũng nuôi nổi công chúa, nên uống thuốc liên an, không cần tỉnh. Khéo bẹp tiểu cô nương tức khắc ánh mắt đều thẳng, có thể nuôi nổi Tẩu Tẩu. Phần 35. Dừng một chút, An An tuy sắc mặt còn có chút bạch, nhưng ngưỡng đầu nhìn nhà mình ca ca hỏi, có thể hay không tẩu tẩu đi ra ngoài một chuyến liền không có nha Ở nàng đáy lòng, biết được tẩu tẩu là công chúa, tẩu tẩu ra cửa mua đồ vật một chuyến có thể để bọn họ đã nhiều năm tiêu dùng, nếu là ca ca có thể nuôi nổi công chúa, kia thuyết minh nhà bọn họ là thật sự không lo bạc. Cố vân âm dở khóc dở cười, ở An An đáy lòng, tẩu tẩu liền như vậy khó dưỡng. Nàng trong tay có rất nhiều cửa hàng còn không đến mức đến để cho người khác dưỡng nông nỗi. Tạ thanh tử cũng là bất đắc dĩ nhấp một mặt cười, có thể. Tiểu cô nương từ trước chỉ cẩn thận ca ca kiếm lời không ít bạc, nhưng cũng không biết là nhiều như vậy, hiện giờ vừa được biết liền xảo muốn lên phố chơi. Định là từ trước nhìn chúng rất nhiều không bỏ được mua đồ vật. An an hảo hảo nghỉ ngơi, tẩu tẩu sớm liền cùng ca ca ngơi ước hảo, lần sau hắn nghỉ tắm gội chúng ta liền đi ra ngoài mua đồ vật. Tiểu cô nương hưng phấn gật gật đầu. đại bọn họ đem tiểu cô nương đưa đến trong phòng. Phân phó người đi ra ngoài thỉnh đại phu cũng tới rồi. Đại phu là tạ thanh từ quen thuộc vị kia, nghe thấy hắn thuyết phục quá dược lúc sau liền gật đầu nói cũng không lo ngại, chỉ là này hai ngày đến nghỉ ngơi nhiều, cảm xúc muốn vững vàng. Đại phu viết trương phương thuốc, vương bà tử chạy nhanh gọi người đi ngao đi. Ở tiểu cô nương sân đái hồi lâu, nhìn tiểu cô nương uống thuốc ngủ hạ lúc sau, tạ thanh từ củng cố vân âm mới chậm rãi trở về. Tạ thanh từ một đường hơi ninh mi, cảm xúc có chút thấp. Cố vân âm nhận thấy được lúc sau nghiêng mắt nhiều nhìn hắn liếc mắt một cái, ôn thanh nói, đại phu nói không có việc gì, ngươi nếu là thật sự lo lắng, ngày mai buồn cung thỉnh lưu thái ý, ý ra tới cấp an an xem. Hắn nhấp môi chiều nàng lắc đầu, tối nay ánh trăng thanh lãnh, hắn chỉ là trong lòng có chút đổ. Vậy ngươi là làm sao vậy? Nàng có chút quan tâm hỏi. Đi rồi hai bước lúc sau, nàng tựa hầu nghe thấy tạ thanh tử hơi hơi thở dài một tiếng, hắn nói, thần đống nhiên cảm thấy chính mình có chút thất bại. Như công chúa lời nói, bồi an an quá ít, không làm nàng quá thượng ưu Việt nhật tử, khó chịu an viên dược đều phải đau lòng luyến tiếp. Hắn thanh âm buồn mắt lạnh, ngẫu nhiên thấp giọng tình hình lúc ấy có vẻ có chút cảm giác áp bách, nhưng hôm nay lại buồn đến làm nhân tâm trung có chút áp lực. Trách không được từ an an cự tuyệt uống thuốc sau, hắn thần sắc vẫn luôn không thế nào hảo. Cố vân âm nghĩ nghĩ, tiến lên nắm hắn tay nhẹ nhàng quơ cơ, như thế nào sẽ như vậy tưởng. Mỗi người đều có chính mình sự tình muốn nỗ lực, ngươi những cái đó sở cầu hiện giờ không phải bởi vì ngươi nỗ lực mà có rồi kết quả sao ngày ngày cùng nhau dùng bữa tối cùng nhau tàn bộ này cũng coi như làm bạn an an nha đến nỗi ưu việt nhật tử tin tưởng tối nay qua đi an an liền sẽ nhận chi đến trong phủ coi như giàu có uống thuốc cũng sẽ không lại như vậy thật cẩn thận đến nỗi thất bại tạ thanh tử ngươi chính là tam nguyên thi đậu trạng nguyên lang thiên hạ đệ nhất hay ven đường điểm đèn vì trên người nàng cháo thượng một tầng ấm áp nàng đáy mắt lượng lượng ánh mắt đều làm hắn động đến muốn mệnh Xong. Chương 39, thứ 39 ngày. Phu quân. Cố vân âm thuận miệng nói theo trăm thọ đồ theo đắc thủ có chút toan cho nên ngày đó buổi tối tạ thanh tử là đem người từ nửa đường ôm trở về. Đến nỗi tay toan cùng chân có quan hệ gì, vậy phải hỏi bị khen lúc sau trái tim rung động tạ thanh tử. Buổi tối. Phòng ngủ bình phong lúc sau, cố vân âm nghe thấy phòng ngủ cửa mở lúc sau chiều bên này mà đến tiếng bước chân, theo bản năng câu mặt cười Đinh Lan nhìn thấy sau cười trộm một chút. Thức thời nhanh hơn động tác vì nàng lau khô tóc, theo sau không cần nàng nhiều lời tự giác lui ra. Cố vân âm lười nhác đứng lên, bình phong sau nam nhân hình như có sở cảm từ bình phong sau đã đi tới. Hắn nhĩ tiêm hơi hơi hồng, ở nàng nhẹ nâng mắt ý cười hạ nhẹ nhàng đem người ôm lên, vững vàng đem người đưa đến trên giường. Công chúa sớm chút ngủ. Ngày thứ hai, xác nhận an an không có việc gì lúc sau, tạ thanh tử mới yên tâm đi Hàn lâm viện. Tuy nhìn như không quá đáng ngại nhưng tạ thanh tử vẫn là phân phó tiểu cô nương ở trong sân nghỉ ngơi hào chút lại đi chơi cố vân âm thêu mệt mỏi liền đi nhìn thoáng qua tiểu cô nương ghé vào bên cửa sổ bỗng nhiên trước mắt sáng ngời vẫy vây tay nhỏ vui vẻ nói tẩu tẩu là tới tìm an an chơi sao cố vân âm bất đắc dĩ điểm điểm nàng trong mũi đem người từ nguy hiểm bên cửa sổ ôm xuống dưới còn nghỉ chơi ca ca ngươi làm ngươi nghỉ ngơi đâu tiểu cô nương vui cười một tiếng dính người bò vào nàng trong lòng ngực chính là an, an tưởng đi dạo phố Nàng ngưỡng đầu nhỏ, cũng không biết nghĩ tới cái gì, đáy mắt sáng lấp lánh. Nhìn lên liền biết được nàng có yêu thích nhưng là không mua đồ vật. Cố vân âm xoa bóp tiểu cô nương nộn nộn khuôn mặt, từ trước bồi buồn cung đi dạo phố khi như thế nào không mua chính mình thích. Tiểu cô nương ngượng ngùng xoắn xít cọ cọ nàng, ngượng ngùng. kia đáng yêu tiểu bộ dáng chọc đến nàng cười khúc khích, còn ngượng ngùng, tẩu tẩu cho rằng cùng an an quan hệ thực hảo không cần so đo cái này đâu. Nàng ra vẻ một bộ thương tâm bộ dáng tiểu cô nương xem không hiểu đại nhân làm bộ làm tịch bị hoảng sợ hoảng loạn cùng nàng ôm một cái học ca ca an ủi chính mình bộ dáng vô vô nàng bối an an cùng tẩu tẩu quan hệ thực hảo thực hảo là an an luyến tiếp hoa tẩu tẩu bạc, tẩu tẩu muốn xuyên mỹ mỹ giống tiên nữ giống nhau tiểu cô nương bướng bỉnh nói cấp cố vân âm nghe được đấy lòng hơi ấm lại lại lần nữa đau lòng hôn hôn, hôn nàng khuôn mặt nhỏ nàng hơi hơi thở dài một tiếng ôm tiểu cô nương nhẹ nhàng quơ quơ, không cần cùng tẩu tẩu khách khí nàng không thèm để ý Cũng hy vọng này tiểu cô nương cũng không cần quá hiểu chuyện. An An ôm sát nàng cổ cười hắc hắc, nhuyễn thanh nhuyễn khí đáp lời hảo. Nhưng trên thực tế, ai lại biết tiểu cô nương rốt cuộc có hay không đem nàng lời nói nghe đi vào đâu. Bất quá gần nhất An An phải hảo hảo nghỉ ngơi, quá đoạn thời gian ca ca tẩu tẩu lại mang người cùng đi dạo. Đây là nàng cùng tạ thanh từ lo lắng tiểu cô nương thân thể, thương lượng lúc sau kết quả. An An chờ mong thời gian lại đẩy xa, tiểu cô nương quả nhiên bẹp miệng có chút không cao hứng bộ dáng. Nhưng mắt mát chỉ duy trì trong nháy mắt, theo sau lại dương mỉm cười ngọt ngào nói tốt. Biến sắc mặt trở nên nhanh như vậy, cố vân âm cười treo kẹo nói, không tức giận. con tưởng rằng cấp an an nói này tin tức yêu cầu hống một chút người, xem ra tiểu cô nương chính mình tiếp thu tốt đẹp. Tiểu đoàn tử mèo máu đầu, không tức giận nha, ca ca tẩu tẩu là vì an an hảo, có đến đi thì tốt rồi sao. Nhưng thật ra cái tính tình tốt. Cố vân âm xoa xoa nàng đầu, cùng nàng nói hội thoại, nhìn nàng cảm xúc cũng không tệ lắm ngồi sẽ liền trở về tiếp tục theo nàng trăm thọ đồ tiệc mừng thọ buông xuống nhưng ở thánh thượng tiệc mừng thọ phía trước mã cầu thi đấu liền phải bắt đầu rồi từ thánh thượng ra điểm có tiền đến lúc đó thánh thượng đích thân tới không ít người đều trước tiên nửa năm liền bắt đầu chuẩn bị mã cầu thi đấu muốn so thượng rất nhiều ngày thánh thượng chỉ biết quan khán trận chung kết kia một ngày thi đấu vì thế rất nhiều không có hứng thú các quý nhân cũng đều là cuối cùng một ngày mới đi cố vân âm liền bất đồng Nàng từ trước đến nay đều là từ ngày thứ nhất liền bắt đầu nhìn. Buổi tối khi cô Vân Âm nhắc tới cái này, hỏi bọn hắn muốn hay không cùng đi. Tiểu cô nương nhưng thật ra tưởng, nhưng là thân thể không cho phép, tạ thanh tử cũng không cho phép. Tạ thanh tử. Tạ thanh tử liền chỉ có nghỉ tắm gội khi mới có thể xứng nàng đi. Cố Vân Âm cảm thấy có chút đáng tiếc, năm trước đánh đến nhưng xuất sắc, bọn họ không xem thật sự thực đáng tiếc. Nhưng niệm tạ thanh tử muốn bận về việc chính sự, nàng cũng không hảo cấm cầu quyết định đi lúc sau cố vân âm theo đến càng cân mẫn, hy vọng ở mã cầu thi đấu bắt đầu trước đem trăm thọ đồ theo hảo. Như vậy vội rất nhiều ngày, cố vân âm rốt cuộc đem thọ lễ chế tạo gấp gáp thành công, cũng rốt cuộc có thể thở dài nhẹ nhõn một hơi. Vừa lúc ngày thứ hai Tạ Thanh Từ nghỉ tắm gội, An An dưỡng thân thể bọn họ liền không có bất luận cái gì an bài, mã cầu thi đấu cũng ở 3 ngày sau mới bắt đầu, cố vân âm nghĩ nghĩ, lôi kéo Tạ Thanh Từ tới rồi trong viện, buồn cung bồi ngươi luyện ném thẻ vào bình rượu. Phía trước đáp ứng dạy hắn Nhưng lâu như vậy cũng chưa nhớ tới, hôm nay vừa lúc gặp nhàn sung dưới, liền vừa lúc có thể bồi hắn luyện tập. Trong viện đã bố trí hảo, tạ thanh tử trong tay bị nàng tắt mũi tên, hắn ánh mắt hơi giật mình, mang theo chút ý cười, công chúa không tính toán làm mẫu một phen. Hắn sẽ phách tài đánh ná, đá, nhưng cố tình liền này ném thẻ vào bình rượu chính xác quá kém. Mặc dù là nội tâm có vài phần kiêu ngạo ở tạ thanh tử cũng không thể không thừa nhận điểm này. Vậy ngươi xem trọng. Cố vân âm ngấm lại cũng là liền từ trong tay hắn chịu một con mũi tên, một bên đứng ở họa tốt khoảng cách bên cạnh, một bên làm nhắm chuẩn tư thế một bên dạy hắn phương pháp, tay muốn như vậy chấp mũi tên, sức lực nhẹ chút liền có thể. Tạ Thanh Từ nhìn đến nghiêm túc, nhưng thật đương hắn thượng thủ đầu lúc sau, Tiêu Tiến Hồ số lệnh cố Vân Âm đều nhịn không được đỡ chán, đương hắn liên tục hai mươi thứ không tiến lúc sau, cố Vân Âm ở một bên nóng nổi đến ngó trái ngó phải chỉ chỉ trò trò, tạ chút tạ chút, nhẹ một ít, ai nha thiếu chút nữa điểm. Nàng may túc khẩn, không nghĩ tới xứng người luyện cái ném thẻ vào bình rượu còn làm chính mình tâm nghẹn muốn chết. Nhưng giọng nói của nàng lại không hảo quá nặng, sợ làm nam nhân một chút tin tưởng đả kích sụp đổ. Không quan hệ từ từ tới, liền thiếu chút nữa điểm. Nàng ở nam nhân lại lần nữa một lần không quăng vào khi, nhẹ nhàng xả hắn tay háo con cười an ủi. Tạ thanh tử dầu dĩ lên tiếng, không luyện khi chỉ là thô sơ giản lược biết được chính mình ném thẻ vào bình rượu đầu không tiến, luyện tập lúc sau mới biết được hắn chính xác quả thực có chút thái quá. Nhưng may mắn hắn là cái không chịu thua, một lần nữa tiếp nhận người hầu đệ đi lên mũi tên sau, tiếp tục trọng chỉnh tin tưởng nhắm chuẩn. Mũi tên xoa hồ biên ngã xuống trên mặt đất. Cố vân âm giữa mày vui vẻ, ôm hắn cánh tay quơ quơ, đụng tới hồ ai. Phu quân có tiến bộ. Phải biết rằng, nàng phía trước thấy hắn đầu hai ba mươi thứ liền hồ đều ai không đến khi có bao nhiêu khiếp sợ. Nàng này phu quân, chẳng lẽ là sở hữu thiên phú đều ở thư văn phía trên. Nàng mi mắt con cong lộ ra vui sướng. Bồn dầu dị ném thẻ vào bình rượu có chút hạ xuống nam nhân nghe vậy sửng sốt, theo sau mắt đen nhìn nàng đáy mắt thịnh cười. Công chúa rốt cuộc một lần nữa gọi hắn phu quân. Tuy hai người chi gian quan hệ hòa hoãn, nàng khôi phục chút từ trước quen thuộc thân mật, nhưng câu kia phu quân lại là lại không gọi quá. Hắn tuy không đề cập tới nhìn như không thèm để ý, nhưng đáy lòng sẽ không tránh được đổ. Hắn đầu quả tim hơi hỉ, nhấp mặt cười tùy ý đầu một mũi tên. Phía trước trịnh trọng do dự động tác đều không có. Đông. Mũi tên tinh chuẩn quăng vào hồ. Phu quân. Người quăng vào. Nàng đôi mắt sáng lấp lánh, ôm hắn tay suýt nữa kinh hỉ đến nhảy lên. Tạ thanh Từ nhẹ nhàng đem người ôm lấy, chính mình đáy mắt cũng hiện lên một mặt nhạ ý. Mới vừa rồi như vậy nghiêm túc cũng chưa tiến, hắn này tùy ý một ném ngược lại vào. Người mau ngẫm lại mới vừa rồi là như thế nào đầu, lại đầu một lần thử xem. Nàng ngưỡng đầu đáy mắt ý cười tràn đầy, chờ mong hắn tiếp tục lại chung một lần. Hắn thuận theo lại cầm mũi tên cố vân âm đẩy ra hai bước chờ mong nhìn hắn động tác lạch cạch nhưng lần này không chung. cố vân âm thất vọng rồi trong ngay mắt theo sau nhìn hắn như mày minh tư khổ tưởng vòng quanh hắn dạo qua một vòng đều tưởng không rõ mới vừa rồi như thế nào sẽ đột nhiên chung nha nàng lầm bẩm tạ thanh từ nghe vậy nhếch môi đông nhiên túi đầu nhìn nàng đôi mắt nhị tiêm thực đột nhiên đỏ lên hắn dắt tay nàng đem một con mũi tên để vào nàng trong tay môi mỏng hé mở có lẽ là nghe công chúa rốt cuộc lại gọi kia thanh phu quân nam nhân trên mặt đạm nhiên tự nhiên, nhưng ngực kia trái tim lại có chút khẩn trương. Mũi tên vào tay chung, cố vân âm bị hắn sau này nhẹ ủng, bên hai bị hắn trầm thấp thanh âm chấn đến tê dại, nàng theo bản năng mang theo hắn phủ lên tay, nhẹ nhàng đem mũi tên đầu đi ra ngoài. Lạch cạch. Mũi tên rơi xuống trên mặt đất. Ném thẻ vào bình rượu cơ hồ bách phát bách chúng công chúa, lúc này lại không đầu chung. Hán. Chủ động nắm tay nàng, còn, còn muốn cho nàng tiếp tục gọi hắn phu quân. Cố vân âm hơi ngây người. Về phía sau lui nửa bước lọt vào hắn trong lòng ngực, ngoái đầu nhìn lại chịu đựng mặt é e lệ ý cười, nhẹ giọng gọi câu, phu quân. Xong. chương 40, đệ tứ 10 ngày. Thân một chút giữa chán. Tuy rằng, gọi phu quân lúc sau nam nhân vẫn là không có quen vào, nhưng cố vân âm chỉ lo xấu hổ. Tạ thanh tử còn lại là bởi vì nàng lại lần nữa gọi phu quân tâm tình sung sướng, ai cũng không lại để ý có hay không quen vào. Lệnh tạ thanh tử càng sung sướng chính là, ném thẻ vào bình rượu lúc sau. Công chúa gọi hắn liền bắt đầu lấy phu quân hai chữ đại chi. Hắn sung sướng đến ngày thứ hai đương trị khi đều còn mang theo cười, làm Hàn Lâm Viện một đống đồng liêu khiếp sợ không thôi. Qua mấy ngày, Hàn Lâm Viện nội nghị luận việc biến thành mã cầu tái. Rất nhiều quan viên đều tiếc hận phải đi làm, bằng không bọn họ định là từng buổi không thiếu tịch. Phần 36 Tạ Thanh Từ lúc này mới nhớ tới, nguyên lai like sáng nay công chúa thức dậy khác sớm, là vì đi xem mã cầu. Đem công chúa yêu thích ghi tạc đáy lòng. Tạ Thanh Tử chỉ là hơi lưu ý một chút, vẫn chưa cảm thấy có cái gì vấn đề. Mà khi ngày chạm vạng về phủ sau, hắn nghe thấy công chúa hưng phân nói Mỗ vị dẫn đầu giáo ý đánh đến là như thế nào như thế nào hảo, còn tiếc hận kết thúc thời gian quá nhanh, ngày mai nhất định phải tiếp tục vì bọn họ đội cố lên. Tạ Thanh từ ninh mi, âm thầm nói cho chính mình, bất quá chính là không đến nửa tháng thi đấu thôi, công chúa lại không phải ngày ngày xem. Không nghĩ tới ngày thứ hai. Tạ Thanh từ nhịn hồi lâu. Ở nàng tản bộ hồi sân khi còn khen kia giáo úy rất mạnh thời điểm, rốt cuộc nhịn không được nước tỏa mặt. Công chúa liền như vậy xem trong hắn. Cố vân âm chính cảm thấy chính mình nhìn chúng một đội có tiềm lực đội ngũ, nàng hưng phấn gật gật đầu, không hề có nhận thấy được nam nhân biệt nữ cảm xúc. Là nha! Ngày khác phu quân nghỉ tắm gội tùy buồn cung cùng đi nhìn một cái, thật sự thực xuất sắc. Nàng con mắt, trên mặt mang theo mà tường đỏ, cũng không biết là hưng phấn vẫn là nhiệt. Kia giáo úy sinh đến nhưng tuấn lãng. Hắn không nhịn xuống sụ mặt biệt nữ hỏi xuất khẩu. Đã từng nàng vứt hoa đánh thưởng con hát tình hình hắn còn nhớ rõ, liền cũng vẫn luôn nhớ rõ nàng nói ái tuấn lãng người. Hưng phấn Cố Vân Âm sửng sốt, theo sau Ách Thanh mắt gian mang cười, "Buồn cung xem cái mã cầu thôi, như thế nào đi quan tâm kia giáo úy sinh đến như thế nào?" Nàng chỉ để ý kia giáo úy dẫn đầu như thế nào chỉ huy, đến nỗi khuôn mặt. Cố Vân Âm cẩn thận hồi ức một chút, theo sau chủ động dắt hắn góc áo chế nhạo nói, "Kia giáo úy?" Tự nhiên không bằng buồn cung phu quân tuấn lãng như thế đại lời nói thật dẫn đầu giáo uy dáng người cao lớn thô cạnh vóc dáng cực cao là cái đánh mã cầu hảo thủ kỹ thuật rất mạnh nhưng diện mạo sắc thật so ra kém nàng phu quân một vài phân muốn biết được nàng phu quân tạ thanh từ chính là dạo phố ngày đó thiếu nữ vứt hoa yêm nửa con phố nam nhân cố vân ấm nghiêng mắt nhìn hắn thần sắc tạ thanh từ rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng làm nàng cười khúc khích nàng lắc lắc nam nhân tay háo tạ thanh từ rũ mắt nhìn lại đây ghen Trắng ra làm hắn nhĩ tiêm ửng đỏ Tạ thanh tử thu hồi ánh mắt thanh âm hơi thấp Thân bất quá tò mò vừa hỏi thôi Thật sự Nam nhân muộn thanh gật đầu Cố vân âm nhấp mặt cười, nàng mới không tin Sân mọi nơi có đi lại người hầu Cố vân âm nghĩ ngủ trước lại cùng hắn nói nói Hai người an tĩnh trở lại sân Nàng mang theo mềm ấm hơi nước bị hắn bế lên giường Phải đi khi lại bị nàng ngăn cản xuống dưới Cố vân âm hướng giường sần xê dịch Vô vô mép giường ý bảo hắn Ngồi nam nhân nghi hoặc hơi như mi nhưng vẫn là thuận theo ngồi xuống hắn mới vừa ngồi xuống trong lòng ngực liền chen vào tới một mạt mềm ấm tạ thanh từ ngực hơi chấn, nhẹ nhàng ôm lấy công chúa mắt gian đạm cười bổn cung muốn cùng ngươi nói rõ ràng bổn cung nhìn kia giáo úy cầu đáng đánh là thưởng thức duy trì chính là bọn họ kia một đội mà không phải giáo úy kia một người ngươi không cần ghen cố vân âm gian tiến hắn trong lòng ngực thích ý híp híp mắt ôn nhu nói nhưng cố tình bình thường sụ mặt xa cách nam nhân ra mặt mỏng Tạ thanh tử nắm tay khẽ che quân bách, ra vẻ chấn định nói, thần không có. Nàng nghe vậy ngậm cười, câu lấy ống tay háo của hắn chơi, còn nói không có. Ân. Âm cuối hơi hơi kéo trường, mang theo chút uy hiếp ý vị. Hắn nhấp môi không muốn nhả ra, cố vân âm nhìn liền muốn đi nhau hắn, điểm điểm hắn tay không phản ứng, đẩy đẩy ngực cũng không phản ứng. Nàng hơi bực nâng mắt, ôm thượng cổ hắn. Có thừa nhận hay không? Nàng tiêu thanh uy hiếp. Nàng ý xấu lại ra tới, chính là muốn nhìn nam nhân thừa nhận bộ dáng ban đầu nàng thế nhưng không thấy ra này nam nhân ra mặt như thế mỏng tạ thanh tử ninh mi có chút bất đắc dĩ nàng khắp nơi chạm vào làm hắn có chút bức hỏa, hắn chỉ có thể cứng đờ không dám động ánh mắt cũng không dám cùng nàng đối thượng. hắn không dám cố vân âm càng muốn nữ tử mắt hạnh hiếp lại câu lấy hắn cổ chậm rãi gần sát tiêu mềm thân mình ngọt thanh hơn hương tạ thanh tử ánh mắt tan rã một cái trước mắt trong đó lý trí cùng xa vào thần sắc luân thiên khó khăn lắm tìm về lý trí hắn để lại nàng eo trật đầu thân thể sau này dịch một chút công chúa nam nhân trầm thấp chi ngôn mới vừa bật thốt lên liền bị trên cằm hương mềm xúc cảm cấp cả kinh cả người cứng đờ nàng một lần nữa ôm thượng nam nhân cổ không muốn nghe hắn bị chết cái mỏ vẫn còn cứng ở hắn không phản ứng lại đây phía trước thân ở hắn trên cằm cố vân âm cũng mặc kệ hắn cương không cứng đờ thân song đỏ mặt dựa vào trong lòng ngực hắn ngữ khí có điểm nhẹ lại có chút ôn thôn lúc này thừa nhận sao tạ thanh tử theo bản năng nắm lấy nàng eo cả người suy nghĩ không tiếp thượng nghe vậy có chút lăng há mồm nói nếu không thừa nhận công chúa sẽ lại thân một chút sao tiếp theo nháy mắt nam nhân ngực an một quyền theo sau bị người đẩy ra nàng xấu hổ buồn bực nhìn hắn có chút khí muốn đem hắn đẩy ra nàng giường tưởng mở cũng không biết nàng rốt cuộc là khí nhiều chút còn xấu hổ buồn bực nhiều một ít nữ tử trên mặt từng đỏ đáng yêu lại động lòng người Tạ Thanh Tử phản ứng lại đây nắm tay nàng đem người một lần nữa ấn tiến chính mình trong lòng ngực nam nhân làm như hàm mật giống nhau thấp giọng mỉm cười ngày thường tổng nghe an an nói thích công chúa thân thân lâu như vậy rốt cuộc đến phiên thần hắn bình thường lời nói đều rất ít càng đừng nói giống như vậy nói từ láy cố vân âm trái tim hơi tô, nhưng thật ra không tránh ra hắn ôm ấp từ hắn ôm cố vân âm rũ xuống mặt mày giật giật chính mình tay tạ thanh tử dễ dàng đem tay nàng đưa ra người mắt thèm. nàng phục lại dựa tiến hắn trong lòng ngực chọn mi nhẹ giọng mở miệng bên ngoài bỗng nhiên hạ mưa nhỏ hơi chút có chút lạnh nữ tử hướng trong lòng ngực hắn lại rụt rụt nam nhân đem người ôm đến càng thận, mưa nhỏ nhẹ giọng chụp phủi cửa sổ tạ thanh từ trầm mặc một lát mới ứng thanh nhân hắn ở đáp cùng không đáp gian do dự hồi lâu nếu là lần đó công chúa sinh khí phía trước hắn định sẽ không ứng nhưng hiện giờ tình huống bất đồng hắn yêu cầu chủ động chút buông những cái đó chính mình trong mắt để ý ngược bị người nhẹ nhàng chọc hai hạ tạ thanh tử nghe thấy công chúa nói mắt thèm ngươi không biết chủ động một chút tựa đoán giận giống nhau ngữ khí hắn trong lòng mần ra dừng một chút nói Thần lo lắng công chúa không muốn, nếu chọc công chúa không vui thần sẽ hay náy. Hắn là sợ đường đột nàng. Ngoài cửa sổ vũ tựa hồ lớn chút, cố vân âm phát giác đêm nay nam nhân nói nhiều chút. Hắn cũng ở thử chủ động. Nàng câu môi cười, từ hắn trong lòng ngực đứng lên, ngự khi ôn nhu mỉm cười, kia hiện giờ phu quân cảm thấy buồn cung nguyện là không muốn. Nữ tử cặp kia con ngươi từ trước đến nay động lòng người, ánh mắt hơi lóe liền có thể câu lấy một khối xa vào trong đó. Ánh nến bị ngoài cửa sổ thấu tiến vào một mặt gió thổi đến lung lay một chút, nam nhân có động tác. Hắn nhìn thẳng nàng con ngươi, ấn nàng eo cúi đầu, ônu nu một hôn rừng ở cố vân âm giữa chán. Thật cẩn thận, lại mang theo đầy cói lòng ônu nu. Môi mỏng rơi xuống hơi lạnh, nhưng cố vân âm trên mặt lại có chút nhiệt lên. Không từng nghĩ tới, đơn giản thân một chút giữa chán cũng có thể làm nàng rung động thành như vậy. Nàng nhẹ chừng hắn liếc mắt một cái, nào vào trong lòng ngực hắn lo chính mình vùi đầu thẹn thùng. Xong. Chương 41, Đệ Tứ 11 ngày Xem mã cầu Nghĩ nam nhân kia mạc danh dâm kính, ở hắn nghỉ tắm gội ngày ấy, cố vân âm riêng đem hắn cùng An An cùng kéo đi xem mã cầu Ra cửa trước nàng nghĩ nghĩ, thay đổi cùng nam nhân cùng sắc váy áo mới ra môn Ở nhìn thấy tạ thanh từ nhà ý vui sướng ánh mắt sau, cố vân âm con môi nghĩ thẩm, lúc này nên sẽ không lại ghen tị đi Xe ngựa lung lay, rốt cuộc là tới rồi mục đích địa Nam nhân trước ôm An An, lại đỡ cố vân âm xuống xe ngựa Thừa tướng Thiên Kim đã ở một bên chờ nàng, bởi vì hôm qua Cố Vân Âm đề qua, cho nên nàng cười tiếp đón bọn họ đi mau. Lập tức liền phải bắt đầu rồi, ta phân phó người chiếm vị trí, mau tới. Bất đồng với cuối cùng một hồi trận chung kết, Thánh Thượng cùng rất nhiều quý nhân đều sẽ trình diện, cho nên vị trí đều là lập. Nhưng ngày thường lại không có cấp bài vị trí, chỉ có thể tới trước trước chiếm, thậm chí còn có chút thiếu tiền người sẽ giúp chiếm vị trí, đưa tiền là được. Cố Vân Âm nghe vậy gật đầu, lôi kéo ôm tiểu cô nương hắn bước nhanh đi vào thi đấu sắp bắt đầu thịt lên sân khấu thượng đều náo nhiệt thật sự trường hợp nhất thời có chút ồn ào cố vân âm theo bản năng nhìn về phía nam nhân trong lòng ngực tiểu cô nương có chút lo lắng nàng có thể hay không không thích an an chừng mắt thủy linh linh mắt to khắp nơi nhìn tràn đầy tò mò tiểu cô nương bị nàng mang theo ăn rất nhiều ăn ngon váy dây cột tóc từ đầu tới đuôi thay đổi một lần nàng ghé vào ca ca trong lòng ngực đôi mắt sáng lấp lánh xem đến rất nhiều thích tiểu hải tử người đều liên tiếp nhiều xem vài lần tiểu cô nương thật đáng yêu Thừa tướng tiểu thư cũng nhịn không được cùng cố vân âm nghiêng mắt nói một câu, cố vân âm nghe được mạc danh có chút kiêu ngạo, đó là Cũng không nhìn xem nàng cấp tiểu cô nương từ đầu đổi đến chân hoa nhiều ít bạc. Đoàn người ở thừa tướng tiểu thư chiếm vị trí ngồi xuống. Lúc này chiếm vị trí tầm nhìn hảo, liếc mắt một cái đem nơi sân xem đến nhìn không sót gì. Nhưng trái lại, mọi người tùy ý là có thể nhìn thấy bọn họ. Hơn nữa công chúa đi ra ngoài, mấy người dung nhan xuất chúng, càng là rước lấy không ít tỏ mò ánh mắt. Tạ thanh từ bất động thanh sát sơn như người, vì nàng chắn đi rất nhiều ánh mắt. Ngồi định rồi sau, thừa tướng tiểu thư phất phất tay, phía sau người hầu mang lên rất nhiều tinh xảo điểm tâm. Cố vân âm đem tiểu cô nương ôm vào chính mình trong lòng ngực, cầm khối điểm tâm vì đi nàng, đợi lát nữa có lẽ có chút xảo, an an cảm thấy không thoải mái hoặc là không nghĩ nhìn tẩu tẩu liền mang ngươi đi dạo phố đi. Nguyên bản ước định hảo an an thân thể hảo chút liền mang nàng đi dạo phố, nhưng biết được nàng ngày ngày ra cửa xem mã cầu. Tiểu cô nương tò mò nghe nàng nói vài ngày, liền lôi kéo ca ca tẩu tẩu nói muốn cùng đi xem. Tiểu cô nương tò mò, cố vân âm tự nhiên cũng nguyện ý, tạ thanh tử không có biện pháp, đành phải bồi các nàng hai cùng nhau tới. An an nắm điểm tâm gặm, điểm điểm đầu nhỏ ngoan ngoan ngoan ngoan. Trong lòng ngực tiểu cô nương bị ôm đi, tạ thanh từ nhấp một miệng trà, ánh mắt chậm rãi quét chung quanh một vòng. Chung quanh náo nhiệt, rất nhiều người một bên cùng đồng bạn nói chuyện một bên thường thường nhìn giữa sân, liền ngóng trông có người lên sân khấu thịt thượng có lẽ nhiều quen mắt các quý nhân thậm chí còn nhìn thấy vài vị trọng thần. Đông nhiên nam nhân ánh mắt một đốn nhìn về phía người nọ khi không tránh được nhíu nhíu mày. Phu quân không nếm thử bên hai truyền đến nữ tử ôn nhu thanh âm. Tạ thanh tử thu hồi ánh mắt nhìn bên cạnh một lớn một nhỏ hai cái cô nương từng người cầm khối điểm tâm ánh mắt đều nhìn hắn. Hắn không nhịn được mà bật cười điểm tâm thơ ngọn, hắn nhưng thật ra không thế nào thích ăn. Công chúa thấy hắn bất động hơi hơi chọn mì. Tạ thanh từ bất đắc dĩ thở dài, nhéo một khối ăn lên. Một khối sinh hoạt lâu như vậy, cố vân âm biết được hắn không yêu ăn đồ ngọt, nàng cũng liền muốn cho hắn nếm thử. Ở nhìn thấy hắn mày một chút không tung lúc sau, nàng kéo lại hắn tay, tạ thanh tử nghi hoặc nhìn lại đây. Buồn cung chỉ nghĩ là nguyên nếm thử vị, không thích liền không ăn. Điểm tâm làm được tinh xảo, chỉ là nữ tử 3 năm khẩu có thể ăn xong đồ vật, tạ thanh từ nếm một ngụm liền chỉ còn lại có non nửa. Hắn nghe vậy chọn một chút mi. Đem dư lại non nửa khối trực tiếp ăn xong rồi. Cố Vân Âm mặt mày hơi thư, lấy ra khăn cho hắn sắt tay. Trong lòng ngược tiểu cô nương nhảy một chút, chỉ vào phía dưới nơi sân hô nhỏ một tiếng, bắt đầu rồi. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều nhìn về phía mã cầu giữa sân. Cố Vân Âm nghiêng thân đưa lỗ thai cùng Tạ Thanh Từ giải thích quy tắc, dứt lời sau tiếp hợp nói, đáng tiếc trận này không có buồn cung nhìn chúng đội ngũ, nếu bằng không liền có thể cho các ngươi thấy kịch liệt nhất một hồi. Tạ Thanh Từ hơi hơi gật đầu, đáng tiếc Thần cũng tưởng nhìn một cái công chúa nhìn chúng đội ngũ như thế nào. Hắn tò mò thật lâu, hy vọng hôm nay có thể xem một cái, rốt cuộc kia một đội là nơi nào có thể làm công chúa nhìn với con mắt khác. Bọn họ thanh em vẫn chưa cố tình để thấp, một bên thừa tướng tiểu thư nghe nói cùng người hầu vây vây tay, phân phó hai câu sau người hầu rời đi. Một lúc sau, ở An An huy tay nhỏ tính trẻ con gọi cố lên lúc sau, trận này cũng rốt cuộc quyết ra thắng bại. Nha! Thắng ai! An An vây vây tiểu nắm tay! đầy mặt ý mừng chiều cố vân âm chán cái đại đại gương mặt tươi cười cố vân âm mang theo vài phần sủng địch cầm nàng nắm tay đúng vậy tháng đâu bên cạnh tạ thanh từ ngồi đến đoan chính khoe miệng ngậm mặt như có như không đạm cười nhìn các nàng thấy thời cơ vừa lúc thừa tướng tiểu thư cười chiều cố vân âm nói thần nữ nghe được công chúa nhìn chúng kia đội ở đệ tam tràng. cố vân âm trước mắt sáng ngời theo sau kích động giật nhẹ tạ thanh từ vạt áo lại quá một hồi là có thể nhìn phần ba Nữ tử âm cuối khẽ nhếch, thực chờ mong bộ dáng. Tạ thanh Từ bất đắc dĩ gật đầu một cái, thần nghe thấy được. liền làm hắn rửa mắt mong chờ đi. Mấy người kiên nhẫn đi xuống xem, rốt cuộc, ở trận thứ hai đánh xong lúc sau, đệ tam chàng đội ngũ mới vừa đi lên tịch thượng liền một mảnh tiếng hoan hô. Trước hai chàng xem đến thẻ nhạt vô vị, rất nhiều người đều ở chờ mong hai chi cường hữu lực đội ngũ ai có thể lại lần nữa thăng cấp. Người vừa lên chàng, cố vân âm lại tún tún nam nhân tay háo. Tạ Thanh Tử có chút bất đắc dĩ phản nắm lấy tay nàng, thần đang xem. Hắn cẩn thận quét một vòng cũng không nhìn thấy trong đó ai dung nhan có thể so sánh đến quá hắn, liền ở hắn nhẹ nhàng thở ra khi, thi đấu bắt đầu rồi. Ở từng đợt hoan hô trầm trồ khen ngợi chung, Tạ Thanh Tử rốt cuộc nhìn ra chút môn đạo. Tuy hắn không thế nào quen thuộc, nhưng cũng có thể nhìn ra trong sân có một cao lớn uy mãnh nam nhân không ngừng ở tiên cầu. Cơ hội là uy mãnh nam nhân đến nào nào đều một mảnh hôn chiến. Mấy phen mạo hiểm tiến cầu làm tạ thanh tử đều nhịn không được trái tim kích động. Ở uy manh nam nhân lại một lần tiến cầu khi, tạ thanh tử cười một chút, đem mới vừa kinh hô xong cố vân âm xem sửng sốt một cái trước mắt. Góc áo lại bị kéo kéo, sức lực có chút nhẹ, như là an an ở quay rối giống nhau, tạ thanh tử nhìn trong sân xuất sắc truyền bóng nhìn không trước mắt, không nghĩ nhiều liền dối tay đem quay rối tay nhỏ nắm lấy. Đã từng ở hắn khêu đèn đêm đọc khi, ôm ngủ không được tiểu nha đầu, nàng cũng là như vậy nhẹ nhàng nhiều hắn chuyên chú. Nhưng lúc này trong tay xúc cảm lại không giống nhau. Tạ thanh tử trong lòng cả kinh, ngoái đầu nhìn lại mới phát giác công chúa mỉm cười nhìn chính mình. Hắn túi đầu vừa thấy, nguyên lai không phải an an là công chúa. Công chúa. Cố vân âm đem tay rút ra, mảnh khảnh đầu ngón tay chọc chọc hắn cánh tay, cười khẽ, mã cầu đẹp đi. Nhìn hắn xem đến so nàng còn muốn chuyên chú bộ dáng, lúc này tổng nên biết được hắn dấm kính có bao nhiêu mạc danh đi. Nữ tử động lòng người mắt gian mang theo không giấu chế nhạo, tạ thanh tử quẫn một cái trước mắt. Có chút không được tự nhiên sờ sờ chóp nuôi thấp giọng thừa nhận, đẹp, là xuất sắc. Nhìn trong sân kịch liệt vạn phần tái hướng, tạ thanh tử rũ tay bất động thanh sắc cầm nàng. Là hắn hiểu lầm công chúa. Nam nhân nhĩ tiêm ửng đỏ, cố vân âm rũ mắt cười một chút, lúc này không đem tay rút ra. Chỉ là không ai lại tiếp tục đầu uy an an nghi hoặc nhìn mắt tẩu tẩu, theo sau chính mình ngoan ngoan đi trên bàn lấy điểm tâm ăn Xong. Chương 42, thứ 42 ngày. Nhằm vào đánh thưởng bàn hạ quần áo đan sen hai người lặng yên dắt một hồi tay lại xuất sắc thi đấu ở bị người trong lòng dắt tay khi đều có vẻ không quan trọng gì tạ thanh tử cảm thụ được lòng bàn tay mềm mại ánh mắt tuy dừng lại ở đây thượng nhưng lại yên lặng đi tới thần hắn ánh mắt hơi tán một không chú ý liền nhìn thấy sườn phía sau kia trường có vẻ có chút âm u mặt là tứ công chúa cố vân yên tạ thanh tử theo bản năng nhíu mi nhìn thấy nàng đang xem công chúa lúc sau hắn sườn những người đem bên cạnh cố vân âm thân ảnh che hơn phân nửa Cố vân nghiên híp hiếp, hiếp mắt, chiều hắn lộ cái khinh thường cười rời đi tầm mắt. Đối phương nhìn không tốt, xét thấy lần trước rơi xuống nước việc, tạ thanh tử trong lòng sinh chút cảnh giác, liền không tự giác nắm chặt khẩn tay nàng. Làm sao vậy? Cố vân âm nghi hoặc sườn mắt hỏi. Nguyên bản bị nam nhân nhéo nhéo, nàng tưởng hắn thân mật hành động, nhưng ngoái đầu nhìn lại nhìn lên phát hiện hắn mày hơi ninh nhìn nào đó phương hướng. Thần sắc ngưng trọng bộ dáng làm cố vân âm lo lắng thăm dò nhìn qua đi. Cái kia phương hướng? cố vân âm đem tầm mắt tỏa định ở chúng tinh phùng nguyệt cố vân nghiên trên người nhìn thấy tạ thanh từ thần sắc càng thêm không tốt nàng nhẹ giọng mở miệng phu quân là ở lo lắng buồn cung sao tạ thanh từ đột nhiên hoàn hồn chung quanh người nhiều mắt tạp hắn không hảo nói thẳng chỉ có thể nhữ mi nói ân cố vân âm nhẹ con mi yên tâm buồn cung sẽ chú ý mấy ngày trước đây cố vân nghiên cũng tới cố vân âm nghĩ mẫu phi không ở hoàng huynh lại đi ban sai sự nàng không thể trêu vào được sủng ái cố vân nghiên nếu bằng không liền tránh đi thôi nhưng là nghĩ nghĩ lại cảm thấy có chút không phục dựa vào cái gì nàng muốn né tránh. Hơn nữa mã cầu thi đấu nàng mấy năm nay liền chưa bao giờ vắng hoặc quá. Tự hỏi một ngày, cố vân âm nhiều mang lên rất nhiều hộ vệ, xem mã cầu khi cũng cũng không làm chính mình một chỗ, thừa tướng tiểu thư không có tới liền đi cùng mặt khác tiểu thư kết bạn, nếu phát sinh cái gì cũng có cái chứng nhân không phải. Vì thế thi đấu bắt đầu lâu như thế, cố vân nghiên cũng không có cơ hội tới khiêu khích vài câu. Cố vân âm hướng tới bên kia méo miệng, Nhéo nhéo nam nhân tay thu hồi ánh mắt tiếp tục xem thi đấu Trong sân cầu chuyển đến chuyển đi đánh đến kịch liệt không thôi Rốt cuộc, cố vân âm nhìn chúng kia chi đội ngũ lại thắng Cố vân âm cao hứng đến làm người đi đánh thưởng Mỗi năm nhiều như vậy đội ngũ báo danh tham gia thi đấu Có một bộ phận nguyên nhân chính là vì này đó các quý nhân đánh thưởng Bên kia cố vân nghiên nhìn thấy nàng đánh thưởng Cũng huy tay háo phân phó người đánh thưởng Kia đánh thưởng bạc ngạnh sinh sinh là cố vân âm gấp 2 Tại đây rất nhiều người đều là liên tục nhìn mấy ngày, đều biết được ngũ công chúa thực nhìn chúng chi đội ngũ này, mỗi lần chi đội ngũ này thắng lợi ngũ công chúa đều sẽ đánh thưởng không ít bạc. Mà nay ngày, cố vân âm nhìn thấy xa xa chiều chính mình lộ ra khiêu khích ánh mắt cố vân nghiên, hứng thú thiếu thiếu liếc trở về liếc mắt một cái, theo sau sườn mắt cùng đưa lỗ thai lại đây nam nhân nói lời nói. Nhìn một chút cũng không nghĩ cùng tứ công chúa phân cao thấp bộ dáng. Cố vân âm lặng lẽ cùng tạ thanh từ nói. Ngươi nói tứ hoàng tỷ có phải hay không có tiền không chố hoa, hôm nay phụ hoàng cũng không có tới, hoa nhiều như vậy tiền liền vì khí bổ cung. Nàng tuy đánh thưởng thật sự nhiều, nhưng chưa bao giờ vượt qua người khác quá nhiều, Cố Vân Nghiên kia đánh thưởng bạc liền nhiều đến thái quá, thậm chí kia chi đội ngũ đội viên nghe xong lúc sau ở trung chàng nghỉ ngơi khi riêng đi lên nói lời cảm tạ. Trước mắt bao người, Cố Vân Nghiên lời đến ứng phó, tùy ý phất phất tay bay thẳng đến Cố Vân Âm bên này đi tới. Tạ Thanh Từ Nhũ Mi nhìn cố vân nghiên ở bọn họ trước mặt dừng lại phòng bị đến sắc mặt căng chặt nhìn hắn khẩn trương bộ dáng cố vân âm nhẹ nhàng vô vô hắn tay bọn họ đoàn người đứng lên gặp qua tứ công chúa hoàng tỷ năm nay sao đối mã cầu cảm thấy hứng thú cố vân âm ý cười không đạt đáy mắt tiếp theo chàng hai chi đội ngũ còn ở chuẩn bị bên trong tịch thượng không có việc gì nhìn thấy bọn họ bên này động tĩnh đều không tiếng động nhìn lại đây chờ xem hai vị công chúa đối trọi gay gắt cố vân nghiên kéo kéo khoe miệng tùy ý đến xem thôi, bất quá buồn cung tùy ý đánh thưởng một chút bọn họ liền riêng tới cảm tạ, nghe nói năm hoàng muội liên tục đánh thưởng rất nhiều người, sao liền không thấy bọn họ đi lên cảm tạ đâu? nàng nói tiến lên một bước, khiêu khích lý vị dày đặc chút. Tạ Thanh Tử nhăn chặt mi, chiều cố Vân nghiên xin lỗi gật đầu, nghiêng người đem cố Vân Âm che ở chính mình phía sau, cao lớn thân ảnh đem cố Vân Âm an toàn che ở phía sau, cố Vân nghiên không vui như mi. ở nhìn thấy cố Vân Âm con mắt lúc sau, nàng càng làm mắt lạnh liếc Tạ Thanh từ tiếp tục mở miệng bất quá cũng là nghe nói năm hoàng tỷ phò mã trong nhà có chút keo kiệt nghe hoàng tỷ một câu khuyên không thể đánh thưởng cũng đừng đánh thưởng nhưng đừng ném hoàng ra mặt nhấc lên hoàng gia lúc sau kia lời nói nghe được bên cạnh thừa tướng tiểu thư đại khí cũng không dám ra cố vân âm kéo kéo nam nhân tay háo, một lần nữa đứng ở cố vân nghiên trước mặt nàng lộ một mặt đoan trăng cười ngự khí bình tĩnh trong phủ sự không nhọc hoàng tỷ lo lắng đến nỗi đánh thưởng bổn cung là không thiếu bạc nhưng xác thật không bằng hoàng tỷ như vậy ra tay rộng rãi Kế tiếp còn có rất nhiều ngày, hoàng tỷ ra tay như vậy rộng rãi, nếu hoàng tỷ chỉ đánh thưởng một ngày đã có thể không thú vị a. Phía sau một câu cố vân âm mang lên ý cười, bọn họ có cái bất thành văn quy định, đánh thưởng lúc sau liền ý nghĩa duy trì chi đội ngũ này, kế tiếp chi đội ngũ này mỗi lần lên sân khấu đều phải tiếp tục đánh thưởng. Cố vân nghiên có lẽ thật là nhất thời hứng khởi, nhìn thấy nàng nhiều ngày chỉ đánh thưởng những cái đó bạc lúc sau nghĩ ra ra huy phong. Bất quá! Không phải ái ra bạc sao! Nàng không ngại kích đến nàng lại nhiều ra chút. Rốt cuộc đội ngũ nhìn thấy nhiều như vậy bạc có động lực lúc sau, thắng khả năng tính liền lớn hơn nữa. Đối kết quả này, cố vân âm nhạc hưởng nảy thành. Cố vân Nghiên nghe vậy sắc mặt biến biến, nếu không tiếp tục liền có vẻ nàng trột dạ ra không dậy nổi kê bạc, nhưng nếu là nhiều ngày đánh thưởng. Nàng trong lòng chật lạnh, tuy không thế nào hiểu biết mã cầu thi đấu, nhưng nàng cũng biết được giống nhau phải tiến hành hơn phân nửa tháng. Tính xuống dưới chính là một tuyệt bút bạc. Cố vân âm còn tại cười ngâm ngâm nhìn nàng, nếu nàng cắn răng tiếp tục đánh thưởng liền chịu nàng một bút bạc, nếu nàng không nghĩ ra, kia nàng liền có thể bắt được cơ hội hảo hảo trào phúng một phen. Vô luận như thế nào hôm nay nàng đều có thể ra một hơi. Nhìn thấy cố vân âm cùng chung quanh người xem kịch vui ánh mắt, cố vân nghiên khẽ cắn môi hử lạnh một tiếng, đó là tự nhiên. Hoàng tỷ xa hoa. Cố vân âm không nhịn xuống nhấp gửi, hết sức bội phục nhìn nàng. Tạ thanh tử ở phía sau biên vẫn luôn chuyên chú nhìn chằm, chằm nhìn thấy nàng rảo hoạt cười cũng nhịn không được con môi tiểu cô nương tuy không rõ nguyên do nhưng ngửa đầu phát hiện ca ca tẩu tẩu đều ở nhạc nàng liền cũng ngưỡng một chương gương mặt tươi cười vui tươi hớn hở dắt ca ca tay cố vân nghiên nhìn trước mắt tam song lộ ra ý cười đôi mắt tức giận đến ngứa răng lại lần nữa hử lạnh một tiếng tổng so ngươi gả thấp cái quỷ nghèo muốn hảo cố vân nghiên ném xuống một câu mang theo người liền lập tịch liền nửa trận sau thi đấu đều không nhìn cố vân âm lôi kéo tạ thanh từ cùng tiểu cô nương tiếp tục ngồi xuống đại nhân đi rồi mới che miệng rũ mắt cười trộm. Nàng từ trước không thế nào để ý tới tứ hoàng tỷ, cũng không hiểu được hố nàng sẽ như vậy hết giận. Nữ tử con mắt cùng tạ thanh từ liếc nhau, nam nhân bất đắc dĩ con con môi, nhưng đấy mắt cũng mang theo mạt đặng cười. Chỉ có mới vừa rồi ngây ngốc đi theo cười an an nghi hoặc méo mó đầu, vị kia công chúa nói ca ca là quỷ nghèo. Cố vân âm ý cười một đốn, lúc này mới nhớ tới tứ hoàng tỷ đi lên ném xuống câu kia khắc nghiệt nói. Nàng theo bản năng nhìn thoáng qua bên cạnh nam nhân. Tạ Thanh Tử như cũ mặt vô biểu tình cho các nàng hai thêm trà, nhìn không ra hắn con người chỗ sâu trong cảm xúc. Nàng có chút lo lắng hắn sẽ để ý hoàng tỷ nói. Ai ngờ nam nhân thêm xong trà lúc sau hướng An An một tiếng, theo sau An An càng là nghi hoặc hỏi, chính là nhà chúng ta đã không nghèo nha. Tiểu cô nương nói xong từ Tạ Thanh Tử trong lòng ngực bỏ ra tới, một lần nữa ôm cố Vân ầm tay hoảng, "Tẩu tẩu đừng tin vị kia công chúa nói ác, chúng ta hiện tại thật sự không nghèo." Đồng luôn đồng nữ mang theo nhẹ nhẹ ngọ ý, như là ở lấy lòng làm lũng cố vân âm bất đắc dĩ xoa xoa an an đầu giống như phía trước tiểu cô nương cảm thấy dược quý không chịu uống thuốc thời điểm vẫn là nàng ở trấn an tiểu cô nương nhà bọn họ hiện tại không nghèo sự thật như thế nào mới qua không lâu tiểu cô nương ngược lại cho nàng bảo đảm đi lên ân tẩu tẩu tin nàng ôn nhu phụ họa tiểu cô nương nói xoa tiểu cô nương đầu tay bỗng nhiên lại bị nam nhân bao trùng trụ tạ thanh từ nắm tay nàng thấp giọng nói gả thấp lệnh công chúa chịu ủy khuất Cố Vân Âm thấy hắn con ngươi tiệm thâm, liền biết được hắn khẳng định để ý tứ hoàng tỷ nói. Trong lòng không khỏi lại đoán thượng tứ hoàng tỷ, nhưng nàng đảo mắt lại chiều tạ thanh từ con một mặt kiều ngọc cười. Bất quá là tứ hoàng tỷ nhằm vào bổn cung nói, "Phu quân không cần để ý." Bổn cung không có ủy khuất, phu quân đãi bổn cung như thế nào bổn cung đều biết được. Xong. Chương 43, thứ 43 ngày. An An có công chúa ôm một cái, vì sao thần không có? Cố Vân Nghiên khiêu khích không có thành công, Cố Vân Âm tâm tình thực hảo kế tiếp nửa chàng khỏe miệng đều treo ý cười, mặt sau đội ngũ hoặc nhiều hoặc ít đều đánh thưởng một ít. nàng không chỉ là chính mình đánh thưởng, phân phó người hầu đem thưởng bạc lấy xuống đồng thời. cố vân âm khẽ nâng mắt thấy cách đó không xa cố vân yên, liền giống như trung chàng nghỉ ngơi khi cố vân nghiên khiêu khích bộ dáng, nàng híp hiếc mắt chiều đối phương nở rộ một cái đại đại gương mặt tươi cười, khiêu khích trí vị mười phần. cố vân yên cắn nha, quay đầu phân phó vài câu, nàng phía sau người hầu cũng đi cấp đội ngũ đánh thưởng nàng không nghĩ bại bởi cố vân âm cho nên thưởng bạc đều phải so cố vân âm cao thượng một ít công chúa lương thắng là hữu hạ, từ trước bởi vì cố vân nghiên có phụ hoàng sùng ái trong tay bạc so cố vân âm còn muốn nhiều thượng một ít nhưng cố vân âm gả thấp khi mẫu hậu hoàng huynh đều đau lòng nàng của hồi môn cửa hàng gì đó cho rất nhiều hơn nữa tạ thanh từ hiện giờ hoàng đức thư cục bên kia chia hoa hồng quần quận không ngừng nhập trướng nàng trong tay bạc tự nhiên so cố vân nghiên muốn nhiều rất nhiều cố vân âm một năm liền xem như vậy một lần mã cầu cho nên bỏ được hoa bạc đánh thưởng, nhưng Cố Vân Nghiên chỉ là tới thấu cái náo nhiệt, vô cớ liền phải hoa đi ra ngoài một bút chính mình cảm thấy không cần thiết bạc, tự nhiên là trong lòng đổ đến không được. Phần 38 Hôm nay mã cầu thi đấu mới vừa kết thúc, Cố Vân Nghiên liền lãnh nàng người chung quanh mênh ngông quần cuộn đi rồi, lúc này xem cũng chưa coi chừng Vân Âm liếc mắt một cái. Cố Vân Âm mừng dỡ che môi, rời đi khi bước chân nhẹ nhảy đi đường mang phong. Nửa đường Thừa tướng Tiểu Thư bỗng nhiên là người dừng xe lôi kéo nàng đi mua mấy vỏ rượu liền ở cố vân âm nghi hoặc khó hiểu khi thừa tướng tiểu thư tránh đi người thấp giọng thác nàng cấp nhị hoàng huynh mang một vò quê quán nước rượu nàng sửng sốt lúc sau thật sâu nhìn liếc mắt một cái thừa tướng tiểu thư theo sau còn con môi ứng hạ nàng nhị hoàng huynh cái gì đều không yêu liền ái như vậy một ngụm rượu ngon nhưng này rượu tuy rằng cố vân âm không tham dự hoàng huynh những cái đó sự trùng nhưng hoàng huynh mẫu hậu chưa bao giờ tránh nàng nghị sự nàng tự nhiên cũng biết Phía trước hoàng tẩu cố ý cùng thừa tướng tiểu thư đi được rất gần, chính là vì thử phủ thừa tướng y tứ. Thừa tướng tiểu thư tuy là vẫn luôn đối cố vân âm cùng nhị hoàng phi cung kính có lễ, nhưng lại chưa từng chủ động tiếp cận quá nhị hoàng huynh bên này, tựa hồ là tính toán lấy nữ quyến cùng nam nhân việc tách ra, vẫn luôn duy trì trung lập thái độ. Nhưng lúc này rượu, là điểm danh nói họ đưa cho nhị hoàng tử. Phủ thừa tướng rốt cuộc ý động sao. Cố vân âm tự mình ôm kia vỏ rượu ra tới. Lên xe ngựa khi Tạ thành Từ tưởng tiếp nhận đi giúp nàng cầm nàng đều tránh đi. Đây là buồn cung riêng cấp Hoàng huynh mua rượu, ngày mai buồn cung liền cho hắn đưa vào cung đi. Đại hắn sai sự xong xuôi trở về liền có thể uống lên. Nàng riêng dương thanh thanh âm trong trẻo chung quanh người toàn nghe thấy. Mặt sau một chiếc xe ngựa thừa tướng tiểu thư bước chân một đốn, khoe miệng câu cười thở dài nhẹ nhõn một hơi chui vào xe ngựa. Tổ phụ phân phó sự rốt cuộc làm xong, hy vọng bọn họ lựa chọn có thể làm cho cả gia tộc mang đến không thắng vinh quang. Tạ Thanh Tử cũng không biết được những cái đó ám ý, chỉ là nghe xong cố vân âm lời nói lúc sau nhẹ nhàng câu môi, không có lại đi tiếp nàng rượu, mà là đem người vững vàng đỡ lên xe ngựa. Ngồi ổn sau xe ngựa chậm rãi chiều Tạ Phủ chạy tới, theo lắc nhẹ, vò rượu chung rượu thơm nồng ngút câu đến người có chút phân thần, an an nuốt nuốt nước miếng, ngồi ở trong xe ngựa chuyển lưu đôi mắt, ngéo ngó đầu hỏi, tẩu tẩu trong lòng ngực chính là tẩu tẩu hoàng huynh rượu dư lại đâu? Tạ Thanh Tử ở trong phủ cũng không uống rượu. Tiểu cô nương chỉ biết được ca ca đã dạy uống rượu hỏng việc, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới tiệc rượu như vậy hương. Tiểu cô nương đôi mắt đều mị lên, kia thèm tiểu bộ dáng làm cố vân âm nhịn không được cười nói, an an muốn. Cấp là không có khả năng cấp, nhưng đậu đậu tiểu cô nương vẫn là có thể. An an xoay chuyển tròn xoe mắt to, nhìn về phía một bên đạm nhiên tự nhiên nhà mình ca ca. Tẩu tẩu không cho ca ca uống sao. Nàng cũng không phải là chính mình muốn, nàng là hiểu chuyện tiểu hải tử, nếu muốn nhà mình ca ca. Tiểu cô nương Quỷ Tâm Tư một đoán liền biết. Cố Vân Âm nhấc mặt cười, dương mắt nhìn một bên nam nhân chế nhạo nói, "Kia, phu quân muốn uống sao? Tạ Thanh Tử cũng không thích uống rượu." Hắn vốn muốn lắc đầu, lại ở có động tác phía trước bị tiểu cô nương bắt được tay. Kia tiểu thèm Miêu đáng thương vô cùng nhìn chính mình, đem Tạ Thanh Tử cho cười. Tạ Thanh Tử xoa bóp tiểu cô nương mặt, khó hiểu nói, "Ngươi xem náo nhiệt gì?" Tiểu hài tử không được uống rượu. Cố Vân Âm cũng không mở miệng, ở một bên cười nhìn náo nhiệt. An An bẹp bẹp miệng bò lên trên ca ca trong lòng ngực, túng hắn và táo mắt trông mong hoảng, An An nhìn ca ca uống. Tuy rằng chính mình không thể uống, nhưng là nhìn ca ca uống hẳn là đại khái. Cũng có thể giải giải nàng thêm đi. Tạ thanh Từ đem tiểu cô nương che chở, mặt mày bất đắc dĩ, lơ đãng nhìn thấy một bên cười cố vân âm. Hắn cho mi, công chúa cảm thấy như thế nào. Xem náo nhiệt đâu, vậy làm nàng cũng kiến thức kiến thức An An chơi xấu bộ dáng. Quyền quyết định cấp tới rồi cố vân âm trong tay. Thông minh tiểu cô nương bẻ ra ca ca tay, từ trong lòng ngực hắn trượt đi xuống. Cố Vân Âm trong lòng ngực ôm kia vào rượu, An An liền tiến đến nàng bên cạnh ôm lấy tay nàng, "Tẩu tẩu." An An muốn một vò, "Tẩu tẩu yên tâm An An không uống." An An liền tưởng nghe nghe được không sao. Trong xe ngựa mùi rượu càng thêm nồng đậm, chỉ dựa vào như vậy nghe Cố Vân Âm cũng thấy rất thơm. Nàng là chịu không nổi tiểu cô nương làm lũng, Cố Vân Âm xoa xoa An An đầu, do hỏi nhìn về phía Tạ Thanh Tử, "Phu quân cảm thấy như thế nào?" Này thật cũng không phải cái gì đại sự, nhưng ai cũng không thể bảo đảm lòng hiếu kỳ như vậy trọng An An có thể hay không chống uống. Vì nàng thân thể suy nghĩ, tự nhiên là không thể cấp. Nhưng hai người nhìn mắt trông mong tiểu cô nương, tâm nhịn không được mềm lại mềm. Tạ Thanh từ mắt gian thần sắc khẽ nhúc nhích, rũ mắt cùng An An nghiêm túc nói, có thể cùng ca ca bảo đảm tuyệt không uống sao? An An nghe rượu hương, nuốt nuốt nước miếng đồng dạng nghiêm túc điểm điểm đầu. An An bảo đảm liền nhìn xem. Tiểu cô nương từ trước đến nay ngoan ngoãn, Tạ thanh tử cũng tín nhiệm nàng, nghe vậy liền cùng cố vân âm gật đầu một cái. Từ nàng đi. Cố vân âm nhứng mày vẫn chưa phản đối. Tới rồi tạ phủ trước cửa, vừa xuống xe ngựa an an liền chạy đến phía sau chọn một vò rượu, gian nan ôm đi đến ca ca bên cạnh. Nàng một ngựa đầu tạ thanh tử liền biết được nàng muốn ôm. Hắn nhận mệnh túi người đem tiểu cô nương liên quan vò rượu cùng nhau bế lên tới, tiểu cô nương ôm sát vò rượu, nghe bên trong bay ra rượu hương hưởng thụ mỹ mắt. Trình một cái tiểu tiểu quỷ bộ dáng. Cố vân âm một đường đều đang cười, nếu an an là cái nam hải, định là cái tiểu tử quỷ. Tạ thanh tử cũng là bất đắc dĩ, chưa từng nghĩ tới an an cư nhiên thích mùi rượu. Hai người lơ đãng liếc nhau, hai bên đáy mắt đều mang theo cười. Từng người tan đi. Cố vân âm đem trong lòng ngực ôm vò rượu khóa kỹ, phân phó người hầu đem này dư rượu phóng hào lúc sau, rửa tay mới thượng bản chuẩn bị dùng bữa tối. Trong không khí bay tới giày đặc mùi rượu, tựa hồ so với phía trước lặng yên lộ ra rượu hương càng trọng cố vân âm còn không có nghĩ kỹ tiết dị thường chỗ liền nhìn thấy tiểu cô nương đem vỏ rượu đặt ở nàng chính mình trước mặt nàng bưng miệng cười ăn cơm còn muốn ôm như vậy bà bối tiểu cô nương một lần nữa ôm sát vỏ rượu an ăn, ăn thích cố vân âm điểm điểm nàng cái mũi không ai cùng ngươi đoạn, ăn cơm trước ăn cơm nam nhân trầm giọng nói ở ca ca hơi nhữ mày dưới ánh mắt tiểu cô nương ngoan ngoan buông lòng tay bữa tối dùng đến một nửa đồ ăn có chút tay tạ thanh từ tùy ý bưng chén trà uống trà. Khu khu. nam nhân bị trong cổ họng đột nhiên cay độc sạch đến lập tức lầm uống nửa ly rượu cả người một bên khu sắc mặt đều đỏ lên làm sao vậy sắp tới rồi tới uống nước ca ca cố vân âm không do nguyên do chạy nhanh vô vô hàn bối đệ thượng một ly trà nam nhân khụ hai tiếng lúc sau tiếp trước mắt cái ly trước cẩn thận nghe nghe xác định không có mùi rượu mới uống một hơi cạn sạch trong cổ họng cay độc cởi ra đi chút Tạ Thanh Tử lúc này mới có rảnh lấy lại tinh thần bưng lên phía trước cái ly nghe nghe. Bên trong giày đặc mùi rượu làm nam nhân nhũ mi. Như thế nào trên bàn sẽ có rượu? Tạ Thanh Tử nhìn về phía một bên rụt đầu không dám nhìn chính mình an an. Tiểu cô nương từ trước đến nay bất lo, sao hôm nay như vậy bất hảo? Là an an đảo rượu sao? Vì tránh cho hiểu lầm, Tạ Thanh Tử vẫn là chịu đựng hỏa khí hỏi nàng một lần. Cố vân âm chọn mi hiện lên một tia hiểu rõ. Một lần nữa cho hắn đảo thượng một ly trà lúc sau cũng không ra tiếng. An An rảo rảo gấp áo, thấp đầu nhẹ nhàng gật đầu. Vì cái gì làm như vậy? Bọn họ đến lúc đó tiểu cô nương đã ngoan ngoãn ngồi, nhân kia mùi rượu cách phong cái đều hương đến muốn mệnh, cho nên căn bản không nghĩ tới trên bàn trà bị đổi thành rượu. Tạ thanh tử thanh âm lạnh lùng, tiểu cô nương bị dọa đến tích tích nước mắt đến trên mặt đất, xem đến cố vân âm có chút không đành lòng. Nàng đem tiểu cô nương kéo đến chính mình trong lòng ngực ôm ôm, đừng như vậy hôm sao tới. An An cùng tẩu tẩu nói nói xem, như thế nào đột nhiên đem trà đổi thành rượu. Tiểu cô nương ghé vào nàng đầu vai thấp khóc một tiếng, ô ô làm cố vân âm càng đau lòng, nàng đem tiểu cô nương bế lên tới hương hống. Tiểu cô nương mới nhỏ giọng đã mở miệng, An An nói làm ca ca uống rượu, An An cũng chỉ nghe nghe. Chính là An An không thể không rên một tiếng liền đổi đi nha, ca ca không biết, ca ca còn bị sặc tới rồi đâu. cố vân âm nhìn sắc mặt hơi khôi phục chút nam nhân, tiếp tục ôn nhu cùng tiểu cô nương nói. An an nghe vậy tiếng khóc lớn hơn nữa chút, hơi nước nở nói, ố ố ca ca, ca ca thực xin lỗi. Trong cổ họng tay độc kích thích cởi chút, tạ thanh tử có thể không so đo có thể tha thứ nàng, nhưng là lại lo lắng nàng về so đối người khác cũng như vậy. Ngày mai đem chính mình tên viết 50 biến, không viết xong không thể chơi. Tiểu cô nương có thể viết chút nét bút đơn giản tự, tên của mình tạ thanh nguyệt ba chữ đối nàng tới nói nhiều ít có chút khó khăn, huống chi vẫn là 50 biến. Tiếng khóc một đốn, theo sau tiểu cô nương khóc đến lớn hơn nữa thành. Nhưng cô vân âm cũng không ra tiếng vì tiểu cô nương cầu tình. Tiêu diệu liệt, nếu là nàng lầm uống đánh giá đã say ngã xuống. Đau lòng thì đau lòng, nên phạt còn phải phạt. Tiểu cô nương khóc mệt mỏi ở cố vân âm trong lòng ngực ngủ rồi. Từ vương bà tử đem người ôm trở về, cố vân âm đứng lên hoạt động một chút có chút đã tê dần chân. Lần này mắt lại phát hiện nam nhân có chút không thích hợp. Nam nhân hai mắt có chút mê mang, biểu tình hơi giật mình động tác có chút thong thả, như là dựa vào trực giác ở kẹp đồ ăn. Mắt thấy tạ thanh tử động tác càng ngày càng chậm, cố vân âm trong lòng căng thẳng chạy nhanh qua đi. Tạ thanh tử! Tạ thanh tử người say! Nàng túi người nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hắn, thử thăm dò hỏi. Nàng có chút không dám tin tưởng, này nam nhân phía trước không phải vì nàng đua rượu thắng đã trở lại một đống đồ vật sao, như thế nào hôm nay nửa ly rượu trực tiếp say? Này rượu! Có như vậy liệt? Giống như, có điểm say. Nam nhân sửng sốt một hồi lâu, mới quay đầu trì độn nhìn nàng nói. Cố Vân Âm không hiểu rượu, nhưng nhìn tạ thanh từ tình huống không thế nào tốt bộ dáng, tiến lên đi lôi kéo hắn cánh tay muốn đem hắn trước đỡ về phòng lại nói. Đi, chúng ta về trước sân. Nam nhân ánh mắt hơi ám, trông cái bàn đứng lên sau, nhẹ nhàng đem cố Vân Âm ủng vào trong lòng ngực. An An có công chúa ôm một cái, vì sao thần không có? Xong. Chương 44, đệ tứ 14 ngày. Thân mật. An An có công chúa ôm một cái, vì sao thần không có? Hắn nói điệp tử làm cố vân âm ngây người cười khúc khích người hầu nhóm rũ ánh mắt không dám nhìn thẳng màn đêm chậm rãi buông xuống cố vân âm hoàn hắn eo, dựa vào trong lòng ngực hắn cười khẽ buồn cung cũng không hiểu được ngươi muốn ôm a nàng nhìn nam nhân ngày thường sụ mặt đứng đắn bộ dáng mặc dù có tâm cũng có chút khó có thể xuống tay tiêu rượu nùng liệt nửa lim mà thôi hắn liền mang lên nhàn nhạt mùi rượu cố vân âm nhìn hắn chìm xuống có chút thất thần ánh mắt nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn ngực đi về trước nàng vô pháp phán đoán tạ thanh từ say trình độ nhưng xem hắn có thể đứng ổn chỉ là ánh mắt có chút mơ hồ, hẳn là còn có thể chính mình đi. nàng nghĩ làm hắn trở về rửa mặt xong liền có thể nghỉ ngơi. hắn hẳn là chỉ là dính chút men say, phản ứng hơi chút chậm chạp chút buông lỏng ra người. nam nhân mắt say lờ đờ mê mang gần gũi cùng nàng đối diện một lát, không nói lời nào nắm tay nàng đi. cố vân âm vi lăng, theo sau cười một chút đuổi kịp hắn bước chân. tổng cảm thấy hắn uống say so so ngày thường thú vị rất nhiều. tạ thanh tử. Sau một lát nam nhân ngoái đầu nhìn lại, nghi hoặc nhìn nàng. Nàng lắc lắc hắn tay, con mắt, đã kêu kêu ngươi. Nam nhân cặp kia mặc mắt bình tĩnh nhìn nàng một lát, đông nhiên môi mỏng khẽ mở, muốn gọi phu quân. Có nề nếp ngữ khí, càng là có vẻ so ngày thường ôn hòa chút. Nàng cười nhẹ, biết nghe lời phải sửa miệng gọi phu quân. Mang theo men say nam nhân lúc này mới vừa lòng, tiếp tục nắm nàng hướng sân đi. Hắn tuy nhìn đi được ổn định vững chắc, nhưng bước chân phù phiếm. Sợ là cường dựa vào tự chủ mới không có vai đảo. Cố vân âm nhìn lo lắng, liền gọi hắn chậm một chút. Tạ thanh Từ thuận theo thả chậm bước chân, hai người cùng tản bộ dường như chậm rãi đi tới. Có bậc thang, chậm một chút đi. Kéo hách. Hướng có đi. Bận tâm hắn mang theo vài phần say, cố vân âm có chút lo lắng ra tiếng nhắc nhở. Theo sau nam nhân nắm tay nàng khẩn chút, nàng nghe thấy tạ thanh Từ làm như có chút bất đắc gì nói, thần còn không có say đến như vậy trình độ. Là là là. Chỉ là phản ứng chỉ hoan chút thôi, đúng hay không? Nàng ôn nhu mang theo chút thấp hóng, tạ thanh tử trong lòng khẽ nhúc nhích, tiếp theo nháy mắt đem nàng cả người bế ngang lên. Cố vân âm kinh hô một tiếng, ôm lấy cổ hắn có chút hoảng loạn, tạ thanh tử ngươi làm gì? Mau đem bổn cung buông xuống. Phần 39 Sao uống say lúc sau người này lời nói việc làm hành động đều nghĩ cái gì thì muốn cái đó? Cố vân âm bất đắc dĩ ôm sát người cổ, sợ hắn một cái không ôm ổn đem chính mình ngã xuống đi thần còn có thể ôm công chúa về phòng hắn nhẹ nước mắt quang lại có chút lưu toái tinh quang rừng ở trong đó như là có chút kiêu ngạo cố vân âm bất đắc dĩ vội vàng nói hảo hảo hảo, bổn cung tin mau đem bổn cung bông xuống trừ bỏ cố vân âm kinh hồn táng đảm phía sau người hầu nhóm cũng khẩn trương để cao cảnh giác tạ thanh tử thân hình oai một chút bọn họ đều dẫn theo nghĩ thầm đi đỡ nhưng uống say nam nhân lại cứ có vài phần phản địch câu một mặt cười lại cứ là không bỏ thần không nghĩ Dính men say lý trí không đề cập tới cũng thế. Dưới ánh trăng đầy sao điểm điểm, trên đường ngọn đèn dầu đem lộ ánh đến ấm quang vào tâm. Cũng đem hắn ngẩm cười bộ dáng mang theo chút ấm áp. Cố vân âm nhìn thấy hắn tùy ý cười, bỗng nhiên liền từ bỏ lan lộn Khó được thấy hắn cười đến như vậy thoải mái. Thôi, tùy hắn đi thôi. Nữ tử hoa ý theo hắn động tác lắc nhẹ, nàng an tình ôm lấy cổ hắn rửa vào hắn trong lòng ngực, nhìn hắn bên môi chưa tán ý cười tâm tình cũng là sung sướng. Tạ thanh tử ân Hắn mỉm cười nghi hoặc, cố vân âm mang theo vài phần bất đắc dĩ, ở hắn bên thai nhả khí như lan, sau này không thể làm ngươi lại đụng vào rượu. Vài lần thân mật hành động, rượu tình lúc sau người này đều quên đến không còn một mảnh. Nàng nhưng không thuận theo. Nhưng tạ thanh tử không biết nàng suy nghĩ, nghe vậy thấp giọng đáp lời hảo. Dù sao hắn cũng không yêu rượu. Hoa váy cùng quần áo thân mật hồi lâu, làn váy lung lay sẽ sau, tạ thanh tử ôm nàng ở phòng ngủ trước cửa dừng lại. Tới rồi hắn động tác mềm nhẹ đem nàng thả xuống dưới từng người tắm gội có lẽ là có vài phần say duyên cớ hôm nay cố vân âm lên giường nằm sẽ hắn đều không có trở về đang lúc nàng muốn phân phó người đi hỏi một chút khi môn mới bông nhiên bị đẩy ra nàng liêu giường màn thăm dò nhìn liếc mắt một cái nam nhân bước chân trầm ổn khôi phục ngày thường mặt vô biểu tình sơ lanh bộ dáng rượu tỉnh nàng lộ ra nửa khuôn mặt nhướng mày hỏi tạ thanh từ bước chân một đốn tóc dài hơi ướt cũng không biết là ở trong nước phao bao lâu. Tỉnh! Hắn trầm giọng nói, lại nhìn thấy nàng vén lên giường màn đã đi tới. Công chúa! Tạ thanh tử nhữ mày nghi hoặc hỏi ra thành, lại nhìn thấy nàng từ trong ngăn tủ nhảy ra một cái khăn, lôi kéo hắn tay hào ấn hắn ngồi xuống. Nữ tử động tác có chút mới lạ cho hắn xoa xoa đuôi tóc, còn không quên nhữ mày ghét bỏ nói, cũng không hiểu được làm người hầu vì ngươi sát một sát. Kinh giác công chúa là đang làm cái gì lúc sau? Tạ thanh tử bỗng nhiên chạm đứng lên đem nàng trong tay khăn cầm lại đây, động tác nhanh chóng cho chính mình xoa xoa tóc, thân chính mình tới liền hảo, động tác một chút cũng không ôn nhu, cố vân âm nhìn đều có chút lo lắng, hắn động tác như vậy thô lỗ, tóc đều đến xả không ít xuống dưới, bị hắn đoạt sống, nàng nhàn nhã ở bên cạnh ngồi xuống, nam nhân ánh mắt bị liễm hạ mắt che đi, cố vân âm chống cầm lặng lặng nhìn hắn, không thể nhìn thấy hắn thân sắc, lại có thể nhìn thấy hắn tuấn lãng bộ dáng, nhìn nhìn lại có chút nhập thần, hắn như vậy tuấn lãng. Còn đối chính mình cố ý, cố vân âm cảm thấy chính mình vận khí thật là không tồi. Thân hảo, công chúa trở về ngủ đi. Tạ thanh tử trầm giọng nói, lại thấy mỉm cười công chúa hướng chính mình mở ra hai tay. Nàng đáy mắt truy động lòng người quang, tạ thanh tử từ trước đến nay sẽ không cự tuyệt. Hắn túi người đem người lại lần nữa ôm lên, bước chân trầm ổn đem nàng ôm hướng trên giường đi. ngươi còn nhớ rõ mới vừa rồi sự. Hắn diệu tỉnh, cố vân âm liền yên tâm thoải mái làm hắn ôm chính mình qua đi bất quá chính là có chút tò mò, vì thế liền hỏi. Tạ Thanh Tử bỗng nhiên rũ con ngươi, nhị tiêm càng đỏ chút. "Ân." Hắn trầm giọng phát ra một tiếng rất thấp âm, nếu không phải Cố Vân Âm tò mò chờ hắn trả lời đều phải bị hắn có lệ qua đi. Nàng nghe tiếng tiến đến hắn bên hai, cười nhẹ nhẹ giọng nói, "Sau này muốn ôm liền ôm, không cần hâm mộ an an." Hắn luôn là thủ cái kia giới tuyến, một chút không chủ động tuân lệnh nàng bất đắc dĩ. Cần thiết hảo hảo nói nói chuyện. Nữ tử câu lấy cổ hắn thân mật dán qua đi mềm nhẹ giọng nói chung mang theo chút nghiêm túc, bổn cung thích thân mật cử chỉ. Nếu ngươi vẫn là như vậy không dao động, bổn cung đã có thể. Nàng đối mặt nam nhân chìm xuống ánh mắt, câu kia bổn cung đã có thể đổi người khác ở trong miệng dạo qua một vòng. Nàng đè ép môi tiếp tục nói, bổn cung đã có thể không để ý tới ngươi. Nữ tử tiếng nói kiều mềm, tạ thanh từ bổn muốn đem nàng phóng trên giường. Nghe vậy bước chân một đốn lúc sau, liền như vậy ôm người trực tiếp ở mép giường ngồi xuống, ôm người trực tiếp ngồi xuống hắn trên đùi. Đem nàng lời nói nghe xong đi vào tạ thanh từ ánh mắt thật sâu, hắn ấn nàng eo đem người kéo vào trong lòng ngực. Là như vậy thân mật, vẫn là như vậy thân mật. Lạnh leo môi mỏng rừng ở nàng khoe môi, tạ thanh từ trong mắt kích động nguy hiểm quang, như là có thể thẳng tắp xem tiến nàng đáy lòng. Chẳng lẽ không phải là không nghĩ? Từ trước không dám là sợ nàng không thể tiếp thu chính mình thôi. Kỳ thật hắn tưởng, rất tưởng rất tưởng. Cố vân âm ngồi ở hắn trên đùi có chút vi lăng, phản ứng lại đây lúc sau ngửa đầu hỏi. Người còn say. Thanh tỉnh thời điểm hắn sao có thể thân nàng. Cố vân âm ôm lấy cổ hắn thẳng tắp nhìn hắn mặt mắt, bướng bỉnh muốn từ kia hai mắt nhìn ra chút men say. Nam nhân cười nhẹ một tiếng, một lần nữa trân trọng hôn hôn nàng giữa chán. Công chúa hay là đã quên, thần tâm duyệt công chúa. Thần lại không phải thánh nhân. Nàng nói ra như vậy trắng ra nói còn không dao động. Ngoài phòng đèn đuốc sáng trưng, ngẫu nhiên có người đi lại, phòng trong an tĩnh đến ánh nến lách tách thanh âm đều nghe thấy. Nàng chấp trước mắt theo sau cười khẽ một tiếng một lần nữa vùi vào hắn cổ. Nhìn ngươi luôn là số mặt, ai biết ngươi a cố vân âm nhỏ giọng lầm bẩm, một bên nhịn không được câu lấy hắn đầu ngón tay chơi. Tạ thanh tử trái lại xoa bóp tay nàng, nắm chặt tay nàng không cho nàng tránh thoát. kia Đêm nay ngươi muốn tới trên giường ngủ sao? Cố vân âm nâng mắt, mang theo vài phần e lệ nhẹ giọng mở miệng. Trong nháy mắt, nam nhân ánh mắt thơm ám, ôm lấy nàng eo hai người ngã vào mềm mại thoải mái trên giường nam nhân bỗng nhiên phiên thân đem nàng đẻ ở dưới thân bị hắn hơi thở bao vây cố vân âm hô hấp cứng lại ở đôi tay kia từ trên eo tìm được hệ mang lên khi trong lòng run lên theo bản năng để lại hắn tay tạ thanh tử gần trong gang tức khoảng cách làm hai người hô hấp tương gián tạ thanh tử ách thanh thu hồi tay cười nhẹ đem nàng một lần nữa ôm hồi gối đầu thượng công chúa còn chưa chuẩn bị tốt đại công chúa chân chính chuẩn bị sẵn sàng nhắc lại hảo sao thần không nóng nảy tối nay hắn ánh mắt cực kỳ ôn nhu Cho nàng cái hảo chăn mỏng, thổi tắt đèn lại một lần nữa đi trở về tiểu sườn phòng. Xong. mươi 45, đệ tứ 15 ngày. Hoàng huynh an Uy Có lẽ là đem cố vân âm nói nghe xong đi vào, tạ thanh tử gần đây sắc mặt nhu không ít, bồi nàng đi xem mã cầu số lần cũng nhiều không ít. Thi đấu cuối cùng một ngày, thánh thượng đích thân tới, quả nhiên là cố vân âm nhìn chúng kia đội được đệ nhất. Thánh thượng ban thưởng vô số vàng bạc châu báu, hơn nữa để bạc kia dẫn đầu giáo ý chức quan. Ở biết được hai vị công chúa đều vì này đội đánh thưởng qua sau thánh thượng còn tươi cười đầy mặt khen các nàng hai người vài câu đặc biệt là đánh thưởng bạc đặc biệt nhiều cố vân nghiên nếu là thật sự nhìn chúng đội ngũ hoặc là vì phụ hoàng khích lệ kia còn hảo nhưng nếu không phải cố vân âm trước mặt mọi người cho nàng đeo cao mũ nàng lại như thế nào hoa đi ra ngoài nhiều như vậy bạc thường bạc cố vân nghiên hoa đến không tình nguyện nghe thánh thượng khen nàng ánh mắt không tồi đều cảm thấy biệt yếu thánh thượng hoàng đế đương rất nhiều năm Khen đến một nửa phát giác từ nữ nhi thần sắc không thích hợp, như vậy buồn bực biệt nữ bộ dáng làm Thánh Thượng mới vừa xem xong kịch liệt thi đấu lúc sau kích động lạnh xuống dưới. Tại đây trước công chúng, đối hắn khen như vậy biểu tình, là ở lạc mặt mũi của hắn. Thánh Thượng trong lòng có chút bất mãn, nhưng trên mặt tươi cười như cũ treo, chỉ là bất động thanh sắc xoay để tài không hề khen từ nữ nhi. Mã cầu thi đấu một quá, Thánh Thượng tiệc mừng thọ liền thành hạng nhất đại sự. Cố vân âm nghĩ tiệc mừng thọ buông xuống liền ngồi xe ngựa tiến cung tìm mẫu phi cùng hoàng tẩu đi nói chút chuẩn bị sự còn nói chút thân mật nói hôm nay cố vân âm không lại trong cung dùng nữa nàng bóp tạ thanh từ tán giá trị điểm ở hàn lâm viện cách đó không xa chờ hắn hàn lâm viện ở hoàng cung nhất bên ngoài bên cạnh ra cung cũng vừa lúc tiện đường đương tán giá trị luôn là đi được nhanh nhất tạ thanh từ ra hàn lâm viện một khi liền nhìn thấy nữ tử một thân hoa váy giải lủa choàng nhẹ phẩy tuyệt sắc khuôn mặt lệnh người theo bản năng nín thở Cặp kia động lòng người mắt chính lang thang không có mục tiêu lung tung bay, vừa vặn lơ đãng quét tới rồi trên người hắn. Cố vân âm tức khắc chiều hắn dương một mặt cười. Nam nhân đầu quả tim khẽ nhúc ních, bước nhanh mà đến. Hắn còn ăn mặc kia thân thể chính quan phục, ngậm một nụ cười nhẹ. Công chúa sao tại đây? Đang đợi thần. Tạ thanh tử đè ép môi, ánh mắt ôn nhu Cố vân âm mỉm cười gật gật đầu, đi thôi, cùng nhau ra cung. Nàng chỉ là đột phát kỳ tưởng, muốn chờ hắn cùng về nhà. Hai người đối diện đấy mắt đều mang theo ý cười, sóng vai chậm rãi hướng ngoài cung đi đến. Theo sau đi được chậm một chút hàn lâm viện bọn quan viên xa xa nhìn thấy kia hai mặt thân ảnh, lại là có chút âm mộ. Có thể được công chúa ưu ái, tạ biên soạn thật đúng là có phúc khí. Người không biết, tạ biên soạn vài thiên văn chương đều bị thánh thượng khen quá, liền tính không có phỏ mã ra thân phận, vị này cũng là tiền đồ vô lượng. Bọn họ như vậy nhìn, thật xứng đôi a, Có người nhìn một cao một thấp hai chương xuất sắc dung nhan. Yên lặng cảm khai nói, cửa cung bên cạnh, hai giá đẹp đẽ quý giá xe ngựa xa xa tương đối. Cố vân âm cũng không nghĩ tới, bất quá là chờ phu quân tán giá trị cùng nhau về nhà, như vậy tầm thường lại nhẹ nhàng một ngày cư nhiên cũng có thể gặp được phá hư tâm tình người. Nhìn trước mắt chặn đường cố vân nghiên, cố vân âm nhữ mi bị tạ thanh tử hộ ở sau người. Tứ hoàng tỷ muốn làm gì? Giọng nói của nàng không phải thực tốt mở miệng. Hôm nay đảo cũng không tính cố vân nghiên cố ý tìm tra, nàng thăm xong biểu cô hồi cùng. Tự nhiên có thể gặp gỡ cái kia chán ghét cố Vân Âm cùng nàng phò mã. Diện mạo diễm lệ nữ tử liếc liếc mắt một cái cố Vân Âm bên cạnh nam nhân, câu mặt quán co trào phúng, tự mình tới chờ người. Như vậy quý giá ngươi này phò mã, bất quá một cái lục phẩm tiểu quan thôi, đổi lại nàng là trướng mắt, chỉ có cố Vân Âm như vậy tầm mắt thấp mới nguyện ý gà thấp. Đối mặt cố Vân nghiên kinh thường, cố Vân Âm nhưng thật ra khí cười. Nàng tiến lên nửa bước cũng xả mặt cười, bổn cung phò mã tài hoa hơn người tiền đồ tự cẩm buồn cung tự nhiên muốn bảo bối nhưng thật ra hoàng tỷ ngài nga ngượng ngùng buồn cung đã quên hoàng tỷ còn không có phò mã đâu tự nhiên thể hội không đến bị người đau ái cảm thụ đi cố vân âm ra vẻ kinh ngạc khẽ che cười như là xin lỗi bộ dáng không chờ đối diện cố vân nghiên buồn bực mở miệng nàng lại lần nữa dành nói hoàng tỷ ngài tuổi tác có thể so buồn cung còn muốn đại chút cũng nên sốt ruột cũng đừng làm cho người khác cho rằng đường đường công chúa còn không người cưới cuối cùng nửa câu nàng đè ép môi minh diễm động lòng người nữ tử cười đến trương dương kỳ thật các nàng còn có vị biểu tỷ lớn tuổi các nàng mấy tuổi cũng chưa từng thành thân nàng tôn trọng biểu tỷ lựa chọn cũng chưa bao giờ ở biểu tỷ trước mặt đề cập quá người khác kết hôn việc cố vân âm không thích nhằm vào người cũng không thích chọc người đau chân nhưng ai làm đây là cố vân nghiên đâu nhìn nàng dậm chân thực sự có ý tứ ngươi ngươi nhìn thấy cố vân nghiên mặt đều khí đỏ cố vân âm che miệng cười xấu xa một chút lôi kéo tạ thanh từ liền tưởng lướt qua nàng rời đi Ngươi biết cái gì? Buồn cung phải gả liền phải gà tốt nhất. Mới sẽ không như ngươi giống nhau gà thấp. Cố vân nghiên tức giận đến tàn nhẫn, búi tóc thượng bộ riêu đều ở đi theo rung động. Thấy cố vân âm phải rời khỏi không nghĩ để ý tới nàng bộ dáng, cố vân nghiên khí cực túm nàng cánh tay muốn đem nàng giữ chặt. Nhưng mới vừa đụng tới cố vân âm đã bị một bên nam nhân cấp một phen phát hai. Tạ thanh tử nhăn chặt mi, đem người hộ tiến chính mình trong lòng ngực trình bảo hộ thái độ. Thứ công chúa ý muốn như thế nào? không sợ chút nào nàng công chúa chi uy nam nhân lạnh giọng không vui nói cố vân nghiên tức giận đến sắc mặt trắng bệnh bị tạ thanh tử mạnh mẽ đẩy ra chất vấn nàng càng là nắm chặt vận may bực nói ngươi dám như vậy đối bổn cung bổn cung muốn cho phụ hoàng đem người cách chức tạ thanh tử chặt chẽ che chở phía sau người nhàn nhạt, nhạt nhìn nàng không dao động công chúa đi đó là phần 40. nếu là nhằm vào cố vân âm liền tính hiện tại cố vân nghiên hỏa hướng về phía tạ thanh tử cố vân âm liền có chút nhịn không được Hoàng tỷ chỉ lo đi đó là, thật đương phụ hoàng sủng ngươi vô độ. Ai chẳng biết hiểu cố vân nghiên nuông chiều ngang ngược, chỉ là ở phụ hoàng trước mặt làm độ ngoan ngoan thôi. Cố vân âm cũng sợ không chuẩn rốt cuộc phụ hoàng hay không nhìn ra được tới, nhưng là mẫu phi nói, phụ hoàng trong lòng đều có một phen tính kế, hẳn là vì chế hành hậu cung, thân là hoàng hậu sở ra cố vân nghiên mới có kia phân sủng ái. Nàng bày ra một bộ vô vị thái độ, cố vân nghiên liền biết được này uy hiếp không được nàng. Ngực phẫn buồn không ngừng. Cố Vân Nghiên bỗng nhiên trong đầu hiện lên một câu mơ hồ nói, nháy mắt trong lòng có có đế. Trên mặt tức muốn hụt máu thần sắc khôi phục bình thường, nàng phất phất giải lùa choàng, nhìn chằm chằm Cố Vân Âm cười một chút. Có chút người quá đến thật tốt, chỉ là không biết quá chút thời gian ngươi còn có thể hay không cười được. Khoe miệng nàng kia vui sướng khi người gặp họa ý cười giấu không được, Cố Vân Âm theo bản năng sinh chút bất an. Cố Vân Nghiên rơi xuống một câu mạc danh nói muốn đi, Cố Vân Âm tất nhiên là không thể làm nàng cứ như vậy đi. Ngươi đang nói cái gì? cấp bổn cung nói rõ ràng nàng nhíu lại mi chắn cố vân nghiên lộ lấy nàng cùng cố vân nghiên nhiều năm không đối phó kinh nghiệm nếu là thuận miệng nói bậy nàng không có khả năng như thế có năm chắc cố vân nghiên nâng mắt cười như không cười mẫu hậu hoàng huynh bên kia chịu khí rốt cuộc là phun ra đi ra ngoài phía trước nàng nhân không muốn gả lâm giáo húy hung hăng nháo quá một hồi mẫu hậu cùng thái tử hoàng huynh đều đối nàng thái độ lạnh xuống dưới làm nàng chính mình bình tĩnh bình tĩnh nàng khí bất quá Dựa vào cái gì cố Vân Âm mẫu phi hoàng huynh liền như vậy sủng nàng, dựa vào cái gì nàng mẫu hậu hoàng huynh đối nàng như vậy vắng vẻ. Nàng buồn bực hồi lâu, mấy fan tìm cố Vân Âm cha cũng là vì tâm tình không vui, chính mình đoán đi thôi. Cố Vân nghiên kéo kéo môi cười khẽ. Cố Vân Âm càng để ý càng muốn biết, nàng càng không nói cho nàng. Trong lòng kia mặt bất an càng thêm mãnh liệt. Tạ Thanh Tử nhìn thấy nàng ninh chặt mi, lo lắng nắm cổ tay của nàng. Nam nhân ôn nhu tay làm cố Vân Âm bất an tâm bình phục chút. Nàng đề ra một mặt cười, trấn an cùng hắn lắc đầu. Nhưng là, nàng mãnh liệt bất an nói cho nàng, việc này nhất định phải hỏi rõ ràng. Cố vân âm hô một hơi, trên mặt treo mặt trào phúng cười tránh ra lộ. kia bổn cung nhưng thật ra không đoán, hoàng tỷ hù ta đâu. Chính là muốn như vậy không để bụng thái độ, mới có khả năng kích đến động cố vân nghiên. Quả thực, cố vân nghiên bước chân một đốn, kinh ngạc nhìn cố vân âm. ngươi thật sự không để bụng. Không để bụng. Cố vân âm kéo lên tạ thanh tử cũng không hề để ý tới cố vân nghiên làm bộ một bộ phải đi bộ dáng kỳ thật nàng trong lòng cũng không đế nhưng nếu không chọc giận cố vân nghiên nàng định sẽ không nói cho chính mình trong lòng hơi tăng cường cùng tạ thanh từ đi rồi hai bước lúc sau rốt cuộc nghe thấy cố vân nghiên lẩm bẩm giống nhau thanh nhầm cùng phong cùng nhau đưa đến nàng bên hai, thật đáng tiếc ca tốt xấu bổn cũng phải gọi thượng một câu hoàng huynh đâu cố vân âm bước chân một đốn con ngươi phóng đại quay đầu lại ngươi nói cái gì nàng khẩn trương lo lắng bộ dáng làm cố vân nghiên rốt cuộc thư tâm nàng ở tạ thanh tử phòng bị trong ánh mắt tới gần dáng cố vân âm bên thai cười nhẹ ngươi nói nhị hoàng huynh đi rồi lâu như vậy có phải hay không không về được a mẫu phi cùng thái tử hoàng huynh vắng vẻ nàng nàng tìm cơ hội liền muốn đi nháo bọn họ một hồi dần ra bọn họ có phòng bị nhưng rốt cuộc nàng là thái tử bà muội vẫn là bị nàng trộm lưu đi vào nàng nghe thấy thái tử hoàng huynh cùng người khác đang nói chuyện phái người đã đến đàm châu lũ lụt bùng nổ nhiều ác dân không thể làm hắn tồn tại hồi kinh tuy nói sau lại nhân nghe lén bị mẫu phi đóng mấy ngày cầm đoán nhưng có thể sử dụng tới khí khí cố vân âm cũng là tốt cố vân nghiên ngươi có thể nào như vậy nguyền rủa hoàng huynh cố vân âm nắm tay nắm chặt nảy sinh ác độc nhìn nàng nếu không phải tạ thành từ nắm nàng một bên tay nàng cơ hồ đều phải tiến lên tuy không phải đồng bào mà ra nhưng cố vân nghiên có thể nào như vậy nguyền rủa hoàng huynh đàm châu lũ lụt đã qua hoàng huynh chỉ là trấn an dân tâm trọng chỉnh trật tự thôi Như thế nào có như vậy nguy hiểm Hoàng huynh nhất định có thể bình an trở về Cố vân âm cưỡng chế kia mặt bất an Cố chấp niệm bình an hai chữ Nhìn thấy có người ngăn đón Cố vân nghiên cười đến tùy ý kéo ra hai người khoảng cách Trên dưới đánh giá nàng một vòng tấm tắc cười Buồn cung nói cái gì Ngươi nhưng đừng lung tung oan uổng buồn cung Mắt thấy khí tới rồi người Cố vân nghiên tay cầm quạt tròn che mặt cười Lúc đi còn nhịn không được ngoái đầu nhìn lại Chiều nàng khiêu khích câu môi tạ thanh từ gắt gao ngăn đón muốn tiến lên tiếp tục xảo người vô vô nàng vai làm trấn an cố vân âm tức giận đến cắn môi, thấy hắn gắt gao ngăn đón chính mình càng là tức giận đến dậm chân chủ ý chủ ý ngược hắn ngươi đừng ngăn đón buồn cung công chúa trước bình tĩnh tạ thanh từ đem người ôm đến càng khẩn mắt gian hơi thâm nhiều chút trầm tư nam nhân rộng lớn ngực làm nàng sao động phẫn nộ tâm bình tĩnh một chút cố vân âm túm hắn tay háo bình phục xuống dưới mãn nhãn uy khuất vì sao cản buồn cung nàng nhếch môi. Có chút bất mãn chừng hắn. Tạ thanh Từ đem nàng bên mái một sợi tóc rối vang đến như sau, hắn thấp mắt nhìn nàng, công chúa, chúng ta tiến cung cao trạng. Ngăn đón nàng, một là hai vị công chúa ở cửa cung nháo lên thật sự có chút không ổn, nhị là. Hắn nghĩ tới chút càng sâu đồ vật, có lẽ đối nhị hoàng tử có lợi, nhưng tiền đề là, nhị hoàng tử có thể bình an trở về. Còn có chính là, tóm lại không thể làm công chúa chịu ủy khuất. Ngẹn khuất cố vân âm nghe vậy trước mắt sáng ngời. Túng tạ thanh tử liền hướng trong cung bước nhanh mà đi, đi. Liên nàng cố vân nghiên sẽ cáo trạng, nàng cũng sẽ. Xong. Chương 46, thứ 46 ngày. Cáo trạng. Bọn thị vệ sắc mặt lạnh lùng đến tuần tra, ngự thư phòng trung quanh hơi có động tĩnh liền muốn xem xét một phen. Trong ngự thư phòng, Long Tiên Hương tự lư hương chậm rãi phiêu ra, trừ bỏ tiểu thai giám nghiên mặc cùng tấu trương bị lật xem thanh âm ở ngoài, liền lại vô mặt khác tiếng vang. Thật lâu sau, cửa nhẹ nhàng bị gõ hai hạng. Thánh thượng lật xem tấu chương, tay hơi đốn, nghiền nát tiểu thái dám thu được thánh thượng ánh mắt ngừng nghiên mặc động tác, bước nhanh đi đến cạnh cửa đệ thấp thanh âm nói, chuyện gì? Khởi bẩm bệ hạ, ngũ công chúa cùng phò mã cầu kiến. Thánh thượng chọn mi, vừa vặn tấu chương xem đến đôi mắt chúa sót, đơn giản thả xuống dưới, tuyên. Ngày thường năm nữ nhi không thế nào tới tìm hắn, có việc đều sẽ mượn dung quý phi tới truyền đạt. Hôm nay nhưng thật ra khó gặp. Hơn nữa, thánh thượng nhớ tới vị kia lời nói rất ít phò mã này hai người như thế nào một khối cầu kiến thánh thượng đánh giá nếu là có việc liền đứng dậy phất phất ống tay háo gia thư phòng đi bên cạnh cung điện thấy hai người một mặt nếu là không có việc gì tiện lợi giải sầu ôm giảm bất mọi mệnh thái độ thánh thượng liếc mắt một cái liền nhìn thấy bên trong đại điện hai người con cửa thân ảnh tạ thanh từ nhẹ ôm lấy người tựa đỡ bộ dáng làm thánh thượng nhíu mi sắp gặp mặt hắn cư nhiên còn không có cái chính hình liền ở thánh thượng không vui muốn quát lớn khi nghe thấy động tính hai người cũng quay đầu lại Đập vào mắt đó là tạ thanh tử ninh chặt mi không thế nào tốt sắc mặt, còn có nữ nhi hồng mắt liền phải khóc ra tới thân sắc. Tới rồi bên miệng nói đột nhiên thu trở về, Thánh thượng bước chân một đốn, đây là làm sao vậy? Ai làm châm công chúa chịu ủy khuất? Hắn nói chuyện, ánh mắt lại là đầu hướng về phía tạ thanh tử. Tuy rằng hắn vì chế hành hậu cung không thế nào thân cận cái này nữ nhi, nhưng rốt cuộc là sủng ái nhất dung quý phi sinh, khuôn mặt có bảy tám phần tương tự, hơn nữa cô vân âm ở trước mặt hắn từ trước đến nay ngoan ngoan hiểu chuyện chưa bao giờ giống giờ phút này như vậy hồng mắt đầy mặt ủy khuất bộ dáng khó tránh khỏi sinh vài phần đau lòng cố vân âm nghe vậy nước mắt bá rơi xuống môi đỏ khẽ nhúc nhích thanh âm nếu mua ơi phụ hoàng nàng âm thầm véo khẩn tạ thanh từ tay sợ chính mình một cái không băng trụ tiến vào phía trước nàng liền cùng nam nhân nói hảo muốn trang đến thảm một ít mới có thể làm phụ hoàng đồng tình thương tiếc càng trọng nàng làm tạ thanh từ véo nàng làm nàng khóc ra tới nhưng nam nhân không hạ thủ được nàng liền thử chính mình véo chính mình Nhưng là tạ thanh tử vẫn là những mày không đồng ý. Kết quả, nàng cảm xúc vừa lên tới lại dễ dàng đi xuống, chỉ có thể nhẹ nhàng bóp hắn dẫn theo kia cổ bi thương cảm xúc không cho này lùi tán. Tuy rằng nữ tử lực đạo với hắn mà nói sẽ không đau, nhưng nam nhân ninh mày không tự giác càng khẩn bài phần, dừng ở thánh thượng đấy mắt đó là hắn lo lắng muốn mệnh bộ dáng. Nữ nhi chỉ là khóc lóc vẫn chưa mở miệng nói nguyên nhân. Nàng đôi mắt chốc mũi đều là hồng, hoa lê dính hạt mưa bộ dáng làm thánh thượng tâm nhắc lên. người tới nói Thánh thượng nhìn về phía tạ thanh tử. Tạ thanh tử nhếch môi, nhẹ nhàng vô vô nàng ấn ở chính mình cánh tay thượng kỳ thật ở bót tay mình. Cố vân âm nối lòng tay, nắm tâm cảm xúc để không đi lên nước mắt cũng chậm rãi ngừng lại. Thần cùng công chúa ra cùng khi trùng hợp gặp gỡ tứ công chúa, hai vị công chúa nổi lên tranh chấp, tứ công chúa nói. Nam nhân nói dừng một chút, làm như có chút khó xử không có tiếp tục nói tiếp. Nàng trong nháy mắt bẹp miệng, nghĩ đến cố vân nghiên nói cảm xúc không cần cố tình trang liền dũng đi lên. Nàng nói nhị Hoàng Huynh đi rồi lâu như vậy, định là không về được. Nữ tử nói mang theo khóc nước nở, ủy khuất lại tức giận, một đôi mang nước mắt mắt lên án nhìn Thánh Thượng, làm Thánh Thượng đấy lòng cũng sinh một cổ hỏa khí. Vân Nghiên thật nói ra lời này. Thánh Thượng lệnh giọng lại lần nữa xác nhận. Cố Vân âm xoa nước mắt gật gật đầu, xả một bên tạ thanh tử, Hoàng Tỷ tránh đi cung nhân nói, nhưng phỏ mã cũng nghe thấy, hắn có thể làm chứng. Dứt lời nàng còn ngại Thánh Thượng hỏa không đủ vượng, tiếp tục khóc lóc nói. Nhi thần biết được tứ hoàng tỷ không thích nhi thần, nhằm vào nhi thần cũng liền thôi, nhưng hoàng huynh là vì đảm châu bá tánh mà đi, chuyến này mục đích là vì dân, tứ hoàng tỷ lại có thể nào như vậy nguyền rủa hoàng huynh. Nàng nói được thiệt tình thực lòng, nói xong này đó sau khóc đến đau đầu, vai ngã vào tạ thanh tử trong lòng ngực nước nở không ngừng. Thánh thượng liền cao mày, tính nhìn tạ thanh tử động tác ôn nhu cho nàng sát nước mắt. Trong lòng không khỏi đối cố vân nghiên có chút thất vọng. Lại nói như thế nào vân thừa cũng là nàng hoàng huynh nếu chỉ là hai cái nữ nhi bất hòa nháo nháo cũng liền thôi nhưng nguyền rủa chính mình hoàng huynh cũng chưa về là thật lệnh người thất vọng buồn lòng vân âm nói chính là thật sự thanh thượng ánh mắt đầu hướng ít lời thần tử tạ thanh tử nhíu mày gật đầu hồi bẩm thanh thượng là thật sự được đến trả lời thanh thượng trầm mặc một lát nhân tạ thanh tử văn chương xuất sắc duyên cớ hắn triệu kiến qua tạ thanh tử vài lần vài lần gặp mặt còn có hắn văn chương chung để lộ ra phẩm tính đều nói cho hắn người này khinh thường nói dối Thánh thượng nhìn tạ thanh từ cặp kia đen nhánh lại một chút không tránh trốn mắt, sát mặt có chút đen đi xuống. Hắn không phải không hiểu được cố vân nghiên ngày thường nung chiều, nhưng cũng không dự đoán được nàng có thể nói ra nói đến đây ngữ. Đàm châu lũ lục chết đuối rất nhiều người, thiếu lương thiếu vật. Từ thánh thượng đến triều thần, còn có phái qua đi tự mình thống trị đàm châu cố vân thừa, bọn họ vì đàm châu lao tâm lao lực lâu như vậy, liền các nơi phú hào đều ở quên vật quên tiền, tiểu quý công chúa lại một chút không có kính sợ chi tâm ngược lại là bởi vì cá nhân ân đoán nguyền rủa ở bên kia cứu giúp nạn dân cố vân thừa có thể nào không cho nhân tâm hàn ngày ngày giám sát lũ lụt việc thánh thượng ở trong lòng sâu kín thở dài sắc mặt thật không tốt vây vây tay tiểu thái giám cung kính tiến lên chuyên lệnh đi xuống tứ công chúa nguyệt bạc giảm phân nửa cấm túc ba tháng phạt sao kinh phật vì đảm châu cầu phúc không được người tham thánh thượng lạnh mặt tiểu thái giám chạy nhanh lãnh chỉ bước nhanh mà đi phía trước nhân hôn sự liền nháo đến ngự thư phòng trước cửa Thánh thượng biết được việc này là Cố Vân Nghiên có thể làm ra tới, liền miệng đối chất trực tiếp cấm túc Cố Vân Nghiên. Tiểu Thái dám vội vàng đi rồi lúc sau, Thánh thượng lúc này mới một lần nữa nhìn về phía trước mặt khóc đến thở hổn hển nữ nhi. Trẫm đã phạt ngươi Hoàng tỷ, Vân Thừa cũng nhất định sẽ bình an trở về, trẫm bảo đảm. Đối mặt lo lắng Hoàng huynh tức giận đến khóc Cố Vân Âm, Thánh thượng sắc mặt nhu hòa rất nhiều, đệ thấp thanh Trấn an. Tạ Thanh Tử nhẹ nhàng vô vô công chúa bối, phù họa Thánh thượng nói trấn an nói, công chúa không khóc. Thánh thượng đều như vậy nói, chẳng lẽ công chúa còn không tin? Mục đích đạt thành, Cố Vân Âm khụt khịt dừng tiếng khóc, che lại đôi mắt từ tạ thành từ trong lòng ngược ra tới. Nàng đứng thẳng thân, đôi mắt hồng hồng lại có chút bướng bình nói: Hoàng huynh nhất định có thể bình an trở về. Nhi thần tin phụ hoàng. Thánh thượng trấn an vô vô nàng vai, lũ lụt một chuyện khó chính là cứu trợ cùng trấn an ba cánh, gian khổ là gian khổ chút, nhưng không có nguy hiểm cho sinh mệnh việc. Cố Vân Âm ngậm nước mắt gật gật đầu. Làm người nhìn đều lo lắng nàng đấy, mắt nước mắt đều phải nhịn không được tràn mi mà ra. Cố nén khóc tiểu bộ dáng thật đúng là làm người đau lòng. Phần 41. Thánh thượng bàn tay vung lên thưởng không ít đồ vật cấp Cố Vân Âm, liên quan Tạ Thanh Từ đều có một phần. Mắt nhìn cửa cung liền phải đóng, Cố Vân Âm ở Tạ Thanh Từ nhắc nhở hạ cùng thánh thượng cáo lui. Nhìn theo hai người đi rồi, an tính lại, thánh thượng vẫn là cảm thấy có chút không thích hợp. Chẳng lẽ là Vân Âm quá mức lo lắng bộ dáng, làm hắn cũng không khỏi nhiều lo lắng một ít thánh thượng đãi một hồi huy tay gọi người đến trước mặt phái người bí mật đi trước đàm châu bảo hộ nhị hoàng tử hắn cùng vân âm bảo đảm quá vân thừa chắc chắn bình an trở về tuy nói ở thánh thượng trước mặt tố cáo cố vân nghiên trạng nhưng cố vân âm vẫn là dị thường để ý cố vân nghiên nói câu nói kia tổng cảm thấy không phải tin đồn vô căn cứ ra cửa cung hồi phủ trên xe ngựa nàng rũ mắt nhìn bên ngoài người bán rong giao hàng thanh gia thần công chúa ở lo lắng nhị hoàng tử nàng lăng thanh hồi lâu xinh đẹp mày nhữ lại không giấu nàng đối cố vân thừa lo lắng cố vân âm lấy lại tinh thần gật gật đầu vẫn là mất hồn mất vía bộ dáng bỗng nhiên nam nhân bàn tay to chủ động nắm lên nàng một bàn tay nhẹ nhàng nhéo nhéo ấm áp hữu lực xúc cảm làm nàng tâm an xuống dưới một ít nhị hoàng tử bên người chắc chắn có bảo hậu người cố vân âm nhấp môi mềm thân dựa vào hắn trên vai nhịn không được nói nếu đối phương có dự mưu đâu bổn cung lo lắng hoàng huynh một lòng nhào vào cứu dân phía trên nhất thời không có phòng bị từ trước nhìn thấy dân chạy nạn cố vân thừa trong lòng không đành lòng tổng hội làm phụ tá cùng thủ hạ người đi thi trao cứu trợ cố vân âm cũng bị ảnh hưởng nhìn thấy ba cánh chịu khổ sẽ không đành lòng nàng hiện giờ chỉ hy vọng kia chỉ là cố vân nghiên thuận miệng nói bậy khí nàng chi ngôn nhưng ngàn vạn muốn bình an trở về a nàng không tự giác lẩm bẩm nói xuất khẩu tạ thanh từ nhẹ nhàng ôm người túi đầu ở nàng giữa trán rơi xuống một hôn sẽ xong chương 47, đệ tứ 17 ngày không biết nhiều ít cái thân thân thánh thượng càng nghĩ càng cảm thấy có chút không thích hợp vân nghiên nung chiều nhưng ánh mắt chỉ ở chính mình hôn sự cùng nữ nhi ra khắc khẩu phía trên nếu không có nguyên nhân khác nàng như thế nào đột nhiên nguyền rủa chính mình nhị hoàng huynh thánh thượng trong lòng sinh nghi suy nghĩ một lát gõ gõ cái bản phân phó thám tử đi nhìn chằm chằm thái tử đám người hướng đi thái tử cùng con thứ hai chi gian gợn sóng hắn đều xem ở đáy mắt sinh vì đế vương ra hắn cũng không phản đối hai cái nhi tử tranh đấu tương phản Hắn còn nhạc hưởng ngày thành. Thánh thượng từ trước cũng đấu đến chết đi sống lại mới cái vị. Hắn tuy xem trọng thái tử, nhưng... Năng giả vì này. Cặp kia uy nghiêm trong mắt hiện lên một mặt thâm sắc. Thánh thượng nghĩ thái tử gần đây xử lý những cái đó sự, chỉ có thể nói bình thường không tính là xuất sắc. Thánh thượng trong lòng hơi buồn, không tự giác nhăn lại mi. cáo trạng tự nhiên không thể chỉ tìm thánh thượng. Cố vân âm ngày thứ hai liền chạy đến dung quý phi trước mặt, ý ở mẫu phi trong lòng ngực khóc đến thở hồn hện dung quý phi tức giận tức giận đến ngực đau đem cố vân âm sợ tới mức chạy nhanh gọi thái ý ỉa này thái ý ỉa vừa mời thánh thượng bên kia cũng kinh động thánh thượng tự mình tiến đến trấn an một phen thường rất nhiều đồ vật ý đồ đem sự có lệ qua đi nhưng lúc này dung quý phi nhưng không thuận theo lần trước cố vân âm rơi xuống nước một chuyện ở dung quý phi trong lòng động lại đã lâu lúc này lại là đề cập đến nhi tử dung quý phi nhịn không nổi cùng thánh thượng ủy khuất khóc lóc kể lể vài câu thấy thánh thượng vẻ mặt khó xử bộ dáng Dung Quý Phi ỷ vào nhiều năm sùng ái thêm thân, vẻ mặt thất vọng nói câu thần thiếp cáo lui lúc sau sách theo cố vân âm liền đi. Thánh thượng lạnh mặt, tựa tưởng giữ lại, nhưng vẫn là ninh mi nhìn mẹ con hai người rời đi. Hai người như là nháo cương bộ dáng vẫn là đầu một hồi thấy. Cố vân âm giữ chặt mẫu Phi tay, có chút lo lắng mở miệng nói, mẫu Phi. Dung Quý Phi lại âm thầm cùng nàng lắc đầu, theo sau vẻ mặt thất vọng mang theo lửa giận trở về tầm cung. Lấy khổ sở lý do bình lui mọi người sau. Dung Quý Phi mới thay đổi phó nhẹ nhàng thần sắc. Trơ mắt nhìn mẫu Phi biến sắc mặt cố vân âm sửng sốt một chút, mẫu Phi đây là. Dung Quý Phi tự mình nhắc tới ấm trà đổ ly trà, thản nhiên nhấp một ngụm mới khẽ cười nói, buồn cung ở thánh thượng trước mặt săn sóc nhiều năm như vậy, dù sao cũng phải có chút tính tình. Dừng một chút, Dung Quý Phi trên mặt mang theo chút lo lắng nói, ngươi cảm thấy, cố vân nghiên lời này thật cũng chỉ là nguyền rủa sao. Dung Quý Phi cảm thấy không may mắn, nhi tử còn tại như vậy xa địa phương truyền tin qua đi cũng thật sự lâu mới có thể thu được hồi âm nàng luôn là nghĩ nhiều rất nhiều lo lắng cố vân nghiêng kia nha đầu miệng quả đen nhưng dung quý phi âm thầm rũ mắt hồi lâu không tìm hoàng hậu phiền thoái hoàng huynh như vậy người tốt tất nhiên là các nhân tự có thiên tướng cố vân âm nắm chặt mẫu phi tay đè nặng kia mặt bất an kiên định nói dung quý phi sắc mặt lo lắng gật đầu đồng thời làm người tặng phong thư đi làm châu làm cố vân thừa nhớ rõ báo bình an một ngày không có hồi âm cố vân âm lo lắng liền dừng không được tới tạ thanh tử thường xuyên sẽ nhìn thấy nàng ninh mi thất thần ngày ấy ban đêm nàng mở ra cửa sổ ngồi ở bên cạnh bàn nâng thái dương nhìn màn đêm thượng đầy sao sững sờ hiện giờ đã là giữa hè quần áo đơn bạc đều cảm thấy nhiệt cố vân âm liền không có khoác áo ngoài chỉ áo trong suất thần phát ra lăng thẳng đến bên cạnh ngồi xuống một người hình bóng quen thuộc lệnh nàng hơi hơi hoàn hồn cố vân âm nghiêng nghiêng đầu thanh âm hơi nhẹ phu quân không cần quản buồn cung Người trước tiên ngủ đi. Nàng nghĩ, nếu cô Vân Nghiên chỉ là thuận miệng lời nói, kia nàng mục đích đã tới. Nàng ngày đêm tư tưởng, sợ hoàng huynh sẽ ra ngoài ý muốn. Lũ lụt, ngoài ý muốn, lũ lụt, ba cánh. Trong đầu hiện lên rất nhiều tình huống, nhưng lại nghĩ hoàng huynh biết bơi, bên cạnh còn có một đống người bảo hộ. Thiên thai ra loạn dân, nhưng cũng còn có đi theo đội ngũ cùng quan viên địa phương tương trợ, lấy bảo hộ hoàng huynh là chủ, hẳn là cũng ra không được cái gì nhiễu loạn. Công chúa cũng nên sớm chút ngủ. Tạ thanh tử thấp giọng nói xong, đứng dậy đem này nhẹ nhàng bế lên, động tác ôn nhu ôm nàng đến trên giường. Hiện giờ nam nhân động tác tự nhiên lại thành thạo, cố vân âm câu lấy hắn cổ nghiêng đầu cười khẽ, quan tâm buồn cung. Tạ thanh tử nặng nề đáp lời ân. Từ trước nam nhân còn sẽ tìm chút lấy cơ qua loa lấy lệ một chút, hiện giờ lại là trắng ra thừa nhận xuống dưới. Nhưng thật ra làm cố ý đầu hắn cố vân âm không biết tiếp cái gì hảo. Lại bồi buồn cung một hồi lại đi. Nàng tâm tình không thế nào sảng khoái liền câu cổ hắn ở trong lòng ngực hắn lại một hồi ngay mùa hè dính ở bên nhau có chút nhiệt tạ thanh từ tùy tay cầm một bên cây quạt cho nàng nhẹ nhàng quạt yên tĩnh ban đêm chỉ có cây quạt quạt gió thanh âm còn có hai người tim đập nàng dựa vào hắn ngực kia viên lo lắng nóng nảy tâm bình tĩnh trở lại một ít kia chỉ mảnh khảnh tay nắm hắn ống tay áo chơi cố vân âm để lại hắn bỗ tay đoạt cây quạt nhẹ nhàng hoảng nam nhân phiến ra một đại cổ phong nàng phiến kia một đinh điểm thậm chí có thể xem nhẹ bất kể nàng theo bản năng nhíu mày lại đem cây quạt nhét trở lại trong tay hắn. Tạ Thanh Tử không nhịn xuống câu môi, lại bị nàng mắt sắc nhìn thấy. ngươi lại cười trộm. Cố Vân Âm theo bản năng dùng đầu ngón tay đè ép hắn khỏe môi, có chút bực Tiểu Thanh nói. nàng một đôi trong trẻo con ngươi khẽ nâng, chớp một chút mắt, lông mi run một chút, nhìn động lòng người dị thường. Tạ Thanh Tử cúi đầu hôn ở nàng phát đỉnh, quý trọng ôm người cười nhẹ. Công chúa thật sự đáng yêu. đáng yêu đó là hình dung an an như vậy tiểu cô nương. Cố Vân Âm câu cổ hắn nửa quỳ đứng dậy. Hung tận nói, nói, buồn cung không đáng yêu. Nàng lười biếng thả lỏng thời điểm ngữ khí ôn thôn, thực mềm, một chút uy hiếp lực đều không có. Tạ thanh tử ôm lấy nàng eo, bất đắc di đè ép môi, công chúa. Nữ tử động lòng người ánh mắt hơi lượng, chờ mong nhìn hắn. Đáng yêu. Hắn đem nửa quỷ ở trên người người ấn vào trong lòng ngực, thấp cười đem người ôm chặt. Rõ ràng nhiệt thật sự, nhưng chỉ cần cùng hắn thân mật lại phát hiện không đến nhiệt. Cố vân âm ở trong lòng ngực hắn hừ nhẹ hai tiếng, bị hắn ôm an tâm cũng không lại đi rồi dám đáng yêu không vấn đề nàng náo mệt mỏi mềm thân đem cái chán để ở hắn trên vai từ hắn thân mật ôm chính mình nhưng này một gián khẩn lại bỗng nhiên cảm giác được nam nhân không thích hợp cố vân âm nháy mắt cứng lại rồi một cái trước mắt theo sau ngẩng đầu yên lặng dịch một chút vị trí nàng tâm đều bị năng một chút cũng may ban đêm trên mặt tưởng đỏ không phải đặc biệt rõ ràng cố vân âm không dám xem hắn thần sắc một lần nữa tìm vị trí rửa vào dạng u bên hông bàn tay to nắm thật chặt Tạ thanh tử thế nàng đem bên thai tóc đừng đến như sau, có chút cực nóng hô hấp phun ở nàng bên thai. thân có thể thân thân công chúa sao? Thanh âm có chút ách, như là khó kìm lòng nổi. Cố vân âm đột nhiên cảm giác được lỗ thai một trận nóng lên, theo bản năng nâng đầu, bóng ma liền vào lúc này khoảnh khắc rơi xuống. Nam nhân lúc này chính chính hôn ở trên ngôi. Nhẹ nhàng, mang theo thử hôn một cái. Lại một chút. Hán tử khoe môi, một chút một chút hôn, miêu tả kia phấn nộn môi. Tối tâm ánh đèn vì yên tĩnh đêm mang đi một màn tấm áp, trên giường nam tử thân mật ôm người, ấm áp hôn cùng rối loạn hô hấp trương hiển nam nhân ý động. Nữ tử suy nghĩ đều còn chưa theo kịp, chỉ theo bản năng nhắm hai mắt, một đôi tay nắm nam nhân vào áo, lông mi liên tiếp run rẩy. Cuối cùng một hôn khắt chế rừng ở nàng giữa trán. Tạ Thanh Tử cảm thụ được chính mình vô cùng mãnh liệt tim đập, nếu là lại mặc kệ tiếp tục. Nam nhân ánh mắt sâu thẳm, hầu kết lăn lộn. Theo sau đem người từ chính mình trên người ôm xuống dưới. Ngủ đi. Hắn thanh âm khẳng khàn, đối với nàng e lệ ngượng ngùng con ngươi, rung động chưa từng có mãnh liệt. Tạ thanh từ hậu chi hậu giác ý thức được, công chúa mặc kệ thân mật, có lẽ với hắn mà nói là một loại khác khó nhịn tra tấn. Xong. mươi 48, đệ tứ 18 ngày. Hoàng huynh về. Qua không lâu, ở thánh thượng tiệc mừng thọ phía trước, trong chiều hướng gió chợt biến đổi. Bồn nhân nhị hoàng tử bị ngoại phái đi đàng châu, nhị hoàng tử đảng phái mọi người đều điệu thấp hành sự trong triều đình cơ hồ thành thái tử đảng phái đơn thuốc dân gian sân nhà nhưng bỗng nhiên thánh thượng ở mô một ngày tìm cái lý do đem thái tử phụ tá đắc lực biến quan thậm chí thái tử đều ở thượng triều khi bị thánh thượng trước mặt mọi người cở trách một hồi ai cũng không biết đã xảy ra cái gì thái tử đảng phái mọi người hai mặt nhìn nhau chỉ có chạm nhị hoàng tử bên kia quan viên trong lòng không khỏi vui vẻ thái tử chọc thánh thượng không vui sẽ có càng nhiều quan viên hướng nhị hoàng tử phản chiến trong lúc nhất thời trạm nhị hoàng tử quan viên trong lòng sinh cười bất quá ngày ấy hạ chiều lúc sau đàm châu chuyển quay lại tới tin tức khoan thai tới muộn nhị hoàng tử các phụ tá còn không có tới kịp vì thái tử đảng phái tao một chuyện cao hứng liền thu được nhị hoàng tử bị ám sát tin tức bất quá cũng may tin tức chuyển quay lại tới khi cùng truyền đạt còn có nhị hoàng tử bình an tin tức các phụ tá tâm nhắc tới một phóng thay đổi rất nhanh vài lần mới thở phào nhẹ nhõm truyền tin trung thuyết minh bị ám sát một chuyện cũng nhắc tới vừa lúc làm thánh thượng thám tử nhìn thấy hắn bị ám sát chạy trốn hiểm huống hơn nữa làm cho bọn họ án binh bất động ở hắn trở về trước tiếp tục điệu thấp hành sự bất quá nhắc tới thánh thượng thám tử nhị hoàng tử mệnh bọn họ đi tìm hiểu một phen vì sao thánh thượng sẽ đột nhiên phái ra thám tử đi trước đàm châu các phụ tá nhìn thấy này tin thượng nội dung khó tránh khỏi sẽ nghĩ đến ngũ công chúa cáo trạng một chuyện hay là trời xui đất khiến trợ bọn họ một hồi thương nghị đại sự các phụ tá đều sẽ triệu tập mọi người khéo lánh tuôn trang tạ thanh tử cũng ở này ngồi nghĩ đến ngũ công chúa Không khỏi sẽ đem ánh mắt đầu hướng tồn tại cảm cực thấp Tạ Thanh Tử. Nhị Hoàng Tử Tâm Phúc trầm ngâm một phen, cao mày chiều Tạ Thanh Tử mở miệng. Nếu nhớ không lầm, ngày đó Tạ Đại Nhân cùng Công chúa cùng tiến cung, hay là trong đó còn có Tạ Thanh Tử bất tích. Tâm Phúc tìm tòi nghiên cứu nghi ngờ ánh mắt không giấu. Tạ Thanh Tử gật đầu gật gật đầu. Lúc ấy cảm thấy có chút không thích hợp, theo bản năng liền động chút tâm tư. Hắn thoải mái hào phóng thừa nhận, làm Tâm Phúc thưởng thức phụ họa một câu, làm được xinh đẹp, làm Thánh thượng sinh ra nghi ngờ nhị hoàng tử bên kia thám tử lại vừa lúc bại lộ vừa lúc làm thái tử đảng phái là thế các phụ tá như vậy khen tạ thanh tử một phen nhưng nam nhân đối với một đống khen chỉ là ánh mắt nhàn nhạt gật đầu dáng người như cũ như vậy lĩnh bạn tâm phúc gâm thầm gật gật đầu lúc trước vẫn là hắn hướng nhị hoàng tử đề ra một miệng tạ thanh tử mới có thể lên làm pho mã hắn ánh mắt thật không sai người này quan đồ vô hạn a người khác nghĩ như thế nào tạ thanh tử cũng không biết được hắn hồi phủ lúc sau bước chân vội vàng đi tìm cố vân âm Đem nhị hoàng tử bình an tin tức báo cho nàng. Phần 42 Cuộc sống hàng ngày khó an cố vân âm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhiều ngày tới lo âu lo lắng rốt cuộc hạ xuống. Nữ tử túc mấy ngày mi bông ra, cố vân âm con môi lẩm bẩm, vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi. Nàng phục hồi tinh thần lại mới phát hiện nam nhân đi được cấp, hiện giờ hô hấp đều còn chưa bình phục. Định là tưởng mau chút nói cho nàng, làm nàng an tâm. Cố vân âm nhấp một mặt cười, đề hồ cho hắn đảo thượng một ly ấm áp trà Mau ngồi xuống uống ly trà. Vốn là nghỉ tắm gội ngày, hắn vốn nên đi cấp kia lục lương dạy học. Thấy hắn đột nhiên được tin tức, Cố Vân Âm liền đoán được hắn vẫn chưa đi lục lương trong nhà. Đợi lát nữa còn muốn đi ra ngoài. Nàng ngồi xuống, nâng đầu xem hắn uống trà. Tạ Thanh từ bông chén trà, lắc đầu. Cố Vân Âm nhìn hắn con ngươi hơi lổi, không bằng cùng buồn cung chơi cờ. Nàng lo lắng hoàng huynh nhiều ngày, một lòng thật vất vả lỏng xuống dưới, trong lúc nhất thời vắng vẻ có chút mỏi mệt, muốn tìm vài thứ chơi. Nghĩ tới nghĩ lui, ném thẻ vào bình rượu này nam nhân lại không được, thi họa cũng hao tâm tổn sức, không bằng nhẹ nhàng đánh cờ. Tạ thanh tử gật đầu, có thể. Nàng con mắt, chi kỷ làm hắn nghỉ ngơi nhiều một hồi, hai người lúc này mới làm người bưng bàn cờ đi lên. Người trước, cố vân âm chớp chớp mắt, làm hắn trước hạ. Tạ thanh tử chọn mi, đem quân cờ rơi vào bàn cờ. Một đen một trắng quân cờ chậm rãi tăng nhiều, sau lại cố vân âm động tắc càng ngày càng chậm, suy tư thời gian cũng càng dài chút nhưng thật ra tạ thanh tử tựa hồ không cần tự hỏi ánh mắt nhàn nhạt quét một vòng liền rơi xuống quân cờ cuối cùng lấy cố vân âm thắng hiểm kết thúc này một ván đem quân cờ nhặt về đi cố vân âm lặng lẽ có môi lại đến lại đến hảo hắn đáp lời thanh bồi nàng tiếp tục hạ rất nhiều cục thẳng đến nàng thần sắc mệt mỏi nói mệt mỏi mới kết thúc hạ nhiều như vậy cục đều là cố vân âm thắng ở nàng nói kết thúc trong nháy mắt kia nam nhân như là nhẹ nhàng thở ra giống nhau mày ra ra Cố Vân âm nhẹ liếc nhìn hắn một cái, có phải hay không phát hiện cố ý làm tử so ném thẻ vào bình rượu còn khó. Nàng tất nhiên là nhận thấy được hắn cờ tài cao chút, nhưng hắn cố ý làm, nàng cũng liền thản nhiên tiếp nhận rồi. Tạ Thanh tử nhếch môi, khoe miệng mang theo nhạt nhẽo ý cười, kia vẫn là ném thẻ vào bình rượu khó chút. Cố Vân âm uống một ngụm trà, cười khẽ đừng hắn liếc mắt một cái. Hai người chi gian bầu không khí càng thêm hảo, ngôn ngữ chi gian mới lạ không hề, hắn đều có thể ngậm cười cùng nàng trêu ghẹo hai câu. Cố vân âm vui nhìn thấy như vậy ôn hòa nam nhân, cho nên ngẫu nhiên cũng sẽ mở miệng đầu hắn hai câu. Canh giờ tới rồi, đi dùng bữa tối đi. Dung quý phi ở biết được cố vân âm trời xuôi đất khiến làm chuyện tốt lúc sau, triệu nàng tiến cung hai mẹ con nói thật lâu nói. Cố vân âm ở cùng tạ thanh từ chơi cờ khi liền có điều nghe thấy, nhưng việc này tóm lại vẫn là tạ thanh tử công lao, nàng liền cũng cùng mẫu phi giải thích rõ ràng. Dung quý phi cười tủm tỉm khen tạ thanh từ một câu, theo sau lôi kéo tay nàng. Hai mẹ con rửa vào giường nệm thượng ôn thanh nói thân mật lời nói. Hiện giờ xem ra ngươi Hoàng Huynh ánh mắt không tồi, này phò mã chọn đến hảo. Dung quý phi đối này con rể xem như vừa lòng. Mẫu phi muốn chuyên tâm khen nhi thần. Ngài liền biết khen Hoàng Huynh. Cố vân âm nhuyện thanh làm lũng làm dung quý phi bất đắc dĩ điểm điểm nàng chán. Còn làm nũng đâu, trở về cấp phò mã làm nũng đi. Nói trở về, vân thừa truyền tin chỉ nói bình an, cũng không biết có hay không bị thương. Trong cung người nhiều mắt tạm Dung Quý Phi rất nhiều lời nói chỉ có thể ở nữ nhi nói nói. Nàng an lòng, nhưng không nhìn thấy người phía trước vẫn là không tránh được lo lắng. Hai mẹ con ý tưởng hiển nhiên nhất trí. Cố Vân Âm cũng thu vui cười thân sắc, mày nếu lại lo lắng lên. Đúng vậy. Hy vọng Hoàng Huynh sớm ngày về kinh. Các nàng chỉ có nhìn thấy nhân tài sẽ hoàn toàn an tâm. Dung Quý Phi cùng Cố Vân Âm ngày ngày ngóng trông Cố Vân Thừa sớm ngày về kinh, lại cũng không nghĩ tới Cố Vân Thừa thật sự đã trở lại. Tiệc mừng thọ ngày đó. Cố vân âm sớm liền đem trăm thọ đồ chuẩn bị tốt, trang điểm trải chuốt lúc sau liền cùng tạ thanh tử ngồi trên tiếng cung xe ngựa. Bọn họ tới sớm chút, nàng hướng Thánh thượng hiến trăm thọ đồ khi, khó được Thánh thượng khen nàng vài câu, liên quan tặng một bộ thư pháp cổ tích tạ thanh tử đều được vài câu khen. Mặt khác hoàng tử công chúa hâm mộ nhìn cố vân âm bọn họ hai người, cố vân âm lộ ra gại đúng châu ngứa vui sướng, con cười ôn thanh nói lời chúc mừng, vẫn chưa nhân vài câu khen mà thất thố. Thánh thượng đối diện Thái tử dục trừ nhị hoàng tử một chuyện trái tim băng giá, tiệc mừng thọ cũng vô pháp hỏa tan kia bôi trên ý. Hắn nhìn thấy cô Vân Âm thần sắc cũng lộ ra vài phần vừa lòng, không cao ngạo không nóng nảy, so với nhốt lại cố Vân nghiên tới nói tốt không biết nhiều ít lần. Thánh thượng có chút hối hận từ trước đối năm nữ nhi xem nhẹ, rốt cuộc từ nữ nhi thân cận làm lũng những cái đó hành động năm nữ nhi cũng không kém, hắn nhưng không ngừng một lần thấy cố Vân Âm ở dung quý phi trong lòng ngược làm lũng. Thánh thượng là không có khả năng thừa nhận chính mình hối hận. Nhưng hắn tâm tư giật giật, phúc thẩm cố vân âm rơi xuống nước một chuyện ý niệm ở trong óc trượt qua đi. Cố vân thừa đó là vào lúc này đến. Nhị hoàng tử gia lâm. Tiểu thái giám sướng báo thanh âm lệnh trong điện mọi người thần sắc kinh ngạc, không khỏi hướng cửa nhìn lại. Người nọ ngầm mặt như tắm mình trong gió xuân cười, một thân quần áo nhẹ nhàng đong đưa, tiêu bình dị gần gũi lại không mất tự phụ khí chất không phải cố vân thừa lại là ai. Xong. Chương 49, thứ 49 ngày. suy một ra ba Cố vân thừa đột nhiên mà về làm khắp nơi kinh ngạc, đặc biệt là thái tử một đảng. Nhưng thật ra cố vân âm con ngươi lượng lượng nhìn qua đi, vừa lúc cùng ngậm cười cố vân thừa liếp nhau. Hai anh em nháy mắt con mặt tương tự cười. Cố vân âm một lòng rốt cuộc rơi xuống, nàng từ đầu đến chân đánh giá Hoàng Huynh liếc mắt một cái, thấy hắn quần áo chỉnh tề bước chân như thường, hẳn là không có chịu nghiêm trọng thương. Kia liền hảo, nàng con một mặt cười, sơn mắt cùng bên cạnh nam nhân nói, thật không nghĩ tới. Hoàng huynh thế nhưng có thể đuổi ở phụ hoàng tiệc mừng thọ trở về. Tạ thanh từ nhẹ đệ nặng cười gật đầu, hẳn là đàm châu lũ lụt đã giải quyết. Thánh thượng tiệc mừng thọ tuy quan trọng, nhưng cùng thiên thai tới nói là không thể so sánh với, nhị hoàng tử có thể xuất hiện tại đây, định là được đến thánh thượng cho phép mới có thể xuất hiện. Đã trở lại, liên ở ngồi đầy thần sắc khác nhau khi, ghế trên thánh thượng mỉm cười mở miệng, tuy là hỏi câu nhưng lại không cảm thấy trong lời nói để lộ ra cái gì ngoài ý muốn bộ dáng. Trong lúc nhất thời không ít người ở trong lòng trầm ngâm một phen, nhìn thấy nhị hoàng tử lời chúc mừng lúc sau, đưa lên không ít hạ lễ, trong đó còn có bị giàn xếp tốt Đàm Châu bá tánh đưa lên tâm ý. Đều là chút không đáng giá tiền đồ vật, nhưng lũ lụt qua đi bá tánh còn có này phiên tâm ý, không thể nghi ngờ là ở đối thánh thượng tán dương cùng cảm tạ. Thánh thượng nhìn lại có vài phần cảm động, liên tục gật đầu, cũng phân phó vận chuyển càng nhiều lương thực cứu tế nạn dân. Đang báo chuyến này việc bổn cần phóng tới ngày mai Lâm Triều lại nghỉ, nhưng vừa vận nhắc tới cái này thánh thượng liền thuận miệng hỏi câu nạn dân nhưng có dàn xếp hảo cố vân thừa gật đầu không lưng cao giọng bẩm báo đàm châu lũ lụt lan đến cực quảng trước một thời gian chủ trì đại cục dàn xếp nạn dân tình huống thánh thượng đều biết được mà sau những ngày ấy nên cứu trợ cứu trợ đãi hồng thủy lui ra phía sau trùng kiến đàm châu các ba cánh biểu hiện thực tích cực vì thế dư lại liền giao cho quan viên địa phương hắn chỉ bẩm báo cái đại khái tình huống cụ thể đều có đi theo hắn một đường thánh thượng tâm phúc bẩm báo hắn biểu hiện lũ lụt việc giải quyết Còn có các ba thánh đưa lên tâm ý, thánh thượng mặt rồng đại duyệt, đương trưởng ban thưởng không nói, còn đem thái tử trên tay một bộ phận phân cho Cố Vân Thừa. Nay chờ chuyện quan trọng hẳn là với ngày mai lại nghị, nhưng thánh thượng liền như vậy trước mặt mọi người giao cho Cố Vân Thừa. Nay cử làm thái tử đảng phái không khỏi hoàng hốt. Được rồi, một đường đường xá xa xôi, chạy nhanh ngồi xuống đi. Thánh thượng bàn tay vung lên, Cố Vân Thừa cung kính theo tiếng ngồi xuống. Kế tiếp còn có không ít người dân tặng lễ vật nhưng bao gồm thái tử hiến lễ cũng chưa nhị hoàng tử đáng chú ý, tiệc mừng thọ thượng ca vũ như cũ, nhưng ngồi đầy người toàn tâm tư khác nhau. cố vân thừa khỏe miệng ngậm cười, sau khi ngồi xuống nâng chén xa xa quét đánh giá lại đây tầm mắt liếc mắt một cái, ngửa đầu uống cạn sau, lúc này mới có cơ hội cùng bên cạnh nhị hoàng phi nói chuyện. buồn cung đã trở lại, một đường xa xa, ly kinh mấy tháng, hắn nhìn ôn nhu như nước hoàng phi, trong lòng cũng không khỏi mềm xuống dưới. nam nhân thanh em hơi thấp ở đàn sáo quản huyền chi nhạc trung tẫn có vẻ có chút ôn nhu nhị hoàng phi ngẩn ra liễm mi vì hắn chén rượu mãn thượng rượu bình an trở về liền hảo nàng không đề cập tới chính mình biết được hắn có nguy hiểm sau cả ngày lẫn đêm ngủ không được cũng không đề cập tới nàng hối hận không sớm chút đem hai người chi gian hiểu lầm giải quyết nhưng là tuy rằng nàng không nói nhưng nữ nhân trước mắt thanh hát son phấn cũng che không được làm ngươi lo lắng cố vân thừa trầm mặc một lát ánh mắt ôn nhu nhìn nàng Nhị Hoàng Phi nhận thấy được hắn đột nhiên chuyển biến thái độ, trung quy nhịn không được nâng mắt. Chạm được nam nhân trong mắt ôn nhu lúc sau, nhị Hoàng Phi tim đập một đốn, nhìn thẳng hắn thật lâu sau, hậu chi hậu giác cười một chút. Hắn tự hồ, không tính toán lại giận dỗi. Người! Nhị Hoàng Phi muốn nói lại thôi, cố vân thừa cười nắm lấy tay nàng, trở về lại nói. Hắn đã trải qua một hồi hung hiểm ám sát, tuy là may mắn còn sống, nhưng mạo hiểm chạy trốn lúc sau mới đột nhiên phát hiện, từ trước những cái đó để ý biệt nữ đều là việc nhỏ nếu thật bởi vậy chậm trễ bọn họ hai người cảm tình mới là nhất không đăng giá nam nhân trân trọng ôn nhu nắm tay nàng nhị hoàng phi rũ mắt cười một chút hai người chi gian ôn nhu mắt thường có thể thấy được xa xa nhìn bọn họ cố vân âm cười trộm một chút hoàng huynh hoàng tẩu rốt cuộc hòa hảo nàng nhìn bên kia đông nhiên phát hiện bên cạnh nam nhân xê dịch trước mắt tiểu đĩa cố vân âm hoàn hồn mới phát hiện nam nhân đem mới vừa rồi nàng động quá chiếc đua đồ vật đều đặt tới chính mình trước mặt trong lòng ấm áp nàng câu môi chiều hắn cười khẽ tiến hội bãi. mọi người tan đi cố vân âm cùng tạ thanh từ ngừng ở cung điện cửa hai người rũ mắt nói chút cái gì nữ tử mi mắt con cong tươi đẹp động lòng người nam nhân nội liễm ngẫu nhiên đứng ngoài câu trai tài gái sắc rước lấy không ít người hâm mộ ánh mắt thái tử đi ngang qua khi hai người lễ phép hành lễ thái tử xả một mặt cười theo tiếng thanh âm rơi xuống không lưu tình chút nào xoay người rời đi có lệ thái độ đảo cũng không trêu chọc bực cố vân âm nàng mãn tâm mãn ý chờ nhà mình hoàng huynh đâu vốn là không thế nào đối phó chẳng lẽ nàng còn nóng trông thái tử có thể đối nàng nói cười yến yến âm âm xa xa một tiếng cố vân âm con ngươi sáng ngời gấp không chờ nổi đi rồi vài bước đón đi lên hoàng huynh nàng vui sướng gọi một tiếng thế nhưng ẩn ẩn có vài phần khóc nước nở đem cố vân thừa sợ tới mức sửng suốt, theo sau vội vàng thấp thanh trần an làm sao vậy làm sao vậy chúng ta âm âm chịu cái gì hủy khuất cố vân âm nhăn mặt trong mắt mang sương mù nghe vậy trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái Hơi có chút ông thanh ông khi nói, ai làm ngươi làm chúng ta lo lắng. Điệu khẽ nết như là có chút nuông chiều. Nhưng lại là rõ ràng ở quan tâm cố vân thừa. Cố vân thừa cười vỗ vỗ nàng, hoàng huynh này không phải tung tăng nhảy nhót đã trở lại. Hắn vừa nói, một bên cấp tạ thanh từ đưa mắt ra hiệu, ý bảo hắn giúp ta ủi một chút. Tạ thanh từ chọn một chút mi, đỡ cố vân âm vai nhẹ ôm lấy người, ánh mắt lại là đầu hướng về phía cố vân thừa. Công chúa thực lo lắng điện hạ. Hắn mặt mày thanh tuấn. Như vậy cao mày vô cớ cho người ta vài phần áp lực. Cố Vân Thừa nguyên bản muốn cho hắn giúp đỡ an ủi, nào biết hắn này một câu làm muội muội càng là lên án nhìn hắn. Hắn bất đắc dĩ, chỉ phải hảo thanh bồi tội, thuyết minh ngày đi trong phủ tìm nàng, thuật đường mang lên hắn trên đường cho nàng mua phân mặt. Cố Vân âm vốn là chỉ là lo lắng hoàng huynh thôi, thấy hắn ngược lại là an ủi khởi chính mình tới, nàng phụt cười ra tiếng, theo sau cẩn thận đánh giá hắn một phen hỏi hắn nhưng có bị thương. Cố Vân thừa ánh mắt một đốn còn không có mở miệng liền bị mấy cái quan sát nhạy bén người bắt giữ đến. Thương nào? chung quanh người nhiều mắt tạp, cố vân âm tiến lên một bước, để thấp thanh có chút nôn nóng hỏi hắn. Cố vân thừa bất động thanh sắc kéo kéo tay háo, ngầm cười nói, cũng không lo ngại. Hắn động tác rất nhỏ, tạ thanh từ nhận thấy được ống tay háo thượng thẩm thấu ra tới vết máu, nữ mi nghiêng mắt cùng cố vân âm nói nhỏ. Là trấn an chi ngôn. Hai người động tác thân mật tự nhiên, làm bàng quan nhị hoàng tử bất động thanh sắc tròn mi. Liền cũng làm bộ đến Hoàng Phi bên thay hỏi, bổn cung nhớ rõ lúc đi bọn họ còn chưa như vậy thân mật. Hắn bất quá là đi rồi một thời gian, như thế nào này hai người liền như vậy thân mật. Nhị Hoàng Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, phối hợp nhỏ giọng nói, hai người đều có ý, tự nhiên mà vậy liền như vậy thân mật. Hai bên nói nhỏ bất quá một cái trước mắt, cố vân âm lo lắng ánh mắt một lần nữa phiêu lại đây, cố vân thừa liền chỉ phải thu lung tung rối loạn tâm tư, treo đạm cười ám chỉ nàng miệng vết thương không nghiêm trọng lắm. phần 43 cố vân âm nhấp môi cảm xúc cũng không cao mắt thấy chung quanh người đều đi mau xong rồi chỉ phải thấp giọng nhắc nhở hắn nhớ rõ hảo hảo dưỡng thương cố vân thừa bất đắc dĩ thẳng đáp lời hảo xe ngựa lảo đảo lắc lư từ cửa cung rời đi mà đêm chung cảm xúc tùy ý cố vân âm nhíu lại mi vẫn luôn không có bông ra xe ngựa hoàng đến nàng phiền lòng đơn giản dựa vào trên người hắn nhấp môi không nói lời nào tạ thanh tử bất đắc dĩ ôm lấy người tưởng như ngày thường nàng đậu chính mình như vậy đậu nàng vui vẻ lại không biết như thế nào mở miệng Chỉ có thể khô cằn nói một câu, đừng lo lắng. Nàng chậm rãi nước mắt, giơ tay hoàn hắn leo đem mặt vùi vào đi, thanh âm dầu dĩ, chính là hoàng huynh bị thương. Nam nhân cảm nhận được trong lòng ngực mềm mại thân thể mềm mại, hơi đốn sau ôm người nhẹ nhàng vỗ vỗ. Hắn ánh mắt hơi trầm xuống, nhị hoàng tử bình an trở về, bị thương đổi lấy thái tử phân quyền, nhị hoàng tử nói vậy sẽ cảm thấy đăng giá. Cố vân âm đấy lòng cũng rõ ràng, bằng không thái tử thấy nàng khi cũng sẽ không hắc mặt có lệ đều lười đến có lệ Nhưng buồn cung mặc kệ có đáng giá hay không, buồn cung chỉ để ý hắn sẽ rất đau. Nàng gián hắn ngực, đáy lòng có chút khó chịu. Nàng mặc kệ bọn họ mưu lược, cũng sẽ không ngăn cản hoàng huynh dạ tâm, nàng chỉ là không nghĩ làm thân nhân bị thương. Rốt cuộc đau tư vị, quá khó tiếp thu rồi. Tạ thanh tử thấy nàng cảm xúc hạ xuống, tâm bị nhẹ nhàng nắm khởi, nắm nàng trắng nón mảnh khảnh tay, túi đầu hôn hôn nàng mu bàn tay. Nhị hoàng tử biết được công chúa sẽ lo lắng, cho nên mới chỉ tự chưa để bị thương sự. Cố vân âm bị kia mà tấm áp cả kinh run lên, theo bản năng đem tay rút ra. Nam nhân ánh mắt mở ra, một lần nữa rũ tay vẫn chưa vô quá nhiều phản ứng. Là, phải không? Nàng hơi hơi phân thần, nâng mắt thấy hắn thần sắc. Nam nhân trầm giọng nói, ân. nhưng chỉ là đáp lời, lại không có nâng lên mắt xem nàng. Nam nhân bị nàng rõ ràng nói nhiều như vậy hồi mới bắt đầu chủ động, không cần tưởng cũng biết được hắn lại bắt đầu mất mát. Hẳn là nàng theo bản năng rút ra tay duyên cớ. Cố vân âm trong lòng than nhỏ, nhưng khỏe môi câu mạt cười ngưỡng đầu, mang theo thơm ngọt khẽ hôn rừng ở nam nhân trên ngôi. Nhẹ nhàng, như là căn lông chim rơi xuống hắn trong lòng. Nhưng khơi dậy vô số gọn sóng. Tạ thanh Từ hầu kết khẽ nhúc nhích, công chúa. Cố vân âm sắc mặt tướng đỏ, chừng hắn liếc mắt một cái rời đi tầm mắt, phía trước rút ra tay lại lần nữa lọt vào trong tay hắn. Mười ngón tay đan vào nhau. Nàng thanh âm có chút không kiên nhẫn nói, không biết một lần nữa dắt trở về sao ngu ngốc. Đáp lại nàng là nam nhân nắm chặt tay, còn có một lần nữa rơi xuống hôn. Kia Thần, một lần nữa thân trở về được không? Nam nhân thanh âm khàn khàn, mặc mắt thật sâu làm nàng hãm sâu trong đó. "Nô." Hắn nhưng thật ra học được suy một ra ba. Xong. Chương 50, thứ 50 ngày. Hoàng huynh bái phỏng. Ngày thứ 2. Tiệc mừng thọ kết thúc, Cố Vân Âm dự đoán được hoàng huynh sẽ đến thánh thượng triệu kiến, định là không được nhàn rỗi, liền cũng không ôm hắn sẽ đến trong phủ ý tưởng nhưng không nghĩ tới ở tới gần buổi chiều hết sức cố vân thừa phía sau đi theo người dẫn theo bao lớn bao nhỏ đổ vật hướng tạo phủ mang hoàng huynh như thế nào tới nghe thấy người hầu truyền báo lúc sau cố vân âm bước nhanh đón ra tới cố vân thừa đẹ nặng cười gõ gõ nàng đầu bất quá nói với ngươi hôm nay tới sao nàng xoa xoa bị hắn gõ quá địa phương cười mỉa một tiếng làm hắn chạy nhanh tiến vào này không phải cho rằng hoàng huynh sẽ rất bận sao cố vân thừa đừng nàng liếc mắt một cái nàng lại cười đến càng thêm sán lạ người hầu pha hảo trà bưng lên cố vân thừa nhẹ nhấp một ngụm lúc sau nhẹ nhàng lấy tay phía sau cung nhân đem lễ bông phấn mặt còn có đàm châu đặc sản trong đó một cái hộp bị người hầu cẩn thận phóng tới cố vân âm trong tầm tay không cần tưởng chính là nàng phấn mặt cố vân âm ngậm cười mở ra hộp bên trong tràn đầy tắt phấn mặt hộp chuyến này vội vàng lại hung hiểm bổn cung còn tưởng rằng hoàng huynh sẽ đã quên như cũng chọn một hộp mở ra phấn mặt mùi hương tràn ngập cố vân thừa nhẹ a một tiếng có chút tức giận nói Nếu không phải nào đó người 10 năm như một ngày gọi buồn cung mua, buồn cung hẳn là cũng sẽ không đem này trở thành thói quen. Ai biết tiểu cô nương như vậy ái mi đâu. Cố vân âm khép cười một tiếng, nơi tay bối thử thử sắt lúc sau, vừa lòng đem lấy ra tới phấn mặt thả lại hộ. Nàng kia mặt phấn mặt tường, lại có thể thêm tân. Cố vân âm đưa tới đinh lan, phân phó người đem đổ vật đều lấy xuống, thuận đường làm người hầu nhóm đều lui xuống. Bình lui tả Hữu, những cái đó vấn đề rốt cuộc có thể hỏi xuất khẩu. Thái tử có phải hay không đối hoàng huynh xuống tay? Thương kia, hiện giờ tình thế như thế nào? Bổn cung nhìn thái tử thái độ không vui, có thể hay không tiếp tục làm khó dễ hoàng huynh? Nàng vấn đề một người tiếp một người, Cố Vân dẫn đầu đau ngậm cười đánh gãy. Thái tử lúc này đây ra tay đột nhiên, bổn cung không có dự đoán được mới ăn mệt. Thương bên trái tay đã băng bó dùng quá dược, hảo hảo nghỉ ngơi liền có thể khôi phục. Hiện giờ cục diện hướng bổn cung nghiêng, thái tử không ngờ mới bình thường. Như vậy nhiều Hắn chỉ có thể từ ban đầu vấn đề chọn mấy cái trả lời. Ở Đàm Châu đã xảy ra chuyện gì? Thái tử phái người ám sát. Tuy rằng bọn họ đều không có cùng cố vân âm nói rõ, nhưng nàng có thể từ cố vân nghiên một chuyện chung đoán ra cái một vài. Nói tới việc này, cố vân thừa trầm khuôn mặt gật đầu, bổn cung chính chuyên tâm cứu trợ nạn dân khi, ngay nọ trở về thành trên đường bị người hành thích. May mà bổn cung bên cạnh thường có người đi theo, mạo hiểm chạy thoát, nhưng bổn cung người cũng phế đi hơn phân nửa liền ở đợt thứ hai ám sát là lúc bỗng nhiên có một đội nhân mã ra tới bảo hộ bổn cung theo sau bên người liền nhiều không ít thắng tử không nghĩ tới hơi quá mấy ngày liền biết được ngươi cùng cố vân nghiên một chuyện bổn cung suy tư thật lâu sau liền đoán bảo hộ bổn cung kia đội người hẳn là phụ hoàng thủ hạ nói ngắn lại nếu không phải ngươi cùng tạ thanh từ phát hiện không đối tiến đến cùng phụ hoàng cáo trạng bổn cung còn không biết hiểu có thể hay không thuận lợi về kinh bảo hộ người của hắn chết hơn phân nửa cũng không biết thái tử có bao nhiêu người nếu không phải phụ hoàng người đổi tới đợt thứ hai ám sát hắn đều không hiểu được có thể hay không chịu được đi cố vân thừa mắt gian vài phần động dung cảm kích làm cố vân âm xem đến tâm khẩn vài phần từ hắn ngôn ngữ bên trong liền có thể biết được có bao nhiêu hung hiểm nhưng nói đến công lao nàng mí môi công lao này bổn cung nhưng không ôm muốn tạ liền tìm tạ thanh tử nếu không phải hắn tựa hồ đã nhận ra không thích hợp làm bổn cung đi cáo trạng lấy bổn cung nhạy bén độ hẳn là còn muốn kéo hồi lâu đây là nàng không thể không thừa nhận sự thật cố vân thừa cười khẽ Hoàng huynh tự nhiên sẽ hiểu, nhưng chúng ta âm âm cũng có công lao không phải sao. Trời xui đất khiến giúp hắn một cái đại ân, cố vân thừa đều không hiểu được muốn như thế nào cảm tạ bọn họ. Âm âm nhưng thật ra hào hống, chính là không biết tạ thanh tử nên như thế nào đáp tạ. Cố vân âm hừ hừ hai tiếng, hơi ngửa đầu theo tiếng. Xem đến cố vân thừa bật cười. Nữ tử bộ riêu lắc nhẹ một chút, phát ra thanh thúy tiếng vang. Chờ nàng tiêu ngạo kính qua lúc sau, lúc này mới lại lo lắng hỏi, biết được hoàng huynh bị thương. Thái tử có thể hay không lại phái người ám sát. Cố vân âm tuy rằng đối thái tử muốn sát Hoàng Huynh cảm thấy có chút không thể tin tưởng, cảm thấy quá mức tàn nhẫn, nhưng đã ám sát quá hai lần, lại tiếp tục nhân cơ hội ám sát cũng không phải không có khả năng. Cố vân thừa dơ tay xoa xoa nàng đầu, đem có vẻ có vài phần dịu dàng muội muội chọc đến chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn mới cười nói, đây chính là kinh thành. Là đô thành, cũng là thánh thượng đô thành, nơi trốn đều ở thánh thượng thám tử trước mắt hoạt động. Nếu thánh thượng ngăn trở thái tử ám sát, tự nhiên là không hy vọng bọn họ hai bên nhau đến ngươi chết ta sống. Thánh thượng thái độ bày ra tới, trừ phi thái tử muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm bức vua thoái vị, nếu bằng không vì thánh thượng thái độ hắn cũng sẽ không lại ám sát hắn. Cố vân âm trong nháy mắt an lòng chút. Hoàng huynh đợi lát nữa sớm chút đi, ngày thường không có việc gì liền không cần ra cung. Nàng cao mày có chút lo lắng nói. Này nhát gan hành vi vẫn là ngươi Hoàng huynh sao. Cố vân thừa câu môi cười không như thế nào để ý bình an vì thượng nàng nghiêm túc cùng nhà mình hoàng huynh đối diện trong mắt là bất an cũng là tràn đầy lo lắng từ nhỏ bị hắn ôm hống lớn lên muội muội ở quan tâm chính mình cố vân thừa trong lòng dán an ủi hoàng huynh biết được hai anh em nói chuyện hồi lâu đại trà dùng hết sau tạ thanh tử vừa lúc tán giá trị hồi phủ nghe nói nhị hoàng tử ở trong phủ không kịp thay quần áo liền lại đây hành lễ một lần nữa pha thượng trà ấm áp cố vân thừa nhấp một ngụm mới không nhanh không chậm làm hắn đứng dậy mới vừa rồi hắn từ âm âm trong miệng thám thính đến hai người quan hệ nhưng bất đồng với từ trước như vậy mới lạ nhị hoàng tử trong lòng lại thư thái lại mâu thuẫn từ trước âm âm cùng tạ thanh tử mới lạ khi hắn lo lắng hiện giờ nhưng thật ra thân mật hắn lại xem tạ thanh tử người nọ không vừa mắt làm tạ thanh tử đưa bổn cung đi ra ngoài âm âm nghỉ ngơi đi cố vân thừa đứng dậy run run quần áo nhẹ liếc tạ thanh tử tạ thanh tử theo bản năng cùng cố vân âm liếc nhau nàng nhẹ nhàng gật đầu nam nhân trầm giọng đồng ý làm cái thỉnh động tác, rõ ràng có chuyện muốn cùng hắn lén nói. Cố Vân âm nghe ra tới kêu ý tứ, chỉ có thể áp xuống trái tim đối tạ thành tử những cái đó hứa lo lắng cùng hoàng huynh từ biệt. Ngày khác buồn cung tiến cung lại tìm hoàng huynh. Cố Vân thừa mỉm cười gật đầu, hai cái trường thân ngọc lập nam nhân một trước một sau đi ra ngoài. Tạ phủ hoa viên, vừa lúc đi đến bàn đu dây phụ cận, hôm nay không người thăm kia bàn đu dây, phong cũng không đáng, bàn đu dây lẳng lặng treo ở kia. An tính lại có vẻ lại vài phần cô tịch. Nhị hoàng tử có gì chuyện quan trọng phân phó? Tạ Thanh từ trước đã mở miệng. Chuyện quan trọng không có, chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm vài câu. Cố Vân Thừa không nhanh không chầm đi tới, khỏe miệng chọn mặt cao thâm cười. Bổn cung nhìn Tạ đại nhân là tâm cơ thâm trầm, bổn cung bất quá rời đi một đoạn thời gian, liền đem âm âm phương tâm bắt được. Chuyện đột nhiên vừa chuyển, Cố Vân Thừa lạnh mặt ngữ khí có chút trọng. Nếu là người khác liền bị thình lình xảy ra huy trấn cấp dọa đến tạ thanh từ lại không nhanh không chậm con eo, đắp lưỡng tỉnh tương duyệt lại sao quái tâm cơ thâm trầm. nga ngươi nhưng thật ra có tin tưởng cố vân thừa đốn một lát không tiếng động câu môi nhưng ngươi từ trước đáp ứng bổn cung chính là cái gì chỉ đem ái mộ dấu ở đáy lòng. không hy vọng xa vời công chúa tâm tạ thanh từ trầm mặc một lát ngẩng đầu nhìn thẳng cố vân thừa thực xin lỗi nhưng cơ hội liền bãi ở trước mắt thần lòng tham muốn thử xem xem hắn lật lọng là hắn vấn đề bất quá hắn vài lần tiếp xúc cố vân thừa tham thanh vài phần hắn tính tình bãi này một đạo đánh giá lại là cố ý hù người tạ thanh Tử cảm thấy này hù người bộ dáng còn không bằng công chúa nhữ mảy làm hắn khẩn trương Xong. chương 51, thứ năm một ngày hoàng huynh báo cho cùng đi dạo phố cố vân thừa trầm mặc xem hắn thật lâu sau sau một lúc lâu nhập thu thổi bay một trận gió lạnh cố vân thừa đột nhiên cười nhẹ một tiếng cố tình lãnh đi xuống mặt khôi phục như thường nếu âm âm tiếp nhận ngươi Bổn cung cũng sẽ không nói thêm cái gì. Lại nói tiếp lúc này ít nhiều người. Nói tới cái này, Cố Vân Thừa chính xác, rất là nghiêm túc cho hắn nói cái tạ. Tạ thanh tử không người trở về lễ, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, không cần, đều là thần nên làm. Như vậy hố thái tử một hồi, cũng là ở giúp hắn chính mình. Phụ thân án tử liên lụy đến thái tử dưỡng tư binh, thái tử một ngày không ngã, phụ thân án tử liền vô pháp lật lại bản án. Hắn muốn phụ thân đoan sâu được rửa, cần thiết giúp nhị hoàng tử. Ngươi có gì muốn chi vật hoặc là mong muốn? Buồn cung tận lực vì ngươi đạt thành Thái tử vứt quyền hôm nay bị phụ hoàng phân đến trong tay hắn, thậm chí ở hôm nay gặp qua phụ hoàng lúc sau trong chiều không ít vị trí thay người của hắn. Tuy rằng cuối cùng phụ hoàng âm thầm cảnh cáo hắn, huynh đệ tranh chấp hắn mặc kệ, nhưng không thể nguy hiểm cho tánh mạng. Có lẽ là bận tâm thế cục, có lẽ là bận tâm hoàng hậu cùng sủng phi chi tử tử thương phương nào đều không hảo công đạo. Cố Vân thừa trong lòng lạnh lùng, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Thần không chỗ nào cầu nếu lại nói tiếp, câu nhị hoàng tử báo cho công chúa yêu thích, hắn nói được thành khẩn, làm cố vân thừa sửng sốt một chút lại nhịn không được cười nhạo, ở chung như vậy lâu không rõ ràng lắm nàng yêu thích, còn dám tới hỏi bổn cung, tạ thanh tử vững vàng mắt lắc đầu, thần lo lắng để suất hoặc có hay không chú ý tới địa phương, có thể nhiều hiểu biết nàng một ít, liền càng tốt, cố vân thừa liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt hơi giật mình, hai người đi ra vài bước lúc sau, hắn mới không nhanh không chầm nói, phấn mặt điểm này ngươi hẳn là biết được. Âm âm từ nhỏ kiều khí, chỉ cần quen biết lúc sau liền càng thêm dính người, sợ đau sợ hãi trùng xà, miêu cầu cũng sợ, thích ngày mưa hoa ở tẩm cung nghỉ ngơi, thiện ném thẻ vào bình rượu đánh đàn. Phần 44 Cố vân thừa nhìn trước mắt nghiêm túc nghe giảng nam nhân, cũng chính là giờ khắc này, mới bừng tỉnh có loại đem chính mình thật sự muốn đem thân mội mội giao cho hắn cảm giác. Âm âm đại đa số thời điểm thực ngoan thực hiểu chuyện, nếu là mở miệng cùng ngươi làm lũng định là đem ngươi về vì người một nhà hàng ngũ. Hắn dứt lời Tạ thanh tử theo bản năng nhớ tới từ trước nữ tử kiểu thanh làm hắn ôm bộ dáng, Đó là, sớm liền đem hắn về vì người một nhà. Nam nhân khỏe môi cười làm cố vân thừa nhìn có chút chứng mắt, hắn muốn định lại thứ vài câu, nhưng nghĩ đến mới vừa rồi thấy mội mội trên mặt tuy có đối hắn lo lắng, nhưng ở nhìn thấy tạ thanh tử đương thời ý thức tươi cười. Nói vậy tạ thanh tử đối nàng thực hảo. Hắn không phải chưa thấy qua xuất giá sau nhìn đột nhiên giả mua rất nhiều phụ nhân, các nàng ngày ngày ngóng trông phu quân ái không chiếm được ngày sau tiệm tiểu tụy. Cố Vân Thừa tâm định rồi định, nhìn Tạ Thanh Tử ánh mắt thoáng nguy hiểm. Hai người lúc này mới đúng là ngọt ngào khi, sau này hắn có rất nhiều thời gian giám sát Tạ Thanh Tử, nếu là đối âm âm không hảo hoặc là dám can đảm phụ bạc nàng, hắn lập tức làm hai người hòa ly, giới khi lại cấp âm âm chọn thượng mấy cái nam phu. Điện hạ. Tạ Thanh Tử thấy trước mắt người nhìn chính mình hít mắt, theo bản năng nhíu mi đem hắn gọi hoàn hồn. Cố Vân Thừa hơi không được tự nhiên lau một chút cái mũi chiều hắn cười vô vô vai hắn từ biệt hảo hảo đối buồn cung muội muội những lời này từ bắt đầu cho tới bây giờ cố vân thừa đã cùng hắn nói qua rất nhiều biến nhưng tạ thanh tử không có một tia không kiên nhẫn đáp đến trình trọng thần sẽ cố vân thừa thật sâu nhìn hắn liếc mắt một cái cũng không quay đầu lại khoanh tay rời đi nhìn theo nhị hoàng tử rời khỏi sau tạ thanh tử tại chỗ đứng một hồi tổng cảm thấy nhị hoàng tử xuất thần khi ánh mắt làm hắn có vài phần nguy cơ cảm cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác sau một lúc lâu lúc sau nam nhân trong lòng than nhỏ trở về phủ. Cố vân thái bình an về kinh, cố vân âm một lòng gông, thực mừng thọ cũng qua, nàng nhất thời nhàn xuống dưới. Nay một nhàn liền nghĩ ra đi đi dạo tân thượng xoan phấn, chính là tưởng tượng đến đi dạo phố, liền nghĩ đến đáp ứng an an chờ nàng hảo liền cùng tạ thanh tử cùng bồi nàng đi dạo phố. Nghĩ nghĩ, nàng một cái công chúa điện hạ, tổng không thể nuốt lời đi. Ngày mai tạ thanh tử không cần đi Hàn lâm viện, cố vân âm liền cố ý ở phía trước một ngày dùng bữa khi cùng hai anh em nhắc tới. An An vui sướng hận không thể hiện tại liền ra cửa. Tạ Thanh Tử thấy tiểu cô nương như vậy vui vẻ, thân thể cũng tính dưỡng như vậy lâu không còn có đau quá, liền cũng gật đầu ứng. Ngày thứ hai, Cố Vân Âm thật vất vả lên giường, lười khởi trang điểm, nhắm hai mắt tùy ý đinh lan các nàng đuồng địch. Váy áo chọn chọn điệu thấp chút, kim bộ diêu đổi thành bích ngọc trâm. Bất quá công chúa trang sức từ trước đến nay quý khí, bích ngọc trâm cũng nạm vàng, đương sơ hảo phát sau nhìn lên, chỉ là đổi đến không có như vậy đáng chú ý. Nhìn như cũ, như vậy quý khí. Đơn giản dùng quá đồ ăn sáng lúc sau, cố vân âm cùng tạ thanh từ một người nắm tiểu cô nương một bên tay, tâm tình sung sướng đi ra cửa. Kim trang các phụ cận đều là các quý nhân ái tới một cái phố. Nhưng các quý nhân nghĩ muốn cái gì đều có người hầu tới mua, ngẫu nhiên có các cô nương kết bạn mà đi, nhưng rất ít nhìn thấy người một nhà mang theo hải tử cùng nhau dạo. Cố vân âm bọn họ thành này phố đáng chú ý tồn tại, bất quá. Chỉ có tạ thanh từ đối mặt những cái đó đánh giá ánh mắt nhíu mi còn lại một lớn một nhỏ sớm đã dạo đến quên hết tất cả. Cà ca, ca ca ca, An An muốn mua cái này. Phu quân ngươi nhìn, này hai căn cây châm nào căn đẹp. An An đấy lòng biết được nhà mình là thật sự biến có tiền lúc sau, từ trước coi trọng luyến tiếc mua đồ vật nàng đều mướn. Hoa đăng, đồ chơi làm bằng đường, cựu liên hoàn. Tiểu hài tử mê chơi đồ vật mua đến làm người hầu nhóm trên người đều sách đầy. Mà cố vân âm còn lại là cười nhìn tiểu cô nương chọn lựa, nàng chính mình liền ly một hai cái sạp Ngẫu nhiên mua đến do dự, liền ló đầu ra hỏi một chút tạ thanh tử nên chọn cái nào. nay vẫn là tốt, tạ thanh tử còn có thể miễn cưỡng chọn thượng một chút, nhưng đi vào kim trang các lúc sau, cố vân âm cầm hai hộp màu đỏ phấn mặt hỏi hắn cái nào nhan sắc càng đẹp mắt thời điểm, đối mặt khoa cử không hề áp lực nam nhân là thật bị khảo tới rồi. Rõ ràng đều là màu đỏ. Lần đầu tiên ở nam nhân trên mặt mờ mị thần sắc, cố vân âm còn cầm phấn mặt đâu, nhịn không được cười khúc khích. Có như vậy khó tuyển sao? tạ thanh từ đầy mặt nghiêm túc gật đầu thân nhìn giống nhau một tay đồ chơi làm bằng đường một tay hồ lông nào đường tiểu cô nương lót chân ngựa đầu tới xem cố vân âm liền túi người làm tiểu cô nương ngắm liếc mắt một cái tiểu cô nương ăn đường động tác dừng lại một đôi tròn xoe mắt to cùng nàng huynh trưởng giống nhau mờ mịt an ăn, ăn cũng thấy giống nhau cố vân âm buông tay phải phấn mặt mỉm cười xoa xoa tiểu cô nương đầu vẫn là có một ít không giống nhau biết được hai người bọn họ không thế nào có thể nhìn ra tới cố vân âm cũng không khó xử bọn họ chính mình chọn cái sắc phân phó người bao lên kim trang các tân chế đổ vật đều không tồi cố vân âm mua không ít lúc sau nhìn hướng bên cạnh vẫn luôn bồi các nàng hai dạo nam nhân nhẹ giọng mở miệng phu quân không mua sao nhưng có cái gì muốn nhìn tạ thanh từ sửng sốt theo sau lắc đầu từ cố vân âm phát giác hắn quần áo rất ít chế lần đó ỷ lúc sau hắn rốt cuộc không thiếu quá quần áo xuyên thậm chí hiện giờ có thể ngày ngày không trùng lạp ngọc đội hắn rất ít mang lần trước nàng cấp mua kia một đống cũng chưa như thế nào động Tựa hồ không có gì lại yêu cầu mua. Cố vân âm không tán đồng như mày, lôi kéo hắn ngừng ở nam tử cửa hàng trước, bàn tay trắng vung lên, đi chọn, bổn cung cho người mua. Nam nhân có chút bất đắc dĩ cười một chút, thần không biết nên mua cái gì. Cố vân âm vừa nghe nhếch môi, kéo hắn vào trong tiệm đi dạo một vòng, theo sau ở một cái ngọc quan trước mặt dừng bước chân. Ngọc như thanh tùng, lanh lảnh quân tử. Này quan hắn mang lên định rất đẹp. Cái này, bao lên theo sau nàng lại cầm miếng vải liêu ở hắn trước người khoa tay múa chân nay vải dệt làm một thân quần áo định cực sấn phu quân Màu nguyệt bạch vải dạy thượng còn có tinh xảo ám văn làm cố vân âm trước mắt sáng ngời thậm chí có chút gấp không chờ nổi xem hắn mặc vào thân bộ dáng nữ tử cầm miếng vải liêu mi mắt con cong vòng hắn đi rồi một vòng mắt ngọc mày ngài mang theo động lòng người hơn hương tạ thanh từ xem sửng sốt một cái trước mắt công chúa thích thần liền xuyên nàng mãn nhãn đều là chính mình bộ dáng làm hắn kia viên sớm đã rung động không được tâm cảng luân hãm đi xuống đột nhiên nghe thấy lời này cố vân âm câu môi sắc mặt từng đỏ đừng hắn liếc mắt một cái trêu đùa cái gì kêu buồn cung thích liền xuyên kia nếu là buồn cung không thích người liền cái gì cũng không mặc vốn chính là mang theo vài phần xấu hổ sau lời nói nhưng nói xuất khẩu lúc sau nàng lại hậu chi hậu giác cảm thấy không thích hợp hai người ngây người liếc nhau theo sau từng người đỏ mặt tránh đi tầm mắt cố vân âm muốn xuống tay chung vải dệt lúc sau có chút không được tự nhiên xoay người Âm thầm đè xuống chính mình mặt nhíu lại mi ảo nào không thôi. Nàng đây là nói cái gì a Thật là có chút. can dỡ. Nàng dẫn đầu xấu hổ xoay thân, những cái đó động tác nhỏ không giấu, nhưng thật ra làm nam nhân nhịn không được ách thanh cười một chút. Tâm động không thôi. Mới nhất bình luận. Ngọt ngào. kaka hắn nếu là đối hắn không hảo ta cứ như vậy như vậy như vậy. Hảo ngọt ta imgsrkhttp2.2/gạch chéo s8/gạch ngang sở tạ tiệp chấm gì gì gạch chéo mà gạch chéo cắt chấm o oa đều năm mươi một chương như thế nào còn dừng lại ở ôm ấp hôn hít tại chỗ gì thời điểm mới có thể trần chuỗi đánh nhau đoạn ngắn nhỏ bù câu mỗi ngày đều như vậy đoạn nói khi nào mới có thể vượt qua một đi nhanh a lễ tình nhân đều qua ai Xong. chương 52, thứ 52 ngày Ăn người xa lạ dấm. Kinh thành Phấn Hoa, ba người đi dạo rất nhiều cửa hàng, mua rất nhiều đồ vật. Tạ Thanh Tử cảm thấy có chút quá mức xa xỉ, liền thoái thác ngăn tủ không bỏ xuống được. Nhưng cô vân âm phiết hắn liếc mắt một cái, thu tiếp tục vì hắn chọn đồ vật tay, thấp giọng cùng hắn cười nói, buồn cung ngăn tủ bên vì Phu quân mới làm ngăn tủ cũng chưa phóng mãn, Phu quân nhưng thật ra ngại quá nhiều, nàng váy áo nhiều đến muốn ở cách vách đằng ra mấy gian phòng tới phóng, phòng ngủ tủ quần áo bất quá là ngày ngày thay một đám tử nàng chọn lựa thôi. Ngẫu nhiên nàng viết thấy bên cạnh kia tiểu lại chưa từng bị nam nhân mở ra quá tủ quần áo, tổng cảm thấy chính mình như vậy nhiều quần áo, hắn lại một cái tủ quần áo đều phóng bất mãn, trong lòng có chút thấy nấy. Không nghĩ tới chính mình này vì hắn chọn đồ vật đâu, hắn còn ngại nhiều. Tạ thanh tử cùng nàng đạm cười mắt đối thượng, hơi hơi gật đầu, có thể đổi liền hảo. Có lẽ là từ trước nhà quán, mặc dù hiện giờ có bạc vẫn là cảm thấy có chút lãng phí. Cố vân âm cũng là nghĩ tới điểm này, cho nên vẫn chưa cưỡng cầu nữa. Dạo đến lâu rồi, nhìn thấy sắc trời không còn sớm, bọn họ liền nghị ở bên ngoài tùy ý ứng phó một buổi trưa thiện thôi. Tạ thanh tử để ý đi bách tiến lâu, nhưng cố vân âm nhìn thấy tiểu cô nương nhìn cách đó không xa hoành thánh ra đi không nổi, nàng cười khẽ đem nam nhân giữ chặt, an hoành thánh đi. Nam nhân nữ mi, nhìn mắt nàng đẹp đẽ quý giá liền nếp vốn đều không có váy áo, lại nhìn nhìn bên đường tùy ý đến có chút đơn sơ sạp. Vẫn là đi bách tiến lâu đi. Hắn không nghĩ công chúa chịu hủy khuất, nhưng trả lời hắn chính là... Cố vân âm trực tiếp lôi kéo hắn đi hướng hoành thánh cửa hàng. Lão bản, muốn ba chén hoành thánh. Được rồi. Lão bản con ngheo nấu trước khách nhân hoành thánh, mới vừa đảo tiến trong chén, thuận miệng nhiệt tính đáp, quay đầu nhìn lại liền bị quần áo đẹp đẽ quý giá dung nhan xuất chúng ba người cấp kinh tới rồi. Lão bản chạy nhanh xoa xoa tay, có chút câu nệ, ba vị quý nhân. Cố vân âm không có tới quá loại này tiểu quán ăn cái gì, thấy hắn ấp đúng liền sửng sốt một chút, làm sao vậy? Không bán sao. Tạ thanh tử dẫn nàng ở một chỗ sạch sẽ bàn vị ngồi xuống, lại ngoái đầu nhìn lại cùng lão Bản lại lần nữa nhắc nhở nói, cho chúng ta thượng ba chén hoành thánh. Lão Bản bừng tỉnh lấy lại tinh thần, nga nga hai tiếng tay chân lanh lẹ đi hạ hoành thánh. Hắn không nghĩ tới còn có thể có quý nhân đến hắn quán thượng ăn hoành thánh, nhất định cấp làm tốt. Lúc này đi còn có thể cấp bạn bè thân thích khoe ra đâu. Lão Bản tâm nhắn thật, cấp hoành thánh phân lượng đủ, cố vân âm nhìn thấy kia tam đại chén hoành thánh đều nhịn không được sửng sốt mắt. Các quý nhân. Thỉnh chậm dùng Ha. Lão bản câu nệ cho bọn hắn bưng qua đi, cung thân sợ quấy dầy các quý nhân chạy nhanh tối lui. Tuy rằng tiểu quán đáp đến đơn sơ, nhưng hoành thánh nhìn sắc hương vị đều đầy đủ, Cố Vân Âm thử ăn một cái, nháy mắt bị mắt, rất không tồi. Ô, ô ăn ngon ăn ngon. Tiểu cô nương cơ cơ chân nhỏ, vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng. So sánh với tới nói, Tạ Thanh Từ liền đạm nhiên rất nhiều, hắn mặt không đổi sắc ăn xong hai cái, nhìn một lớn một nhỏ cô nương híp mắt bộ dáng, mặc Danh cảm thấy có vài phần tương tự đều giống nhau đáng yêu. Nam nhân khỏe môi mang theo cười, vùi đầu tiếp tục ăn. Chính là lão bản phân lượng cấp đến quá đủ, tiểu cô nương dẫn đầu ăn không vô nữa. Bên cạnh có chỉ dơ hề hề tiểu hoàng cẩu bị ngăn ở nơi xa, tiểu cô nương sớm liền nhìn thấy, tiểu hoàng cẩu ô, ô ô nhìn bọn họ kêu, có chút đáng thương. An An mặc danh nhớ tới chính mình cùng ca, ca từ trước bộ dáng, nàng kéo kéo ca, ca tay háo, An An có thể hay không đem ăn không hết cấp cầu cầu ăn a. Tạ thanh tử theo An An tay nhỏ xem qua đi. Tiểu hoàng cầu tựa hồ nghe đã hiểu giống nhau, ố ố ngồi xổm xuống lắc lắc cái đuôi. Xem đến cố vân âm đều cảm thấy có chút đáng thương. Bị các nàng hai người như vậy nhìn, tạ thanh tử cảm thấy nếu là hắn nói cái không tự đều thực xin lỗi các nàng. Đi thôi. Tuân lệnh lúc sau, tiểu cô nương cười nói thanh cảm ơn ca ca, theo sau chính mình phùng chén tiểu chạy bộ đến tiểu hoàng cầu trước mặt. Tiểu hoàng cầu ngửi được mùi hương có chút bất an, nhưng là giống sợ dọa đến tiểu hài tử giống nhau ố ố rẽ rùa ngồi ngồi. Cầu, cầu ngoan ngoãn. Hoành Thánh cho ngươi ăn. Nỗn hô hô tiểu cô nương ngồi sổn tiểu cẩu cẩu trước mặt, tiểu hoàng cẩu ăn ngấu nghiến ăn trong chén Hoành Thánh. Bên cạnh một đám thị vệ nhìn, cố vân âm liền đem tầm mắt thu trở về, tiếp tục giải quyết trong chén Hoành Thánh. Nhưng nàng rốt cuộc là cái cô nương, sức ăn tiểu, ăn đến cuối cùng cũng không ăn xong. Cố vân âm nhăn nhăn mày, do dự mà dừng ăn động tác. Ngày thường ăn không hết liền thừa liền hảo, nhưng kia lão bản là cái hòa hòa khí khí lao nhân ra Thấy bọn họ trừ bỏ câu nệ liền thực chờ mong chính mình hoành thánh có thể làm cho bọn họ ăn đến cao hứng. Nàng có chút không nghĩ cô phụ lão nhân ra chờ mong ánh mắt. Ăn không ô. Tạ thanh tử bỗng nhiên thấp giọng hỏi một câu. Cố vân âm khẽ ử một tiếng. Tiếp theo nháy mắt nam nhân đem nàng chén đoan tới rồi chính mình trước mặt. Liễm mi đem dư lại hoành thánh ăn. Phần 45 Ai? Cố vân âm nuốt thanh, đây là buồn cung ăn qua. Nam nhân lại không có một tia ghét bỏ bộ dáng Nàng thanh âm tiệm được Trong lòng lại có chút động dung. Nam nhân động tác thông thả ung dung, tuấn lãng sắc mặt không thay đổi, nàng lại có chút mạc danh xuất thần. Sau khi, an an lộc cộc chạy trở về, tạ thanh tử cùng cố vân âm cũng đứng lên. Tạ thanh tử phó bạc khi lão bản vây vây tay không tiếp, không cần cấp không cần cấp, các quý nhân tới quán thượng ăn hoành thánh đó là tiểu nhân phúc phận. Nhận lấy đi, còn có tiểu cô nương uy cầu chén tiền cũng cùng nhau ở bên trong. Cố vân âm cười khe đem bạc vụn đặt ở trên bàn. Nàng cùng tạ thanh tử nhau Cùng lao bản gật đầu cười, hai người nắm an an rời đi. Điên no rồi bụng, phố là muốn tiếp tục dạo. Bọn họ ăn hoành thánh khi, phía sau sách đồ vật người hầu nhóm đã đem buổi sáng mua đồ vật dọn lên xe ngựa vận trở về một chuyến. Bất quá cũng may, buổi sáng đem nên mua đều mua, buổi chiều đó là tùy tiện đi dạo những cái đó thú vị ngoạn ý. Chung quanh bọn thị vệ đi theo cách đó không xa, cố vân âm dạo dạo liền bị cách vách sạp hấp dẫn đi. Tiểu quán thượng lao nhân tay biên châu chấu rất sống động. Động tác ma lưu lập tức trong tay lại biên hảo một con thỏ con. Cố Vân Âm nhìn thú vị, liền đứng ở nhìn một hồi lâu. Nữ tử một thân lăng la tơ lụa, dung nhan xuất chúng ra thịt trắng nõn, liền lắc nhẹ giải lụa choàng đều như là có thể trêu chọc nhân tâm động giống nhau. Chuyên chú hồi lâu, Cố Vân Âm lại đột nhiên phát hiện có nói tầm mắt ở chính mình trên người dừng lại. Nàng theo bản năng cảm thấy là tạ thanh tử, liền chọn mi mỉm cười nhìn lại. Lại không nghĩ rằng là cái xa lạ công tử. Kia xa lạ công tử nhìn nàng sững sờ thấy nàng nhìn qua lúc sau cuốn quýt hoàn hồn ở nhìn thấy nàng sơ phụ nhân bối tóc sau cảm thấy chính mình có chút mạo phạm liền chiều nàng có chút xin lỗi gật đầu cố vân âm sửng sốt còn không có phản ứng lại đây người nọ liền vội vội vàng vàng xoay người dục phải đi chẳng qua lược hiện cuốn quýt đeo ngọc bội lệch cạch một tiếng rơi xuống trên mặt đất cũng không phản ứng lại đây cố vân âm cho mi hảo tâm đem người gọi lại bên kia vị kia áo tím công tử xin dừng bước một bên ra tiếng một bên phân phó đinh lan đi đem ngọc bội nhặt lên tới còn cho nhân ra nàng nay một gọi đem bồi an an chọn đồ vật tạ thanh tử cấp gọi lại đây tạ thanh tử không do nguyên do chỉ cau mày thấy một vị xa lạ áo tím nam nhân sắc mặt có chút hồng chiều công chúa nói lời cảm tạ. kia né tránh nàng ánh mắt bộ dáng tạ thanh tử nhất quen thuộc cố vân âm khách khí cười một chút xa lạ công tử liền chật vật nhanh chóng rời đi hắn tới thế đệ đệ mua cái đan bằng cỏ lá hổ không nghĩ tới gặp phải cái dung nhan động lòng người cô nương một không cẩn thận xem vào thần lại không chú ý nhân ra sớm đã thành thân Như vậy vô lễ nhìn nhân ra, thật sự có chút quấn bách. Tạ thanh từ nhìn công chúa chiều người khác cười một chút, trong lòng vô cớ sinh chút nguy cơ cảm, hắn bước nhanh đi đến công chúa bên cạnh, hỏi nàng đã xảy ra cái gì. Cố vân âm không đem việc này để ở trong lòng, thuận miệng nói câu người nọ đồ vật rớt, liền lôi kéo hắn xem lão nhân dùng đan bằng cỏ động vật. Tạ thanh từ xem đến có chút thất thần, kế tiếp một đường đều có chút thất thần. Hồi phủ trên xe ngựa, an an chơi mệt mỏi, bị tạ thanh từ ôm vào trong ngực ngủ rồi. Nam nhân còn có thể đằng ra tay tới, cực kỳ chủ động cầm tay nàng. Cố vân âm cùng hắn mười ngón tay đan vào nhau, nhìn thoáng qua hắn trong lòng ngược căn an, phóng thấp thanh nhướng mày hỏi, đây là làm sao vậy? Nàng nhìn ra tới nam nhân có chút không thích hợp, nhưng cũng không biết được hắn là làm sao vậy. Tạ thanh tử buồn không muốn mở miệng, lại bỗng nhiên nghĩ đến công chúa đã từng cùng hắn nói có chuyện muốn nói thẳng. Người nọ tựa hồ đối công chúa tâm động. Nam nhân muộn thanh nói, thanh âm lại thấp lại trầm. Cố vân âm nghe mạc danh cảm thấy có vài phần hủy khuất. Nàng nghĩ rồi lại nghĩ, mới suy nghĩ cẩn thận hắn là ăn kia người xa lạ giấm. Ghen tỷ, Nam nhân giàu dĩ lên tiếng, cũng không phủ nhận. Nàng cười khúc khích, cũng căn bản không nghĩ tới, tạ thanh tử sẽ ăn một cái người xa lạ giấm. Mới nhất bình luận. Này xa lạ nam tử có xuất diễn sao? Cố lên. Hào ngọt hào ngọt. Ngọt ngào thực chi kỷ. Đoàn bộ câu. Đệ nhất nha ha ha ha, đại đại cố lên hử. Xem xem ở ngươi đổi mới vất vả như vậy phân thượng nhiều cho ngươi tới chút dinh dưỡng dịch muốn muốn cố lên a ghen quá làm cưỡng hôn a nhi tử nay chỉ bù câu hai ngàn một vòng nhiều khi nào tăng lượng không đủ dùng ăn đoa đại đại cố lên a quá ngắn không đủ xem xong chương 53, thứ 53 ngày là ai kim thoa xe ngựa lung lay nàng bộ diêu lắc nhẹ truy lưu ly lượng đến cùng nàng con người giống nhau nguyên lai like là ghen tỵ Nàng bận tâm tiểu cô nương ngủ, lại lo lắng hắn nghe không thấy, thanh âm phóng nhẹ tới gần hắn bên thai, có lẽ là phu quân nhìn lầm rồi đi. Bất quá một người xa lạ như thế nào đối bổn cung tâm động, dạ thanh từ mắt gian hơi đốn, gần gũi cùng nàng đối diện, công chúa dung nhan kiểu mỹ, người nọ rõ ràng đối công chúa nhất kiến trung tình. Hắn đáp đến nghiêm túc, hắc mâu trung mang theo một chút ám sắc, dứt lời lại nghe nghe bên thai nữ tử cười khẽ, bổn cung cũng không phải thiên tiên hạ phàm, nhất kiến trung tình quá khoa trương chút. Tuy nàng ái Mỹ cũng tự tin, nhưng lại là không tin nhất kiến trung tình cái này cách nói. Có lẽ cùng nàng cũng không ai nhớ người có quan hệ. Cố vân âm tuy như vậy nghĩ, nhưng nghe thấy hắn trong lời nói khen nàng dung nhan kiểu Mỹ, sắc mặt hơi hơi đỏ chút, bất quá cảm thấy chính mình không thể mất mặt, ra vẻ không thèm để ý. Nam nhân hầu kết la lột, nhìn nàng không nói. Từ trước, hắn đó là đối nàng nhất kiến trung tình. Lại như thế nào là khoa trương chi ngôn? Tạ thanh tử nhìn nàng không nói lời nào, con ngươi hơi lóe làm cố vân âm đều phải có vài phần tin nàng nhịn cười ra vẻ nhìn trong lòng ngực hắn an an người mới vừa một gần sát sấn hắn không phản ứng lại đây mềm mại môi thật mạnh hôn ở hắn sườn mặt tạ thanh từ sửng sốt tâm đột nhiên nhảy đến trọng hai hạ cố vân âm ngưỡng mặt nhìn hắn cười mặc kệ người khác như thế nào bổn cung chỉ biết được tạ thanh từ mới là bổn cung phu quân nàng thanh âm mềm lại nhu tạ thanh từ yên lặng nắm chặt tay nàng khỏe môi hơi câu tân mua trở về đồ vật lập tức đem tạ thanh từ tiểu sườn phòng tắc đến tràn đầy quần áo rốt cuộc nhét đẩy cố vân âm tủ quần áo bên ngăn tủ nàng tham đầu dựa vào tiểu sơn phong cửa cười mắt thấy hắn bưng phát quan không trôi nhưng phóng nếu bằng không phóng bổn cung bàn trang điểm thượng cố vân âm nhẹ giọng dẫn theo kiến nghị khắp nơi hẹp hỏi, đồ vật của hắn đã có một bộ phận phóng tới bên ngoài thêm một cái phát quan cũng không có gì tạ thanh từ tay một đốn nhìn nàng mỉm cười mắt nghĩ nàng dậy sớm trang điểm đều có thể nhìn thấy chính mình đồ vật mặc danh cảm thấy có chút thật phu thê bộ dáng hảo thấy hắn ứng cố vân âm cười một chút lại xoay hai vòng ngươi thứ này bãi không dưới liền gương đều không có bổn cung hào phóng chút bàn trang điểm miễn cưỡng mượn ngươi dùng dùng đi tổng cảm thấy như vậy sẽ có vẻ quan hệ càng mật thiết cố vân âm đáy mắt ngậm cười liếc mắt thấy hắn nam nhân thấp giọng cười tạ công chúa ban ân hai người đối diện cười cố vân âm để nặng khỏe môi nhẹ nhàng hừ một tiếng ngày thứ hai sáng sớm tạ thanh tử dậy sớm mặc hào lúc sau theo bản năng vân tóc nhưng tìm không thấy được Hoàng hốt gian hoàn toàn tỉnh thần. Nguyên lai like hôm qua đáp ứng đem đồ vật dọn đến bên ngoài lúc sau, công chúa liền hắn lược cũng chưa cho chính mình lưu. Nghĩ nàng câu môi giả hoạt bộ dáng, Tạ Thanh Tử cười nhẹ đẩy môn đi ra ngoài. Bàn trang điểm đều là đẹp đẽ quý giá bộ dáng, hắn cầm lấy cùng đẹp đẽ quý giá trang đài không hợp nhau cây lược gỗ, đạm nhiên tự nhiên thúc tóc giải. Dùng tự nhiên là hôm qua công chúa cho hắn mua ngọc quan. Nam nhân nhìn gương đồng chính mình thanh tuấn bộ dáng, theo bản năng nghĩ. Công chúa hẳn là đối hắn gương mặt này còn không có chán ghét đi. Phản ứng lại đây ý nghĩ của chính mình lúc sau, tạ thanh tử vô cớ cười khẽ, sườn mắt nhìn liếc mắt một cái an tính giường. dương màn rơi xuống, loang thoang có thể nhìn thấy trên giường ôm chăn ngủ thật sự thuộc công chúa. Trong nháy mắt thế nhưng cảm thấy là tâm an. Tạ thanh tử đang muốn thu hồi ánh mắt, lại bỗng nhiên phát hiện nàng lông mi run rẩy, giường màn trung rõ ra một con tay ngọc. Phu quân, mới vừa tỉnh nữ tử thanh âm cực kỳ mềm mại La thân xảo đến công chúa. Hắn phóng thấp thanh, cố vân âm ngại trước mắt giường màn trống đỡ, mơ mơ màng màng đem này một phen kéo ra. Mắt buồn ngủ mông lung người liền xuất hiện ở hắn trước mắt. Có lẽ là ngày mùa hè ngại oi bức, nữ tử cổ áo khẽ bung lỏng, lộ ra chút trắng non da thịt. Mới vừa tỉnh ý thức còn có chút mơ hồ, nàng miễn cương chi khởi nửa người trên, nhìn ăn mặc quan phục nam nhân mang theo ngọc quan, quả thật là mặt như con ngọc. Tiên ngọc quan là nàng cố ý vì hắn chọn. Nàng sợi tóc muốn đột ngày thường tự phụ toàn thời chiều hắn cười đến mềm ấm phu quân thật tuấn hắn vành thai nháy mắt thường đỏ vội vàng liễm mi công chúa tiếp tục nghỉ ngơi thần đi trước hắn đi được vội vàng muôn lại quan đến như cũ như vậy nhẹ cố vân âm sửng sốt làm trở về ôm chăn cười khẽ quả thật là một khen liền thẹn thùng dưới bóng cây nữ tử chính đánh đàn chung quanh bụi hoa con bướm bay tán loạn cách đó không xa tiểu cô nương đãng bàn đu dây năm tháng tính hảo điện hạ trong cung gởi thư Một khúc bãi, tiếng đàn dừng lại, Đinh Lan đem tin cung kính đệ thượng. Cố vân âm nhấp một miệng trà, không nhanh không chậm tiếp nhận phong thư. Đầu bút lông sắc bén, nhìn lên đó là nhị Hoàng Huynh chữ viết. Số lượng tư ít ỏi, đơn giản đem sự báo cho. Cố vân âm nhìn lướt qua liền biết được tin nội dung, đột nhiên khỏe môi mang theo một mặt cười. Năm nay nhật tử quá đến coi ý tứ, buồn cung suýt nữa quên còn có thu săn. Công chúa năm rồi nhất chờ mong đó là thu săn, Đinh Lan nghe vậy cũng là cười. Năm nay công chúa có thể học được cưỡi ngựa sao? Mỗi năm công chúa đều la hét muốn học cưỡi ngựa, chính là mỗi năm công chúa đều ngại quá mệt mỏi, đi đến lúc sau vẫn luôn phái thác, tới rồi hiện giờ cũng vẫn là sẽ không. Tuy rằng, có lẽ là bởi vì lần đầu tiên học cưỡi ngựa khi suýt nữa ngã xuống, sợ đau công chúa trong lòng có bài xích, nhất định có thể. Cố Vân âm hơi hơi ngưỡng đầu, nàng thực hâm mộ người khác giục ngựa lao nhanh anh tư tắp sảng bộ dáng. Đinh Lan chỉ là cười cười trở về yên lặng cùng công chúa gần hầu nhóm treo ghẹo. Nàng đoán công chúa năm nay cũng học không được cưỡi ngựa. Cố vân âm không biết Đinh Lan còn cùng người khác đánh đố, đãi tạ thanh tử về nhà lúc sau, liền đem thu săn việc cùng hắn nói. Hắn trở thành phò mã lúc sau, thu săn cũng là có tư cách cùng đi. Phu quân còn chưa có đi quá đi, cần phải một khối đi chơi chơi. Cố vân âm có chút chờ mong nhìn hắn. Năm rồi nàng đều nhìn Hoàng Huynh cùng Hoàng Tẩu Cộng thừa một con ngựa, năm nay tổng nên cũng làm nàng thử xem nhìn đi. Hảo. Hàn lâm viện ngày gần đây không đội, tạ thanh tử cũng không nghĩ bỏ lỡ cùng công chúa ra ngoài cơ hội, vì thế liền đáp ứng rồi. Cố vân âm vừa lòng hiếp mắt cười khẽ. Ngày mùa hè oi bức, chỉ trước mắt liền vào thu. Tạ thanh tử cũng chưa tới kịp đem tân mua đồ vật dùng cái biến, thu săn nhật tử liền tới rồi. Yêu cầu đi ra ngoài, công chúa đồ vật đều có người hầu nhóm thu thập, nàng chỉ cần thêm nữa chút chính mình muốn mang liền hảo. Nàng chỉ cần ở một bên nhìn, nhưng tạ thanh tử lại muốn chính mình thu thập. Làm người hầu cho người thu thập Cố vân âm vẫn là dựa vào lần trước vị trí Nhìn liếc mắt một cái là có thể quét tấn tiểu sườn phòng Nam nhân tử vội chung nâng mắt Có chút bất đắc dĩ Công chúa muốn cho tiểu sườn phòng mọi người đều biết Hiện giờ biết được bọn họ tách ra ngủ Chỉ có cố vân âm gần hầu Đều là dùng rất nhiều năm chung phó Cố vân âm một nghẹn, nói có lý Nàng nhìn nam nhân bận rộn Đơn giản ngồi vào hắn mép giường muốn hỗ trợ Chính là nhìn tới nhìn lui Cũng không biết này đó là hắn muốn mang Nhìn ra nàng ý tưởng, tạ thanh tử nhấp mặt cười, bên cạnh thư muốn mang, công chúa giúp giúp thần. Cố vân âm ánh mắt sáng lên, đứng lên hướng đôi đến chỉnh tể thư bên kia đi. Đều phải mang sao. Nàng theo sau phiên phiên thư phòng, đều là chút nàng nhìn đều cảm thấy vượng thư. Chỉ mang nhất bên trên hai buồn. Tạ thanh tử nghĩ trên đường không có việc gì, có thể lật xem tống cổ thời gian. Cố vân âm khẽ lên tiếng hảo, đem nhất bên trên hai buồn lấy ở trên tay. hắn thư bày biện chỉnh tề. Đệ tam quyển sách lại dị thường cố lấy, cố vân âm theo bản năng tưởng bút, liền tùy tay tưởng giúp hắn rút ra. Không nghĩ tới lấy ra tới vừa thấy, lại là căn kim thoa. Phần 46 Cố vân âm sửng sốt này kim thoa đẹp đẽ quý giá, như thế nào đều không thể là nam tử sử dụng. Hơn nữa, còn ở hắn thường lật xem trong sách. Cố vân âm lông mi khẽ run rũ đi xuống. Tâm buồn đến khó chịu. Làm sao vậy? Thấy nàng vẫn không nhúc đích, tạ thanh từ một bên thu thập đồ vật một bên hỏi nàng đưa lưng về phía hắn bị hắn thanh âm sợ tới mức hơi cuốn quýt đem kim thoa một lần nữa nhét vào trong sách thậm chí không bắt lấy thấy kim thoa trong nháy mắt kia mạc danh quen thuộc cảm giác không không có việc gì nàng cầm hai quyển sách phóng tới hắn thu thập địa phương ở hắn phát hiện không khí có chút không đúng thời điểm miễn cương con khỏe môi chiều hắn cười cười chỉ là nàng không nghĩ lại cho hắn hỗ trợ người thu thập đi bổn cung có chút mệnh đi trước nghỉ ngơi cố vân âm nhấp gượng ép cười dứt lời liền muốn đi ra đi Tạ thanh tử nhịu như mày, theo bản năng cảm thấy không thể làm nàng như vậy đi ra ngoài. Hắn buông trong tay đồ vật, bước nhanh giữ chặt cổ tay của nàng, công chúa làm sao vậy? Cố vân âm lắc lắc, nam nhân tay không bị ném rớt. Chính là hắn trong sách cất giấu khác nữ tử đồ vật, vì cái gì còn muốn giữ chặt nàng. Kia thư đôi liền ở mép giường, có lẽ hắn còn ngày ngày cầm kim thoa đọc nhìn vật nhớ người. Cố vân âm chưa từng gặp được quá loại này tình hình, nàng chỉ cảm thấy tức giận thậm chí có chút hủy khuất. Vì thế nàng trở về mắt. Có chút không kiên nhẫn nữ mẩy, buông ra. Đây là nàng lần đầu tiên, dùng như vậy thái độ đối mặt tạ thanh tử. Nam nhân sừng sốt, theo bản năng buông lỏng tay ra. Nàng ném ra hàn tay, cũng không quay đầu lại đi rồi. Chỉ còn lại mờ mịt thả mất mát tạ thanh tử đứng hồi lâu. Tiểu Sơn phòng động tĩnh một lát sau liền ngừng, cố vân âm nằm ở trên giường, giường màn rơi xuống đem nàng che đến kín mít. Sau một lúc lâu, nàng nghe thấy nam nhân ra tới đem ngọc quan phóng tới bản trang điểm thượng, theo sau đứng hồi lâu mới đi dập tắt đèn hồi sườn phòng, màn đêm dưới cảm xúc mãnh liệt, cố vân âm dùng ngu bàn tay lau lau khỏe mắt, bẹp miệng dùng chăn bưng kín mặt. Không phải đều nói hắn ái mộ nàng sao? Chính hắn cũng thừa nhận, chính là vì cái gì muốn tàng một cây kim pha đâu, tiêu tiểu giáng cũng không giống trưởng bối sử dụng. Chẳng lẽ liền ở gần đoạn thời gian, hắn liền thích người khác? Còn dư kim pha đính ước, chính là, chính là đem nàng lại đặt chỗ nào? Nàng càng nghĩ càng nguy khuất, nghĩ đến đau đầu, ngọc gối ướt đi vào giấc ngủ ngày thứ hai sáng sớm thu săn đội ngũ sớm tập hợp cố vân âm liền cũng muốn dậy sớm đương tạ thanh tử mặc tốt quần áo ra tới khi đinh lan vừa vặn ở gọi cố vân âm rời giường tạ thanh từ một bên vấn tóc một bên cẩn thận nghe giường bên kia động tĩnh a công chúa ngài đôi mắt theo đinh lan kinh hô tạ thanh tử trong lòng căng thẳng xem qua đi dựa ở đinh lan trên người cố vân âm hậu chi hậu giác nâng mắt một người trước mắt thanh hắc hiển nhiên không ngủ hảo một người đôi mắt sưng Nhìn hắn liền đem đầu và khai. Không có việc gì, tối hôm qua có chút mất ngủ thôi. Cố vân âm vô vô đinh lan tay, bị hầu hạ rửa mặt. Tạ thanh tử vẫn luôn ru mắt, một bên đau lòng một bên trong lòng chua sót. Mãi cho đến dùng đồ ăn sáng lên xe ngựa, hai người đều không nói lời nào. Xe ngựa muốn tới cửa thành cùng thu săn đội ngũ tập hợp, lúc này chính hướng cửa thành đi. Hai người chi gian chưa bao giờ như thế nặng nề quá. Tạ thanh tử cũng rốt cuộc tìm được cơ hội mở miệng, thần sai rồi. Dẫn đầu một câu xin lỗi Cố vân âm không nghĩ để ý tới hắn Nhưng nghe thấy hắn một mở miệng chính là xin lỗi Lại nhịn không được liếc liếc mắt một cái nam nhân Chỉ nghe thấy nam nhân thấp đầu Lạng yên tưởng dắt tay nàng Thần không nên làm công chúa dọn thư Là thần quá mức Trong nháy mắt Cố vân âm tránh đi hắn thăm tới tay Lúc này xem đều không nghĩ lại xem hắn Xong mươi 54, thứ 54 ngày Buông ra Xe ngựa đến cửa thành cùng đội ngũ tập hợp cũng chưa kịp cùng hoàng huynh hoàng tẩu chào hỏi một cái đội ngũ liền tiếp tục khởi hành nàng ngồi ở nhất bên trong dương mắt thấy hắn rũ mắt thấy hắn quần áo nguyên liệu vẫn là nàng lần trước cho hắn tự mình chọn trong lòng bất mãn lại dũng đi lên an mặc nàng cấp mua quần áo ngầm nghĩ khác nữ tử ủy khuất đến đáy lòng nàng nghĩ mắt không thấy tâm không thiền đơn giản dựa vào xe ngựa đóng mắt tạ thanh tử nhấp khẩn môi còn tại tự hỏi vì sao xin lỗi sau công chúa nhìn càng tức giận hắn muốn hỏi chính mình làm sai cái gì Nhưng công chúa rõ ràng không nghĩ để ý tới hắn. Nam nhân ánh mắt bay tới trên người nàng, nàng khuôn mặt nhỏ động lòng người, lông mi run nhắm hai mắt, chỉ là không nghĩ xem hắn thôi. Hắn một bên nhìn nàng nhịn không được rung động, lại nhân nàng cự chi không để ý tới thái độ mà mất mát. Tạ thanh tử thấp hồi lâu đầu, theo sau đãi nửa đường nghỉ ngơi khi, chủ động xuống xe ngựa. Cố vân âm mở mắt ra, nhìn trống rông xe ngựa ngây người. Không thành thật ngồi, đi xuống làm cái gì. Đãi lại lần nữa khởi hành khi. Nam nhân vẫn là không lên xe ngựa, cố vân âm nhíu mảy trong lòng căng thẳng, ý thức được xe ngựa động lúc sau vội vàng liêu mảnh, từ từ, tạ thanh tử còn không có trở về. Nữ tử nhô đầu ra, phong phất động nàng tóc dài, bên hai bộ diêu vang nhỏ. Nàng lời nói ở nhìn thấy xe ngựa bên cưới ngựa nam nhân khi dần dần yếu đi đi xuống, cố vân âm thu liễm trên mặt lo lắng, không được tự nhiên lánh hạ mặt đem đầu rụt trở về. Cách xe ngựa mảnh, nàng nghe thấy nam nhân trầm thấp thanh âm nói, công chúa không muốn thấy thần thần liền không ở bên trong trứng mắt. hiện giờ bên trong xe ngựa trống rỗng, vốn là như nàng mong muốn, nhưng vì sao cô vân âm cảm thấy ngực kia cổ hờn dỗi càng thêm trọng chút? nàng rũ mắt, thần sắc tự do. mới vừa rồi vội vàng thoáng nhìn chỉ nhìn thấy hắn ngồi trên lưng ngựa, dáng người đỉnh bà sườn mặt góc cạnh rõ ràng. nàng hậu chi hậu rất phản ứng lại đây hắn cưỡi ngựa bộ dáng có bao nhiêu tuấn lãng? nếu không đột nhiên phát hiện kia kim thoa, nàng có lẽ sẽ tún hắn cổ áo tiến vào, mềm thân loa tiến trong lòng ngực hắn trộm thân hắn một chút. Cố vân âm rung động tâm nháy mắt bình tĩnh, nhấp môi khí áp hạ xuống. Một đường an tĩnh đến quá mức. Ra kinh thành, bên đường ẩm ý đã đi xa, lân giao chỉ có xem bất tận rừng cây. Cố vân âm ngẫu nhiên cảm thấy xe ngựa buồn, liền sẽ vén lên nam nhân không ở bên kia mảnh hít thở không khí. Nàng không hiểu được, một khắc bên cưới ngựa nam nhân mất mát lại khắc chế không được muốn nhìn một chút nàng. Chỉ có thể ngẫu nhiên từ đong đưa mã mảnh chung nhìn thấy một mặt tiểu nhan. Ở nặng nghề bầu không khí hạ rốt cuộc tới rồi khu vực săn bán trước tiên đến người hầu nhóm sớm liền đáp hảo liều trại đội ngũ đến lúc đó người hầu nhóm luôn cuống trong nháy mắt tay chân lanh lẹ tiếp tục làm việc xe ngựa dần dần dừng lại cố vân âm nghiêng thai vừa nghe bên cạnh tiếng vó ngựa cũng ngừng nàng nhấp môi nghe thấy đinh lan vén lên mảnh nhắc nhở công chúa tới rồi nên xuống xe ngựa từ sớm đến tối chủ tử tâm tình đều có chút hạ xuống hai vị chủ tử cảm xúc không thế nào hảo đinh lan nói chuyện thanh âm đều không tự giác phóng thấp chút cố vân âm nhẹ nhàng lên tiếng rũ mắt tự bên trong xe ngựa ra tới nàng còn nghĩ tiếng võ ngựa dừng lại hồi lâu hắn hẳn là đi rồi đi rốt cuộc nàng thái độ như vậy không tốt nhưng không nghĩ tới vừa ra xe ngựa nam nhân liền rỗi tay chuẩn bị đỡ nàng cố vân âm động tác một đốn thay đổi tay vịn không phản ứng lại đây đinh lan vai dẫm lên ghế đầu xuống dưới cẩn thận trong lòng trang sự cố vân âm một không cẩn thận dấm oai thân mình nhoáng lên liền bị hắn tiếp ở trong ngực ấm áp ôm ấp trước sau như một không biết vì sao nàng trong lòng lại có chút phiếm toan cũng không biết hắn ôm chính mình thời điểm có hay không suy nghĩ kim thoa chủ nhân nữ tử trong nháy mắt mặt lạnh đi xuống vẫn luôn nhìn nàng thần sắc tạ thanh từ cương tay liễm mi đem nàng đỡ ổn trạng hào sau tự giác thu nàng bên hông tay ở nàng phiền trán chính mình thời điểm là tạ thanh từ nhất có thể xem hiểu nàng ánh mắt thời điểm nàng mặt lạnh bài xích hắn tâm trụ dường như đau người hầu dẫn đường mang theo bọn họ đi trước lều trại thu thập một phen đi ra ngoài ngày thứ nhất buổi chiều nghỉ ngơi chỉnh đốn buổi tối thánh thượng bãi yến cộng uống ngày thứ hai săn thú mới chính thức bắt đầu người hầu đưa bọn họ dẫn tới mục đích địa lúc sau cố vân âm đi vào dạo qua một vòng đinh lan chờ người hầu đưa bọn họ mang đến đồ vật mang lên giường đệm chăn cũng một lần nữa thay người hầu nhóm bận bận rộn rộn cố vân âm ở một bên ngồi tạ thanh từ ở nàng phía sau đứng một hồi theo sau tiến đến đem chính mình đồ vật lấy ra tới dọn xong sáng sớm thức dậy sớm cố vân âm mặt mày hơi rũ có chút mệt nhọc nàng chống cằm nhìn trước mắt một đám người đổi tới đổi lui nhàm chán đến mí mắt dần dần rũ xuống Đãi lều trại thu thập hảo tạ thanh từ phục hồi tinh thần lại khi nữ tử đã ghé vào bàn lùn thượng ngủ rồi hắn không tiếng động đưa mắt ra hiệu đinh lan đám người tay chân nhẹ nhàng lui đi ra ngoài hắn nhẹ nhàng đỡ nàng vai đem người chặn ngang bế lên lại thật cẩn thận đem nàng ôm đến trên giường cố vân âm nhẹ nhàng động một chút hắn động tác cứng đờ phát giác nàng không sau khi tỉnh lại lại lặng yên đem chăn mỏng cái ở nàng eo bụng Tạ Thanh Tử ở mép giường ngồi xuống, rũ mắt đi xem nàng mặt. Mặc dù là ngủ rồi, nàng mày đều còn nhíu lại, phấn nộn môi nhấp chặt, như là bị thiên đại hủy khuất giống nhau. Nhưng Tạ Thanh Tử nghĩ rồi lại nghĩ, nàng cảm xúc biến hóa khi chính là vì hắn cầm hai quyển sách, chẳng lẽ là hắn xin lỗi không đủ thành khẩn? Nam nhân nghĩ trăm lần cũng không ra, chỉ có thể khẽ thở dài một cái, hy vọng nàng tỉnh lại lúc sau có thể có cơ hội giải thích cũng hoặc là hảo hảo nói chuyện. Tạ Thanh Tử đứng lên, nhưng vẫn là cảm thấy tâm nắm đau đến khó chịu. Nhìn không được túi người ở trên mặt nàng rơi xuống một hôn. Là hắn không có trải qua nàng đồng ý, có chút ti tiện ý xấu. Nam nhân mất mát liễm hạ mi, không tiếng động ra liều trại. Tạ thanh tử bổn ý là đi ra ngoài đi dạo, không nghĩ tới bị cố vân thừa kéo đi cưới ngựa thuận đường nói sự. Một chuyến trở về yến hội sắp bắt đầu, hắn không tìm được ở chung khe hở, chỉ có thể đi trước đến yến hội mới quyết định. Cố vân âm sớm liền tới rồi, ngồi xuống thậm chí ăn hai khối điểm tâm. Thấy hắn cùng Hoàng Huynh khoan thai tới muộn liếc liếc mắt một cái liền tiếp tục ăn hoa mai bánh tạ thanh tử còn không có làm phản ứng nhưng thật ra bên cạnh hắn cố vân thừa kinh ngạc nhìn liếc mắt một cái theo sau đâm đâm hắn cánh tay âm âm làm sao vậy các ngươi nháo mâu thuẫn cố vân thừa chọn mi thấp giọng hỏi hai người sóng vai đi hướng ghế tạ thanh tử đốn một lát phóng thấp thanh âm thần không biết nơi nào chọc công chúa không cao hứng xin lỗi cũng vô dụng hắn thừa nhận là nghĩ công chúa cùng nhị hoàng tử tình cảm thâm hậu có lẽ có thể giải hắn hoặc cố vân thừa nghe ra hắn ý tứ tự hỏi sau một lúc lâu lắc lắc đầu nữ tử tâm tư khó đoán bất quá âm âm không cao hứng nói tư thái phóng thấp nhiều hứng hống nghiêm túc một ít có lẽ sẽ hữu dụng bởi vì cố vân âm tính tình tuy tiểu nhưng giống nhau cố vân đảm đường chẳng liền hống đã trở lại biệt mưu đến ngày hôm sau tình huống vẫn là khi còn bé chính mình quá thiếu cho muội muội không cao hứng cuối cùng ở mẫu phi giúp đỡ hắn cầu tình hạ âm âm mới tha thứ hắn bất quá sự tình xa xăm hắn đều không thế nào nhớ rõ giận dỗi nguyên nhân đối với Tạ Thanh Tử cũng chỉ có thể thương mà không giúp gì được. Hai người ghế không ở một bên, tách ra là lúc Cố Vân thửa vô vỗ vai hắn âm thầm cổ vũ. Tạ Thanh Tử gật đầu rũ mi, hắn đêm nay muốn chủ động mở miệng thử lại hỏi nguyên nhân, còn không có bắt đầu săn thú, cho nên ăn cũng đều là ngự trù nhóm mang nguyên liệu nấu ăn làm, cùng ngày thường trong cung vô nhị. Cố Vân âm tùy tiện ăn chút liền hết muốn ăn, nàng chịu đựng không đi xem bên cạnh nam nhân, liền chỉ có thể tùy ý nhìn vũ cơ nhóm kiêu vũ. Hai người ngồi cùng bàn mà ngồi. Quần áo cùng váy giao điệp góc áo, nàng giải lụa choàng tùy ý tán ở hắn quần áo phía trên, nhưng hai người lại một câu cũng không có. Đống Nhiên thủ đoạn có chút nữa, nàng gãi gãi không để ý. Chỉ là càng cào càng lâu, nàng liêu tay háo vừa thấy, vài cái bị mũi cắn bao. Cố Vân Âm nhấp môi có chút ghét bỏ. San Thú không hảo ngoạn địa phương liền ra tới, nàng tổng hấp dẫn môi, mỗi tới một chuyến luôn là bị cắn đến rất nhiều bao. Bên cạnh Tạ Thanh Tử đống nhiên đứng dậy ly tịch, Cố Vân Âm nhìn thủ đoạn bao phân thần liếc mắt một cái chỉ nhìn thấy hắn quần áo hơi hoảng bóng dáng nàng nghi hoặc tròn mi tiếp theo nháy mắt lại bị ngứa đến muốn mệnh bao hấp dẫn lực chú ý màn đêm rơi xuống thủ đoạn bắt đầu bị cắn lúc sau cố vân âm tổng cảm thấy bên thai đều là môi ong ngóng thanh chọc đến nàng có chút phiền muộn trước mắt bao người nàng cũng không hảo luôn là cào chỉ có thể rũ tay ở bàn đế yên lặng cào vài cái chỉ chốc lát nam nhân trở về nàng to mò sườn mắt không đợi nàng thu hồi ánh mắt nam nhân bỗng nhiên từ trong tay háo lấy ra một hộp đồ vật tự bàn hạ đưa qua, tìm ngựa y để lấy dược, ngứa liền tô lên, không cần vẫn luôn cào. Phần 47, nàng da thịt tiêu nộn, hắn nắm một chút nàng thủ đoạn đều có thể hồng, như vậy cào đi xuống nhất định phải xương đỏ một mảnh. Nam nhân đấy mắt hiện lên một mặt đau lòng, cố vân âm sửng sốt một chút không núc đích, nhưng ngứa đến thật sự khó chịu, mang đến thuốc mỡ ở liều trại. Nàng ngước mắt nhìn thẳng hắn một lát, vẫn là tiếp xuống dưới. Thuốc mỡ mở ra một mảnh mát lạnh hương vị, cố vân âm ở cái bàn phía dưới yên lặng đổ dược. Tuy rằng chỉ có thể đổ thủ đoạn, nhưng đã hoán lại đây rất nhiều. Bên cạnh nam nhân vẫn lo lắng nhìn nàng, nếu không hiểu được còn tưởng rằng nàng ra cái gì đại sự. Nàng thừa nhận trong lòng có chút tấm áp, nhưng còn như cũ để ý kia kim thoa việc. Buồn cung khá hơn nhiều. Nàng nhẹ nhàng nâng mắt, muốn thanh nói xong liền rời đi tầm mắt. Tạ thanh tử tâm hơi chút bông, không có quang minh chính đại lý do, chỉ có thể nương dư quang lại lặng lẽ nhìn nàng. Rốt cuộc, thanh thượng cùng đại thần các hoàng tử nói chuyện phiếm vài câu lúc sau, hội kết thúc Cố Vân âm thở phào nhẹ nhõm đứng lên, rốt cuộc không nhịn xuống gãi gãi cổ, một chút liền đỏ một mảnh, thâm thâm thiển thiển hồng còn có móng tay lôi ra một đại điều về đỏ. Nhìn thẳng không nỡ nhìn, cùng nàng sóng vai mà đi tạ thanh từ những mi, để lại tay nàng đổ dược. Cố Vân âm chính mình nhìn không thấy trên cổ dấu vết, theo bản năng đem tay rút ra, nhưng thật sự ngứa đến khó chịu, nàng nhăn chặt mi đem thuốc mỡ đưa cho hắn, ngựa khí không thế nào hảo, rút buồn cung sắt một chút. Nàng nhìn không thấy, hảo. Nhoáng lên mắt đi đến hai người lều trại chỗ Cố Vân Âm bước nhanh ở mép giường ngồi xuống nam nhân mở ra thuốc mỡ Liễm Mi túi người đem mát lạnh thuốc mỡ đổ ở nàng trên cổ thuốc mỡ lạnh lẽo xương đầu lộ ra một mảnh trắng non da thịt Cố Vân Âm run lên một chút Tạ Thanh từ động tác một đốn gần gũi cùng nàng liếc nhau trong lòng khẽ nhúc nhích phục lại ra vẻ tự nhiên cấp xương đỏ kia một mảnh đều bôi lên thuốc mỡ hắn dụ Mi nương tối tâm ánh đèn nghiêm túc cho nàng thượng dược lều trại an an lặng lặng Nàng ánh mắt không biết khi nào bay tới nam nhân một trường tuấn Dung phía trên. Tuy gương mặt này xem đến rất lâu rồi, nhưng luôn là sẽ có như vậy trong nháy mắt lại lần nữa vì hắn rung động. Nàng ánh mắt mang theo vài phân si, không biết khi nào hai người bắt đầu đối diện, không khí nháy mắt lên cao, trong ánh mắt không tự giác mang theo mê ly chi xác Nam nhân một tức tốc gần sát, môi cùng môi chi giàn khoảng cách kéo gần, liền sắp tới đem đụng tới kia trường phấn nộn môi khi, nàng run mắt đừng khai đầu. Tạ thanh tử mất trọng tâm. Liền dựa thế túi người đem nàng ôm vào trong ngực, Buông ra. Nàng thanh âm khẽ run. Xong. mươi 55, thứ 55 ngày. Thời bỏ hiểu lầm cùng thân thân. Buông ra. Tạ thanh tử trong lòng chua xót, khó được không có nghe công chúa nói. Thần không nghĩ. Hắn ách giọng nói nói, cũng không biết là mới vừa rồi động tình vẫn là trong lòng áp lực đến khó chịu. Cố vân âm tránh không khai hắn ôm ấp, trong lòng càng ủy khuất chút, dùng sức đẩy hắn cái mũi hơi toan mang theo chút khóc nước nở. Ngươi buông ra buồn cung. Tạ thanh tử nghe thấy khóc nước nở cường một lát, theo sau túi đầu đi nhìn nàng. Chẳng lẽ thật sự không chỉ là bởi vì dọn kia hai quyển sách? Hắn có thể nào đem công chúa cho khóc? Cố vân âm trốn tránh hắn tầm mắt, bẹp miệng lui không thể lui, đơn giản vùi vào trong lòng ngực hắn không cho hắn xem. Tạ thanh tử trong lòng ấy náy lại đau lòng, nhưng vẫn là không bỏ được buông ra nàng. Nam nhân gắt gao ôm nàng, phóng thấp thanh âm, thần sai rồi, thần không cầu công chúa tha thứ. Chỉ cầu công chúa báo cho thần sai ở đâu." Trong lòng Ngực tiều mềm an tĩnh xuống dưới, Tạ Thanh Tử nhân cơ hội tiếp tục nói, "Như công chúa tổng ái nói như vậy, là thần quá ngu ngốc." Hắn thanh âm thấp thấp, nghiêm túc dứt lời chờ nàng đáp lại. Lêu trại ngoại bọn thị vệ xếp hàng tuần tra, đao cùng thật mạnh khôi giáp thanh âm một chút một chút chui vào lỗ thai Lêu trại người hầu nhóm đã sớm không biết khi nào lui xuống, chỉ có hai người bọn họ ở trên giường ôm nhau. Nam nhân nói bãi, Cố Vân Âm tạm không tiếp lời lều trại nhất thời an tĩnh đi xuống liền ngọn đèn dầu đều nhập nam nhân nội tâm như vậy run rẩy không thôi an tĩnh hồi lâu lúc sau cố vân âm đột nhiên chốc mũi đau xót trong mắt ngậm nước mắt ở trong lòng ngực hắn ngồi dậy lên án nhìn hắn đáy mắt rào rạt rà thủy khuất lệ quang làm tạ thanh từ nhắc tới tâm băng tăng cường nhìn nàng trước miệng ngươi sao còn cất giấu khác nữ tử kim thoa nàng tốn hắn vác áo nhíu mày đỏ mắt rốt cuộc là hỏi ra khẩu cố vân âm nghĩ nếu là hắn nói đột nhiên thích khác nữ tử Đại săn thú trở về nàng định là muốn cùng hắn hòa ly. Nàng mới không cần trong lòng cất giấu người khác phu quân. Mặc dù, mặc dù nàng cũng thực thích hắn, cũng không được. Nàng trong lòng phân đến giành mạch, nay cả ngày không có để ý đến hắn cũng là thống khổ với nếu hòa ly, nàng kia rung động không thôi tâm liền muốn nhận tâm thu hồi. Tạ thanh Từ đem nàng trong mắt quyết tuyệt tận xem ở đáy mắt, nhưng nghe vậy lại mờ mịt một cái trước mắt, theo sau nhớ tới lần trước trộm nhìn kia kim thoa lúc sau, tựa hồ là kẹp ở trong sách. Cố tình là bởi vì Tiểu Sơn Phong liếc mắt một cái liền có thể đem tất cả đồ vật thấy rõ, cho nên hắn mới mạo hiểm đem kim thoa kẹp ở thư trung. Làm công chúa lấy thư khi thế nhưng nhất thời không nhớ tới. Hắn vì chính mình thô tâm đại ý hảo não, lại cũng trong lòng một đốn, có chút trột dạ đừng khai mắt. Người trột dạ. Nàng thấy hắn ánh mắt né tránh, trong nháy mắt khí cực, đẩy ra không có phòng bị nam nhân, đôi mắt càng đỏ, đột nhiên rơi xuống nước mắt. Nàng tức giận đến muốn mệnh, ủy khuất xoay người liền muốn đi tìm Hoàng Hình nam nhân từ sau người ôm nàng eo một lần nữa đem nàng ngăn lại tới nàng giận dữ đẩy hắn ngươi còn dám cản buồn cung nàng sức lực tự nhiên không có hắn đại đẩy không khai lúc sau hủy khuất đến nước mắt dũng đến càng hung trước mắt mơ hồ một mảnh cố vân âm một bên lao nước mắt một bên quay người đấm đánh hắn ngực ngươi buông ra còn nói ái mộ buồn cung ngươi cái kẻ lừa đảo Buồn cung không cần ngươi ô ô ô buông ra tiếp theo nháy mắt đấm đánh tay bị hắn nắm lấy tạ thanh từ phản ứng lại đây nàng hiểu lầm cái gì lúc sau gắt gao ôm người muốn cho nàng bình tĩnh chút công chúa nghe thần giải thích Buồn cung không nghe nàng một bên khóc lóc một bên che lỗ thai căn bản không nghĩ lại để ý đến hắn tạ thanh tử dùng chút lực kéo ra tay nàng muốn cùng nàng giải thích nhưng nàng dễ rủa đến quá mức kích động mới vừa để sát vào liền một không cẩn thận thân tới rồi nàng vành hai hô hấp ấm áp môi mỏng hơi lạnh cố vân âm trong nháy mắt mềm thân sử sốt tạ thanh tử chưa kịp nghĩ nhiều nhân cơ hội chạy nhanh giải thích Kia kim thoa là công chúa Nàng con mềm thân, bỗng nhiên nghe thấy hắn mở miệng, nàng ngẩn ra một chút, ngươi còn ở lừa buồn cung. Theo bản năng cảm thấy là hắn nói dối. Nàng ngưỡng đầu nước mắt vẫn treo ở lông mi thượng, vẻ mặt hoài nghi cùng không tin. Tạ thanh từ nhìn nàng đôi mắt, từng câu từng chữ nghiêm túc nói, thần ái mộ chỉ có công chúa, chưa bao giờ có người khác. tiệu Kim Thoa xác thật là công chúa chi vật, đã từng. Thần ở trung trạng nguyên phía trước cùng công chúa từng có gặp mặt một lần. Cố vân âm lực chú ý bị hấp dẫn, khi nào buồn cung như thế nào một chút ấn tượng cũng không có hắn nhấp môi. ba năm trước đây vùng ngoại ô chùa miếu khi đó vùng ngoại ô kia tòa chùa miếu linh nghiệm thanh danh truyền đến mọi người đều biết hắn nghe người ta nhắc tới liền đi thế mội mội cầu bình an phúc với lúc gặp được nữ tử nộ xà, hắn ở nơi xa dừng lại bước chân nữ tử tháo xuống mũ có rèm hung hăng tạp đến thân gián thượng mạn xa che đậy hạ là nữ tử động lòng người minh Diệm dung nhan trong nháy mắt kia hắn hung hăng động tâm không tự giác đến gần nhưng gặp phải cặp kia ngậm nước mắt run rung động người mắt hắn mới biết nàng có bao nhiêu khủng hoảng nhưng nữ tử quần áo lăng la tơ lụa cùng bố hội ý thì hắn hoàn toàn bất đồng hắn nghe thấy nàng ngồi dưới đất thê thê ra tiếng lang quân có không cứu ta tạ thanh tử không nghĩ nhiều nhặt lên cục đá nhặt lên mũ có rèm thả ra xả tay mắt lanh lệ tạp hướng xà bảy tốc chỗ nữ tử được cứu lại chưa đứng dậy lang quân có không đỡ ta đến cửa chính chùa miếu người nhiều mắt tạp trai đơn gái trước lại gắn bó mà ra không ổn Cô nương tại chỗ chờ một lát, ta đi gọi người. Nhưng nữ tử lôi kéo hắn vào áo, lệ mục túi xuống, không cần, làng quân ta sợ hãi. Lại một nhìn kỹ, nữ tử mắt cá chân chỗ hai cái huyết động lệnh nhân tâm hàn. Chậm trễ không được. Ý thức được nghiêm trọng tính lúc sau, Tạ thanh Từ như mi, muốn đem mũ có dẻm nhặt lên làm nàng mang lên. Nhưng nữ tử sợ hãi, dính xà mũ có dẻm không muốn lại đụng vào. Cứu giúp có không lấy một kim thoa vì báo. Hắn một đường khoa khảo tiêu phí vô số. Bần Hàn đến cực điểm sớm đã đem khổ sở áp xuống, nhưng nói xuất khẩu lúc sau, vẫn là vì chính mình đưa ra nói mà quân bách. Cứu giúp vốn là cần phó thủ lao. Nàng không nghĩ nhiều, lập tức từ đầu thượng gỡ xuống một cây kim thoa nhét vào hắn hoài. Cô nương nhưng có khăn tay. bú mặt. Kim thoa ngọc bài rỡ xuống. Nàng chân bị cán thương, hắn nhịn xuống hoảng loạn nhảy lên tâm đem nàng hoành ôm dựng lên. Sau lại hai người đến người nhiều nơi, nhàn luôn thoái ngữ lọt vào thai. Nhưng chỉ có thể nhìn thấy nữ tử váy áo vải dẹp chân quý, lại cũng đoán không ra là cỡ nào thân phận. Hắn trong lòng không có vật ngoài, ôm người theo nàng chỉ đường đi. Cô nương đau đến thẳng phiếm nước mắt, lại cũng vẫn luôn nói cảm ơn. Hắn ngẫu nhiên du mắt, dư quăng nhìn thấy nàng đỏ bừng phụ rung mặt. Nàng ở thẹn thùng. Tạ thanh tử tim đập không ngừng, nhưng tử quần áo liền biết là hắn không thể mơ đứa người. Hắn du mắt vững vàng ôm người đi ra ngoài, sau lại nàng cùng xa xôi chỗ cùng nữ ánh mắt tương đối. Cung nữ nhận ra nàng tới, lập tức tiếp đón người vây quanh lại đây. Công chúa. Nàng trung quanh nhiều rất nhiều hỏi han ân cần chi kỷ người hầu. Hắn liền lặng yên từ đám người lui ra ngoài. Kim hoa hắn cầm đi cầm đồ, ở biết rõ chết đương bạc nhiều không ít, nhưng hắn tâm niệm vừa động lựa chọn văn khế cầm cố. Hắn không thể không thừa nhận, một đường liên chúng ta nguyên, không ít người muốn cùng hắn kết thân khi, hắn theo bản năng tưởng chính là nữ tử ở hắn trong lòng ngược hồng mắt bộ dáng.